các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trở về thánh kỵ sĩ mãi ba thánh kỵ sĩ thất n g u y ệ t hàng châu nắng gắt như lửa từng đợt nóng chiếu xuống trương hồng ra sức mở ra trầm trọng bước chân lấy nhanh như chấp trộm chung nhi nhiều người biết tới xu thế sông vào quốc tế triển lãm trung tâm đại môn ở trong trước mặt đánh tới điều hòa khí lạnh để cho hắn toàn thân một cái giật mình không khỏi lộ ra sảng khoái nụ cười một m t á đại người cao hơn hai trăm cân cấp cao hình thể người giang hồ sưng núi thị đại ma vương trương hồng đột nhiên xâm nhập cầm kiểm tra an ninh trước thông đạo bảo an nhân viên cho đã giật mình thần sắc đều trở nên cảnh giác lên nhưng không đợi đối phương có chỗ động tác trương hồng lập tức cười lấy lòng lấy đưa lên thân phận của mình bài bảo an đại thúc nghiêm túc kiểm tra một lần tập bài xác định cũng không phải là giả mạo mặt hàng mới h ầ m hực mà vây tay cho đi mấy ngày nay đệ thập thất giới đại hạ ạ nỉm i triển lãm quốc tế triển lãm trung tâm cử hành bởi vì chủ sự mới có ý khống chế nhập quán nhân số cho nên dẫn đến vé vào cửa vô cùng khẩn trương vì vậy một ít không thể cướp được vé vào cửa trạch nam mất trí địa giả tạo giấy chứng nhận ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra bảo an đại thúc tự tay bắt lấy liền có mấy cái toàn bộ đều là tự xưng ạ sờ chiến ngũ cắt bã nhìn lên rất giống ạ sơ mà trên thực tế chính là ạ sơ đoàn viên trương hồng thuận lợi địa qua kiểm tra an ninh thông đạo rộng lớn chủ quán đại s ả n h gần ngay trước mắt h á n trào r ắ t ở trước ngực đơn phản ca mạ giác hưng phấn mà muốn cao giọng dích đạo các tiểu tỷ bùn ma vương tới rồi Bành. vừa mới xông về trước s u ấ t vài bước trương hồng trước mắt rồi đột nhiên t ố i sầm cảm giác như là đâm vào một mặt cất giấu cả người cũng không tốt tại va chạm sản sinh phản tác dụng lực hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước thiếu chút nữa có té lăn trên đất sau một khắc trương hồng thấy do dẫn đến chính mình vấp phải chắc t r ở đầu sỏ gây nên đó là một vị thân hình cao lớn nam tử so với một m t á trương hồng trả lại cao hơn một chút hắn ăn mặc một bộ màu nâu đen giáp ra giáp da mặt ngoài rầm rạp lấy từng đạo hoặc sâu hoặc cạn vết thương còn có màu đỏ sẫm hư hư thực thực vết máu điểm lầm tấm như là vừa vặn kinh lịch một hồi thảm thiết chiến đấu giáp da bị đồng dạng phẩm chất dây lưng nhốt chặt tả hưu eo bên cạnh phân biệt cột một b à mang vỏ kiếm đao trùy thủ cùng ngân bầu rượu phía dưới phủ lấy dính đầy nước bùn quần dài cùng ủng ra vui quá hóa buồn trương hồng rất là cam thức nhưng thấy được đối phương trang phục trang phục lại cảm thấy kinh ngạc trong nước hắn thấy quá nhiều còn chưa bao giờ thấy qua như thế đặc biệt lính đánh thuê khác mạo hiểm giả cờ hó é trang t bị tuy rất đơn sơ một chút cũng không đẹp mắt hoa lệ lại cấp nhân lấy vô cùng mãnh liệt chân thật cảm giác vấn đề là vị này như thế nào đột nhiên xuất hiện vừa rồi rõ ràng phía trước không có bất kỳ người nào mà đang ở trương hồng dò xét đối phương đồng thời đối phương tựa hồ có cảm giác xem xét xoay người lại cùng ánh mắt của hắn đụng nhau trương hồng toàn thân thịt mỡ không tự chủ được địa run lầy bẫy một lời lửa giận trong chớp mắt tan dạ không thấy vị này nam tử cao lớn đại khái t r ư ờ n g ba mươi tuổi đầu hắn phát cắt bỏ rất ngắn từng đám cây như là dựng thẳng lên cương châm vô cùng dày đặc rộng rãi chán cao thẳng mũi sáng ngời có thần nhãn con ngươi cùng với cương nghị khuôn mặt tuy không phải là mười phần anh tuấn xuất khí nhưng cực có nam nhân khí khái miêu sát hết t h ể mẹ khí tiểu thị tươi như vậy nam nhân tán gái đều không cần dùng tiền a một thân thịt mỡ trương hồng rất là tự ti mà nghĩ lấy sau đó hắn nghe được vị nam tử này mở miệng nói ngươi hảo t r ư ơ nam g Hồng sững phương h sở. Đối t n h â có c h ú t chấm thấp, k ỳ quái là h a nghĩa, i nói tối chữ cực phản phất cực kỳ lâu không rất là lâu kỳ có mở miệng ở m nói chuyện Hắn qua. giật gai, gai đầu, nói, xin đầu, tân mạng chào, thực là ta t p phóng viên r ư ơ nhẹ g ồ hồng hồng, vừa rồi n cung trưởng trương, đụng vào ngươi không có ý tứ, xin hỏi ngươi ho là vị nào nhân、vật. Nam tử miệng n g có cờ tứ, vật. tử rất phi hỏi ho khỏe h vừa vào vị là ý s tựa như tự dễ ứ ta là tả nghị tả hữu trái nghị lực nghị lần này hắn nói rõ ràng trôi chảy nhiều tả tiên sinh ngươi hảo trương hồng đều nhanh đem mình ra đầu cho chọc phá cảm giác đứng ở trước mặt đối phương thân thể của hắn trở nên rất cứng gắc miệng không được gọn gàng bình thường lanh lợi lực không còn sót lại chút gì câu n ệ có quả thật muốn chết tà nghị cười cười ánh mắt rời đi trương hồng đảo qua quốc tế triển lãm trung tâm đại sảnh chủ trong quán vô cùng náo nhiệt t ư n g vị thân mặc áo quần lố lăng cỏ rẽ bước chậm tại trong đám người gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan đ i ệ nhận lấy người xem nhìn chăm chú cùng đèn t ờ lát rửa sạch tinh linh tiên nữ tà h nhân, cho rồng man, nơi n yêu quái, man, giả gái. giả Để y h i nghị lộ 10 phần ma huyễn. Ánh hắn n ma mắt của hắn cuối c ù đ ị n dạng dương tại Đại hạ ạ Đại hạ quán triển lá mái vòm dắt mà rơi từng mảnh từng mảnh bức thượng. 2019 Đại hạ quốc tế niềm n g từ tế Tà mái rơi quốc lá rắc vòm mà bức h trong đôi mắt hiện lên một k i a khó có thể tin thần sắc đi qua vài ngày ký ức ở trong đầu hắn như t r ư ớ c tươi sáng do nét cũng làm cho hắn hoài nghi trước mắt thấy chân thật ba ngày trước tại ạ xạ ạ thế giới lang bạt nhiều năm tả nghị trở lại lúc ban đầu xuyên việt đến ạ xạ ạ khởi điểm hắc sơn v e n dừng d ầ m sct sồn c h ấ n kết quả vừa vặn đánh lên xâm lấn mặt đất thâm viên ác ma quân đoàn vì hiểm hộ dân chấn lui lại hắn một mình thủ vệ đội quân tiền tiêu thành lũy cùng không lấy tính toán ác ma triển khai thảm thiết chém giết đồng thời lâm trận đột phá tân chức thánh giai cuối cùng cùng tầng thứ chín thâm viên c h i chủ ác ma quân đoàn thống xoáy sở quyết chiến tại sct sồn bên ngoài c h ấ n dựa vào bát đại mỹ đức tín ngưỡng ngưng tụ mà thành thánh vực tri lực tả nghị trọng thương có ma vu vương danh xứng sổ, nhưng mình cũng bị sổ lấy thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh làm đại g i á phóng ra đại phong trục thuật trúng mục tiêu tiến tới bị cưỡng ép kéo nhập không gian loạn lưu bên trong thế nhưng hiện tại hắn lại đứng ở chỗ này là ảo ra sao tả nghị trong chớp mắt bác bỏ ý nghĩ này cho dù là tại cao duy độ ạ xạ a thế giới tại hắn còn là chuyển kỳ giai vị thời điểm được xưng tối cường tâm linh v ù sư ý đĩ ị s ẽ cuối cùng thủ đoạn cũng không cách nào công phá hắn thiết b í c h lý c h í húng chi hiện giờ tả nghị đã trở thành thánh kỵ sĩ h ảo giác không tồn tại nếu như không là h ảo giác đó chính là hắn thực trở về tại xuyên việt đến ạ xạ ạ thế giới ba mươi năm về sau quay về quê hương trở lại sinh hắn nuôi hắn chân chính thuộc về hắn thế giới tại thời khắc này tả nghị rất muốn lên tiếng cùng thiếu bao nhiêu năm hắn đã từng lấy vì lại cũng không cách nào trở lại để mình nhớ thương thế giới tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là bị tối cường chi địch lấy hy sinh sinh mệnh làm đại giá cho trả lại Thô, quả thực là trong vực sâu người đông bắc ca để cho tả nghị cảm giác được có chút khó tin là hắn cư nhiên rời đi mới vẹn vẹn ba năm thời gian mặc dù tại đa nguyên trong vũ trụ bất đồng vị diện giờ quốc tế đang lúc là không đồng nhất nhưng cao duy ạ xạ ạt cùng thấp duy l à m tinh tranh l ệ n h gấp mười lại là không thể tưởng tượng tả nghị không có xoắn suýt vấn đề này có vô số vị diện đa nguyên vũ trụ tồn tại vô tận huyền bí thánh giả cuối cùng cả đời cũng không thể rõ ràng trong đó ước hàng tỷ nhất người bình thường nghị quá nhiều hoàn toàn là tự làm khổ hắn hiện tại muốn nhất là về nhà trương phóng viên tả nghị thu hồi ánh mắt hắn kiềm chế ở nội tâm hưng phấn cùng kích động đối với trả lại đứng ở trước mặt mình trương h ồ n g nói có thể mượn điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại sao vừa mới xuyên việt đến ạ xạ ạt giờ quốc tế sau tả nghị tùy thân mang theo không ít đồ vật có ba lô di động túi tiền hộ chiếu chứng minh nhân dân cho tới bây giờ những cái này thuộc về làm tinh thế giới vật phẩm sớm đã chôn vùi không còn tồn tại nhưng tả nghị như trước cảm giác được vô cùng may mắn ngắn ngủn ba năm thời gian sẽ không để cho hắn đối với lam tinh thế giới sản sinh bao nhiêu ngăn cách Á á hảo trương hồng đã tỉnh hôn lại c ũ n g q u y ế t móc ra điện thoại di động của mình vân tay rõ ràng khóa về sau đưa cho tả nghị tả nghị nói tiếng cảm ơn nhận lấy nay đài di động so với hắn năm đó dùng không có kém bao nhiêu hệ thống cũng là tả nghị quen thuộc hắn đưa vào một cái mã số gọi đi qua ngài quét đánh đã tắt điện thoại trong điện thoại di động truyền đến giọng nói để cho tả nghị có chút thất vọng hắn vốn muốn liên lạc ở lại hàng châu nội thành hảo hữu tới đón chính mình thật không nghĩ đến thằng này c ư nhiên tắt máy toán tả nghị đưa điện thoại di động còn cấp cho trương hồng tạ nói xong hắn bước nhanh hướng phía môn khẩu phương hướng đi đến đảo mắt biến mất lưu lại ở chỗ cũ trương hồng sững sờ địa cầm di động cảm giác như là làm trận ngộng rất không chân thực bộ dáng đi ra quốc tế triển lãm trung tâm nóng rát ánh mặt trời chiếu sáng bên trái nghị trên mặt để cho hắn hơi hơi neo h mắt lại tả nghị ra cũng không tại hàng châu nội thành hắn một mực ở lại tiền bờ sông bên kia lâm giang chấn cách cách nơi này mười mấy cây số lộ trình lấy hắn bộ hành tốc độ đi đường về nhà rất đơn giản nếu không sợ bị người phát hiện kinh thế hai tục trực tiếp bay trở về kia lại càng là giây phút chung có thể hoàn thành sự tình nhưng tả nghị cả hai đều không có chọn dùng mà là tại triển lãm trung tâm phụ cận tìm ra tiệm châu đ á o quốc tế triển lãm trung tâm ở vào hàng châu nội thành tối phạm vi khu vực xung quanh thương nghiệp phương tiện vô cùng hoàn thiện nhà này tiệm châu đáo bề ngoài lắp đặt thiết bị có có chút khí phái môn khẩu hai vị xinh đẹp lễ nghi tiểu thư nhìn thấy một thân dị giới trang phục t à nghị cũng không có biểu lộ ra cái gì chán ghét phản cảm tâm tình mà là đồng thời không người nói hoan g nên quang lâm kim ngọc phúc châu đáo trong đó một vị lễ nghi tiểu thư lễ phép hỏi tiên sinh xin hỏi có cái gì cần tả nghị do hỏi các ngươi nơi này thu về hoàng kim sao sách mới thượng truyền u ấ t loạt cầu đề cử cùng cấp chứa Cảm ơn mọi người bố hốn. chương hai về nhà mãi ba thánh kỵ sĩ đối với tả nghị hỏi lễ nghi tiểu thư x ư n g sở c h ậ t mỉm cười nói ngài đợi chút một lát ta đi mời điếm trưởng qua hoàng kim là chân chính đồng tiên mạnh trong nước đại bộ phận đồ trang sức điếm đều có thu về nghiệp vụ chỉ bất quá bình thường chỉ có tiểu điếm phố mới có thể đánh ra thu về chiêu bài cho nên người bình thường thường thường chọn đi những địa phương kìa b á n ra nhưng trên thực tế như kim ngọc phúc châu đáo lớn như vậy điếm cũng cung cấp đồng dạng phục vụ mặt khác một vị lễ nghi tiểu thư dẫn tả nghị tại kim sức trước quầy ngồi xuống sau đó đưa lên một chén nước t r à tả nghị đặc thù trang phục khiến cho tiệm c h â u đ á o trong khách nhân khác chú ý có mấy người đối với hắn chỉ trò địa cười trộm nhưng hắn hoàn toàn không để ý bưng lên chén giấy uống một ngụm t r à nước vô cùng phổ thông trà xanh lại là hắn nhiều năm chưa từng hưởng qua tư vị tràn đầy toàn bộ đều hoài niệm hương vị tiên h sinh ngại khỏe ngay vào lúc này một vị áo mũ chỉnh tề trung niên nam tử xuất hiện ở trong quầy rất khách khí mà hỏi xin hỏi ngài là m u ố n bán ra hoàng kim sao tả nghị gật gật đầu thả tay xuống trong chén giấy một mai kim tệ từ hắn tay giữa kẽ tay trong chớp mắt lấy ra không tiếng động rơi vào trên mặt bàn phảng phất ma thuật đối diện vị này hiển nhiên là điếm trưởng trung niên nam tử có phần mộng hắn kinh ngạc địa nhìn tả nghị nhất nhãn lại cúi đầu nhìn kim tệ mai này hình tròn kim tệ nhỏ không lớn mặt ngoài có khắc r ầ m rạp văn sức tại trong phòng ánh đèn chiếu d ọ i xuống hiện động lên mê người hào quang mới tinh giống như là vừa vặn đúc lệ ra có cảm giác khấu nhân tâm huyền ma lực đem so sánh ra b à y đặt tại thủy tinh trong c ầ y sở hữu hoàng kim vật phẩm trang sức tất cả đều ảm đạm thất sắc trung niên nam tử c h ọ n vẹn t r ầ m t r ầ m kim tệ nửa phút thời gian thẳng đến tả nghị dùng ngón tay ở phía trên gó gó hắn mới bừng tỉnh đã tỉnh h ồ n lại vội v a n g nói tiên sinh ta cũng cần đối với nó tiến hành thành phần giám định người xem có thể chứ tả nghị gật gật đầu hảo trung niên nam tử cầm lấy kim tệ ở phía sau trên mặt bàn dùng dụng cụ kiểm tra đo lường nó thành phần kiểm tra đo lường quá trình rất nhanh ngắn ngủn vài phút liền có kết quả chỉ bất quá đem kim tệ một lần nữa cầm về trung niên nam tử thần sắc có chút cổ quái phẩm chất không có vấn đề là vàng 9999, t r ọ n g lượng 2755 ư khác trước mắt chúng ta thu về giá tiền là 263 nguyên một khác người xem có thể chứ ta nghị cười cười nói có thể vị này điếm trưởng thái độ không thể bắt bẻ nhưng rõ ràng không có hoàn toàn nói thật cũng không phải kim tệ trọng lượng có vấn đề gì mà là tả nghị lấy ra này mai kim tệ hẳn là một trăm phần trăm vào dòng bởi vì đây là từng mai pháp tắc kim tệ pháp tắc kim tệ chỉ có cao giai vu sư mới có thể chế tạo ra thuộc về pháp tắc tạo vật ẩn chứa bao trùm đa nguyên vũ trụ sở hữu vị diện pháp tắc chi lực tại bất kỳ thế giới nó giá trị cố định không thể phá vỡ v i n h v i ê n bất ma tổn hại không tồn tại bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt cùng tạp chất a xạ a thế giới vu sư cùng các kỵ sĩ thường xuyên t r i n h phạt vị diện mà ở bất đồng vị diện trong chỉ có pháp t á c tạo vật mới có thể bảo chứng không bị thế giới khác quy tắc làm ảnh hưởng pháp tác tạo vật bao gồm pháp tác trang bị pháp tác dụng cụ pháp tác d ự tề pháp tác p h ụ thạch cùng với pháp t á c k i ế m tệ lúc trước tả nghị vừa mới xuyên việt đến ạ xạ ạ thế giới h ắ n sở mang theo vật phẩm cũng rất nhanh bị thế giới quy tắc lực lượng sở ăn mòn hủ hóa ngắn ngủn mấy ngày thời gian toàn bộ trợ ô n giúp tiêu bằng không liền y phục cũng không có, có mặc pháp tác tạo vật liền hoàn toàn không có hỏi như vậy đề bởi vậy thuộc về t r i n h chiến vị diện phải chiến lược vật phẩm điếm trưởng dùng chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra đo lường pháp tắc kim tệ cho ra kết quả nhất định là một trăm phần trăm v à n g dòng nhưng như vậy kết quả không thể nghi ngờ vượt qua hắn thưởng thức cho nên hắn thần sắc mới sẽ như thế không được tự nhiên đoán chừng trả lại kiểm tra đo lường nhiều lần bằng không giám định kết quả hẳn là xuất r a có nhanh hơn tà nghị cũng không thèm để ý đối phương ý nghĩ hắn vẹn vẹn chỉ là cần một khoản tiền ứng phó nhu cầu bức thiết m ạ thôi 27 i m năm m ư khắc hoàng kim l u ô n thu về giá là 7.245 n g u y ê n trung nhiên nam tử trực tiếp cho 7.300 n g u y ê n hoàn thành giao dịch hắn có chút không thể chờ đợi được mà hỏi tiên sinh như vậy kim tệ ngài còn gì nữa không tả nghị đem tiền nhét vào túi nói gặp lại hắn căn bản không có trả lời đối phương vấn đề quay người nên ngang rời đi trung nhiên nam tử không có lý do gì ngăn trở chỉ có thể trơ mắt nhìn tả nghị rời đi suy nghĩ một chút hắn không có cam lòng mà đem kim tệ lần nữa thả lại đến dụng cụ bên trong một lần nữa kiểm tra đo lường lại cầm tự trong cửa tiệm hoàng kim tiến hành so sánh cuối cùng hãm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong qua một lát hắn cầm điện thoại lên quét đánh ra ngoài viên thiếu ta thu rất có ý tứ vật ngài muốn nhìn sao mà giờ này k h ắ c này tả nghị cũng không biết mình sau khi rời khỏi sở chuyện phát sinh hắn đi đến tiệm châu đ á o đối diện một nhà cửa hàng trong dùng gần tới một giờ mới xuất ra từ cửa hàng trong xuất ra thời điểm tả nghị toàn thân đã là rực rỡ hẳn lên đáng chú ý giáp ra ủng ra đổi thành mới tinh tờ sơ táo sơ mi áo quần jean dày thể thao nhất phó kính mát dắt ở trên cổ áo trong tay hắn trả lại cầm lấy một bộ xì thai mới trí năng di động sắp xuất hiện bán pháp tắc kim tệ sở được đến tiền tiêu mất hơn phân nửa tả nghị hoàn thành dị giới thánh kỵ sĩ đến phổ thông người hiện đại trở về một lần nữa dung nhập vào trong thế giới này hắn đ e o lên kính mát đi lại thoải mái mà đi đến ven đường đưa tay ngăn trước đi ngang qua xe taxi sư phó Ta đi lâm giang Trấn, taxi chở tả nghị rời đi hoa nội thành, thông nghị phồn nội sông đường hầm đi đến bờ bên kia, đi qua không xe hoa qua kia, qua sai rời đi đi đi biệt chở hầm bờ đáy là ắ m nửa giờ h n trình, đến sông h ở vào bờ l â một Giang Giang Trấn. Lâm là m tòa lịch sử đã lâu cổ trấn cùng hàng châu nội thành cách giang nhìn nhau thôn trấn xung quanh nguyên bản đều là bình nguyên ruộng đồng nhưng năm gần đây theo hàng châu thành thị quy mô không ngừng khuyết t r ư ờ n g tiền bờ sông bên kia thổ địa cũng nhận được đại lượng khai phát một tòa tòa hiện đại nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên cũng đến giang trấn đè ép tại một góc chi đ ị a tà nghị không để cho xe taxi chạy đến cửa nhà mình miệng mà là tại thôn trấn nhập khẩu dừng lại tiền trả xe khoản về sau bộ hành đi đến ba năm không thấy lâm giang trấn giống như trước kia chỗ này cổ trấn một mực có không giống với hàng châu sinh hoạt tiết ấu cứ ở chỗ này mọi người thời gian bình thản mà nhàn nhã bàn đá xanh trải thành cổ phố thật dài bên đường cửa hàng buổi chiều không có gì sinh ý vì vậy hàng xóm lẫn nhau ghép nhà nói chuyện tiếm hoặc là được thông qua cùng một chỗ đánh bài trà s á t chậm choạng ngược lại là dẫn tới đi qua du khách hiếu kỳ nhìn quanh bọn vui đùa ẩ m ý lấy từ trên đường chạy qua thỉnh thoảng lại rơi hạ như chuông bạc tiếng cười vì cổ trấn bằng thêm vài phần sinh lực đối với cái này dạng tình cảnh tả nghị lại quen thuộc bất quá không biết vài lần trong ngộng tái hiện sai thân để cho qua trước mặt chạy tới tiểu hải tử hắn giống như là một vị phổ thông du khách bước chậm đi qua phố dài cuối cùng đi đến thôn trấn tây đầu một tòa trạch viện phía trước nơi này chính là tả nghị sinh hoạt hai mươi năm ra đứng ở trước cửa d ư n g ở đại môn mặt ngoài những cái kia nhiều năm lưu lại pha tạp dấu vết tả nghị cảm xúc sụp sôi hắn về nhà nhưng mà chỗ ở cửa đóng chặt không người hoan nghênh tả nghị trở về chỉ có bỏ tới trên tường viện vinh quang buổi sáng tịch mịch địa mở ra trong nội tâm than nhẹ một tiếng hắn bông dưng vọt người nhảy lên vô thanh vô tức địa lướt qua cao cao môn tường lạng yên rơi vào trong trạch viện tầng ba cao trước biệt thự mặt là gần trăm mét vông sân nhỏ sân nhỏ ba mặt tường lây bên trái góc hẻo lánh bên cạnh đứng lặng lấy một gốc cây cảnh phồn diệp long trọng hương cây nhãn thụ rậm rạp tán cây che đậy nửa cái viện lạc thiên không cũng làm cho này tòa trạch viện hiển lộ ưu tĩnh bởi vì thời gian rất lâu không có quét dọn trên mặt đất phủ lên một tầng dày đặc lá r ụ n g cùng bùn đất có chút nhàn nhạt, nhạt mục nát m ù i bởi vì không có cái chìa khóa tả nghị vô pháp trực tiếp mở cửa phòng nhưng này cũng không có cho hắn tạo thành làm phức tạp hắn đem ngón trỏ phải cùng ngón giữa khoác lên đóng cửa đầu ngón tay hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt hào quang trong khoảnh khắc rót vào khóa nhãn chợt nghe đến ca cạch một thanh âm vang lên đóng cửa tự động mở ra mặc dù là bất đồng thế giới nhưng hắn tại ạ xa ạt lang bạt thời điểm học được mở khóa thuật như trước dùng tốt phi thường tà nghị đưa tay đẩy cửa ra bên trong đục ngầu không khí lập tức trào ra để cho hắn không khỏi nhăn c a o mày chỉ thấy lầu một trong đại sảnh rơi đầy bụi bặm cạnh góc tường thượng rậm rạp lấy mạng n ệ h bảo hộ ghế s o f a cùng đồ dùng trong nhà bố cháo đã biến thành màu xám thấm lộ ra một cỗ không khí trầm lặng hương vị tà nghị chậm rãi đi đến phòng khách tủ âm tường phía trước hắn đem bầy đặt tại giá gỗ â vương bên trong một cái đối với khung lấy ra đi thổi đi ngoài khung mặt ngoài bụi bặm lại dùng tay sáng bóng sạch sẽ một lần nữa bày đặt trở về ma ma ta trở về ta n g h ị đối với đối với khung nói không có cảm giác đang lúc đã là nước mắt ẩ m ớt hốc mắt bên trong khung ảnh một vị mỹ lệ ôn nhã nữ tử mỉm cười như cũ phảng phất tại nói với hắn hoan n ê n về nhà hài tử của ta sách m ớ i tuyên bố cầu đề cử cất chứa chương ba tự tin mãi ba thánh kỵ sĩ tại mẫu thân di ảnh trước đứng yên thật lâu tả nghị mới đưa mãnh liệt tưởng niệm phong ấn tại tâm linh chỗ s â u nhất ban đầu ở ạ xạ ạ thế giới r y rủa cầu sinh nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống hắn vẫn luôn ôm trong lòng một cái mơ ước đó chính là có một ngày trở thành đa nguyên trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại tiến tới chưa từng quá minh hà tìm kiếm hồi mẫu thân hồn linh để cho người chết phục sinh giấc mộng này đã từng trèo c h ố n g lấy tả nghị vượt qua gian nan nhất nhiều năm nhưng mà muốn thực hiện làm sao kia khó khăn tuy hắn đã trở thành thánh gia kỵ sĩ nhưng cự ly cái tầng thứ kia như cũ xa không thể chạm tả nghị nhắm mắt lại lại lần nữa mở ra trong hốc mắt không còn một tia vệt nước mắt ánh mắt lánh tính vô cùng hắn thở phào một hơi ánh mắt rơi ở bên cạnh ô v ư ơ n g trong bảy biện trang điểm kính đây là tả nghị mẫu thân tả thanh vân khi còn sống rất thích vật trong kính tả nghị hình dạng cùng ba năm trước đây so sánh không có quá đại biến hóa chỉ là hiện lộ càng thêm thành thục cùng cương nghị trên thực tế hắn tại ạ x ả ạ thế giới phiêu bạt ba mươi năm nếu như còn có t r i n h chiến bất đồng vị diện sở kinh lịch những cái kia nhiều năm như vậy rời đi nơi này thời gian đã vượt qua trăm năm hắn như cũng là hắn nhưng tâm đã tăng thương tà nghị quay người lại đi nhìn xem che kín b ụ i bặm cùng mạng nhện p h ò n g khách tay phải hắn ngón tay cái hướng lòng bàn tay bốn lượng chỉ đ ầ u nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón vô danh đ e o chỉ hoàn ba cái mai này chỉ hoàn hiện lên ám màu xám rất giống là loại kia trường kỳ đeo mặt ngoài oxy hóa nhẫn bạc không có bất kỳ khảm nạm cùng văn sức đơn giản chất phát tới cực điểm c ũ nhưng g cùng vô k ô n g tầm t h ờ Nhưng khi hắn ngón cái mơn trớn chỉ hoàn trong chớp mắt hiện lên một vòng mảnh không thể tra ngân mang hoàn mặt đồng thời hiện ra vô số mảnh như trần cắt bụi mắt thường không cách nào phân biệt p h ù v ă n nháy mắt lại khôi phục bình thường sau một khắc tả nghị năm ngón tay mở ra vô thanh vô tức địa cầm chặt một chén cứ thế xuất hiện màu vàng lợn ngọn đèn này chén đèn dầu cũng chỉ có nửa thước rất cao tạo hình tinh xảo khéo léo đẹp đẽ to bằng ngón tay của đèn thượng điêu khắc trông rất sống động dị thú đồ đằng như trong đó ở vào trên cùng đầu bốn đầu u n i còn kéo dài ra bốn chi sừng thú cộng đồng chống đỡ nổi liên hoa đèn bàn đèn bàn ở giữa có một cây kim sắc bấc đèn tà nghị đem ngọn đèn bầy đặt tại trên mặt bàn ngón tay phân biệt tại bốn chi sừng thú thượng kỳ một chút đèn trong mâm bấc đèn rồi đột nhiên hào quang tỏa sáng hướng lên luồn lên mấy mét cao bán trong suốt hỏa diễm kỳ dị là xung quanh nhiệt độ không có bất kỳ cải biến thiêu đốt hỏa diễm nhanh chóng bành trướng kịch liệt vặn vẹo ba động mấy lần một đầu cự linh vu nô tự lửa khói bên trong n g ư hiện nó trên không trung phía bên trái nghị k h ô n g mình hành lễ ôm ôm địa dùng côn cổ ngữ hỏi tôn kính chủ nhân có cái gì phân phó côn cổ ngữ là ạ xạ ạ thế giới trong vô sư lời nói đồng thời cũng là đa nguyên vũ trụ thông dụng lời nói nhất tả nghị lấy gian này chén nhỏ có thể triệu hoán cự linh vu nâu ngọn đèn thuộc về pháp tắc tạo vật cùng pháp tắc kim tệ đồng dạng từ vô sư t r i thủ tả nghị nói giúp ta thanh lý sạch sẽ bộ p h ò n g này bao gồm bên ngoài sân nhỏ ạ xạ ạ thế giới vu sư nhóm đa số có được một đầu hoặc là vài đầu cự linh vu nô bán linh thể hóa cự nô mặc dù không có chiến đấu cùng hộ vệ năng lực nhưng nắm giữ lấy nhiều loại sơ cấp pháp thuật có thể nói là sinh hoạt hàng ngày hào trợ thủ chúng chịu mệt nhọc bất luận làm bao nhiêu sống cũng không gọi đau khổ hơn nữa sẽ không tiết lộ chủ nhân bất kỳ bí mật tuân theo ngài ý nguyện nhận được mệnh lệnh cự linh vu nô lần nữa hành lễ sau đó hít sâu một cái thở dài to lớn thân hình kế tiếp chướng một vòng to trong phòng khách đ ỗ n g nhiên gió bắt đầu thổi mặt đất cùng đồ dùng trong nhà thượng những cái kia rơi tích b ù i b n g trong khoảnh khắc tung bay lên theo nước quần c u ộ n khí lưu lượn vòng hướng lên bị liên tục không ngừng địa hút vào cự nô mở cái miệng rộng bên trong nếu lúc này có người bên ngoài ở đây đ o á n chừng sẽ cho rằng máy hút b ụ i thành tinh kỳ thật u này đầu cự linh vu nô là đang thi triển sửa chữa bản thanh kết thuật đó là vu sư hệ thống bên trong cấp thấp nhất pháp thuật nhất căn bản không đáng giá được nhắc tới đồng thời bị cự nô hấp nạp nhập vào cơ thể bên trong còn có trốn ở h ố c tường góc hẻo lánh đồ dùng trong nhà ghế s o f a bên trong những cái kia bỏ t r ó i nền n h ệ n côn trùng cùng với khác đủ loại ô huế chi vật thuật pháp lan đến chỗ trong c h ư ớ c mắt trần thế không nhiễm sạch sẽ như mới bất quá cự nô mặc dù là nội trợ tay thiện nghệ hoàn thành bộ này biệt thự toàn diện sạch sẽ cũng là cần có thời gian tả nghị không có trong phòng khách ngây ngốc chờ đợi mà là dọc theo thang lầu tới lên trên lầu biệt thự lầu một chủ yếu có khách phòng phòng bếp cùng nhà hàng lầu hai phân ra phòng ngủ chính cùng hai gian phòng trọ trước kia tả nghị mẫu thân sẽ ngủ ở lầu hai mà hắn phòng ngủ mình cùng thư phòng thì tại tầng cao nhất hắn mở ra che giấu trong thư phòng tủ sát từ bên trong lấy ra trong nhà dự phòng cái chìa khóa cùng hộ khẩu bản thuận tiện đem chính mình giấy lái xe cũng lấy ra mang tại trên thân thể sau đó rời đi ra đi đến trong c h ấ n cảnh vụ sở tại c h ấ n cảnh vụ sở làm việc trước cửa sổ tả nghị hoàn thành bổ sung giấy chứng nhận thủ tục rất nhanh dẫn tới một t r ư ơ n g thân phận mới chứng nhận tả nghị thối lại trả lại nóng hầm hợp chứng minh nhân dân tà nghị vừa muốn ly khai cảnh vụ sở chuẩn bị đi bên cạnh điện tín buôn bán phòng bổ sung thẻ điện thoại chợt nghe đến sau l ư n g chuyển tới một mang theo trần trở thanh âm hắn xoay người lại nhìn thấy một vị thân mặc đồng phục cảnh sát trung niên nam nhân mở to hai mắt nhìn mình thật là ngươi à tà nghị nhoẻn miệng cười trung thúc đã lâu không gặp vị này hai tóc mai hoa dâm cảnh sát tên là trần nguyên trung tại trấn cảnh vụ sở công tác rất nhiều năm trong trấn người không có không nhận ra hắn làm người nhiệt tâm thiện lương rất thích vì chúng dân trong c h ấ n dễ lo giải nạn bởi vậy tất cả mọi người tôn xưng hắn vì trung thúc năm đó tả nghị cùng mẫu thân tả thanh vân tại nhà cũ cư trú thời điểm trần nguyên trung đối với mẫu tử hai người rất nhiều chiếu cố tả nghị thường xuyên lấy người tại trong c h ấ n đánh nhau ẩu đả đánh đối phương đầu rơi máu chạy đều là trần nguyên trung giúp đỡ điều giải đẻ xuống cho nên tại lâm giang c h ấ n trần nguyên trung là tả nghị kính trọng nhất người tiểu tử ngươi mấy năm này chạy đi nơi đâu nhìn thấy một lần nữa trở về tả nghị trần nguyên trung lại là kích động lại là cam tức tất cả mọi người nghĩ đến ngươi chết ta làm cho người ta hỗ trợ cha tìm ngươi tung tích cha được ngươi ra ngoại quốc chưa coi trở về di động vẫn không gọi được ba năm đều ba năm hắn giọng rất lớn nhắm chúng cùng tồn tại làm việc trong sảnh những người khác hơi bị ghé mắt nếu đổi lại là người khác như vậy ồn ào tả nghị quay đầu bước đi căn bản không cần để ý tới nhưng đối với trần nguyên trung khẳng định không thể làm như vậy hắn hoàn toàn có thể đủ cảm giác được đến từ đối phương quan tâm cùng lo lắng tình cảnh tà nghị cười nói trung thúc ngài đừng kích động ta bây giờ không phải là hảo hảo trở về sao người cái tên này trần nguyên trung dùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngựa khí nói người ở bên ngoài thời gian dài như vậy cũng không gọi điện thoại qua báo âm thanh bình an ngươi còn tưởng là ta là người trung thúc ca toán không nói cái này trở về là tốt rồi tà nghị không có giải thích cũng không cách nào giải thích chỉ nói về sau ta sẽ không còn như vậy cảm ơn ngài quan tâm trần nguyên trung lắc đầu hắn đem tả nghị kéo qua một bên hạ giọng nói may mắn ngươi bây giờ trở về trấn chúng ta tử minh năm rất có thể muốn phá bỏ và rời đi nơi khác nhà của ngươi địa phương lớn nhất nếu có người tới tìm ngươi mua đất ngươi cũng không nên bị lừa dối tả nghị s ư ơ n g sở a trần nguyên trung nói vạn vừa gặp phải phiền toái gì lời nhất định phải trước theo ta thương lượng ngàn vạn không muốn hành động theo cảm tình tả nghị gật gật đầu ta biết trần nguyên trung rất vui mừng địa vô vô hắn cánh tay ngươi biết là tốt rồi ta có công tác muốn hoàn thành hiện tại không thể với ngươi nhiều lời quay đầu lại lại với ngươi hảo hảo tâm sự ba năm a tà nghị mỉm cười hảo trung thúc trần nguyên trung sau khi rời khỏi tà nghị thu liễm lên nụ cười hắn là nhân vật bậc nào làm sao có thể nghe không hiểu trần nguyên trung vừa rồi trong lời nói nhắc nhở cùng cảnh bày ra phá bỏ và rời đi nơi khác bán đ ị a kia là tuyệt đối không có khả năng tà nghị cư trú nhà cũ thuộc về tả thanh vân sản nghiệp tổ tiên tả gia vốn là hàng châu thư hương môn đệ thế gia từng có quá huy hoàng thời kỳ nhưng mấy trăm năm qua kinh lịch mấy lần chiến loạn về sau dần dần suy sụp chuyển thừa cũng liền nảy ít đổ trừ bộ kia mang sân nhỏ biệt thự gia xung quanh mấy trăm mẫu cánh rừng cùng ruộng đồng cũng vì tả gia sở hữu tả thanh vân qua đời về sau từ tả nghị kế thừa cho nên hắn cũng coi là lâm giang chấn số một địa chủ năm tuổi năm đó tả nghị đi theo tả thanh vân đi đến lâm giang chấn định cư tại nhà c ũ một ở chính là hai mươi năm thời gian nơi này có hắn trong đời đẹp nhất dễ nhớ ký ức đồng thời cũng là mẫu thân hắn nghỉ ngơi chi điệm tả nghị hoàn toàn không để ý thôn c h ấ n có hay không bị phá bỏ và rời đi nơi khác cũng mặc kệ người khác bán hay không điệp nhưng hắn sở quý trọng ai cũng đừng nghĩ c ấ p đi bất luận bất luận kẻ nào muốn mạnh mẽ c ấ p đoạn tả nghị cũng sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là thánh kỵ sĩ c h i nộ hắn cũng không cho rằng trên thế giới này có người nào đó hoặc là vật gì có thể đối với chính mình tạo thành chân chính uy hiếp mà đây là tới tự cao duy vị diện ạ xa ạ thế giới c h i cường kỵ sĩ tự tin canh ba đưa lên cầu đ ề cử cất chứa chương bốn uy áp mãi ba thánh kỵ sĩ tả nghị lần nữa về đến nhà thời điểm thiên đô sắp đen hãn tại trong c h ấ n bổ sung chứng minh nhân dân cùng thẻ điện thoại lại gặp được trung thúc toán là chân chính tuyên cáo chính mình trở về mặt khác tả nghị trả lại mua chút thực phẩm chín cùng địa mang về nhà coi như bữa tối bởi vì lúc trước cầm đến dự phòng cái chìa khóa cho nên lần này là mở cửa vào nhà mà trước mắt cảnh tượng dĩ nhiên bất đồng nguyên bản phố đầy sân lá rụng bùn đất toàn bộ tiêu thất có sạch sẽ mặt đất như là vừa vặn bị nước rửa qua đồng dạng thanh nham thạch bản phẩm chất hoa văn rõ ràng có thể phân biệt trời chiều ánh chiều tà xuyên qua hương cây nhãn mục trạc cây chiếu vào phòng ốc mặt tường thả xuống pha tạp quan điểm yến tĩnh mà mỹ lệ lại bước vào phòng khách bên trong cũng là đồng dạng sạch sẽ sạch sẽ liền cửa sổ thủy tinh thượng đều nhìn không đến một chút bụi bặm không khí trở nên tươi mát di người cho dù là xuất sắc nhất công nhân vệ sinh cũng không cách nào làm được trình độ như vậy với tư cách là công thần cự linh vu nô lẳng lặng trôi nổi trên ánh đèn nhìn thấy tả nghị lập tức k h ô n g người nói chủ nhân ta đã hoàn thành sinh mệnh lệnh nguyện v ì ngài tiếp tục cống hiến sức lực rất tốt tả nghị gật gật đầu hắn chĩa chĩa bảo hộ ghế s o f a đ ổ dùng trong nhà b ồ cháo nói đem những này đều cho ta thu lại mặt khác giúp ta cầm chén đua lấy tới đ ú n g hắn hướng về phía cự linh vu nô vẫy tay ra hiệu người sau lập tức bay tới trước mặt hắn cung kính túi đầu xuống tả nghị đưa tay phải ra ngón t r ỏ điểm tại nó đầu lâu đầu ngón tay hiện lên một vòng kim sắc q u a n mang cự linh vu nô đản sinh tại ạ s ạ át đó là v ũ sư kỵ sĩ cùng ác ma thống trị thế giới cùng khoa học kỹ thuật văn minh làm tinh thế giới hoàn toàn bất đồng bởi vậy tả nghị cần để cho cự linh vu nô rõ ràng nơi này sinh hoạt thưởng thức tài năng tốt hơn địa vì chính mình phục vụ bằng không khiến nó quét dọn vệ sinh không có vấn đề khiến nó dùng lò vi sóng vậy nó liền không hiểu đối với tả nghị cường đại như vậy kỵ sĩ mà nói đem chính mình bộ phận sinh hoạt ký ức quán thâu cho cự linh vu nô là vô cùng đơn giản sự tình chỉ cần ngưng tụ ra từng mai tiểu tiểu tinh thần hạt giống đánh vào người sau trong cơ thể là được tuân theo ngài ý nguyện bị đánh nhập tân ký ức cự linh vu nô lĩnh mệnh mà đi lần nữa công việc lưu đủ lên mà tả nghị thì tự mình chuyển cái ghế cùng tiểu trác t ử đặt tới trong sân hắn đem mang đến lỗ rau thực phẩm chín phân bản trang hảo mở ra một lon bia ngồi xuống chậm rãi nhấm nháp tưởng niệm bao nhiêu năm hương vị a ăn một khối lỗ thịt uống một n g ụ m b i a tựa ở đằng ghế dựa thượng nhìn lên thiên khung nhìn lên trời sắc dần dần biến thành đen điểm một chút đầy sao lặng yên h i ệ ra tả nghị cảm giác được trước đó chưa từng có v ư n g lòng cùng thanh thản giống như là tại trong b i ể n rộng kinh lịch phong bạo thuyền buồm rốt cục tới trở lại an bình cảng tại ạ xa ạ thế giới lang bạn chinh chiến nhiều năm lòng hắn sớm đã mệt mỏi kính xô tả nghị g ơ lên lon địa hướng vị kia đưa chính mình trở về thâm nguyên c h i chủ gây nên lấy chân thành nhất thăm hỏi nhưng mà hắn đẹp hảo tâm tình rất nhanh đã bị bên ngoài từ xa mà đến gần m ộ toạt xịt tiếng nổ vang sở nhiễu loạn một cỗ hai chiếc ba chiếc trước sau có bảy chiếc cải trang ống bô xe m ộ toạt xịt đứng ở tả nghị trước cửa nhà cùng với từng trận đất này âm nhạc hoa tiếng ồn âm truyền vào trong sân h ạ nam ca ngươi nói nơi tốt chính là nơi này a địa phương rất vắng vẻ a wow thật xinh đẹp biệt thự a bên trong thật không có người ở sao có phải hay không là chuyện ma quái a chuyện ma quái mới có thu đâu chúng ta buổi tối liền ở nơi này ba ha ha ha thú vị các ngươi đừng cãi n h a u n h a u trước hết nghe lão tử nói một cái táo bạo công vị tiếng nói đẻ xuống những người khác tạc âm lão tử nói cho các ngươi biết này tả ra thế nhưng là lâm giang c h ấ n đại địa chủ các ngươi nhìn xem xung quanh những cái kia đất c h ố n g cánh rừng tất cả đều là họ tả lợi hại không lợi hại ngựa tối thiểu mấy cái ước ca quả thực chủ vai diễn phụ nhóm biểu hiện được cực kỳ ra sức các loại thán phục các loại hâm mộ ghen ghét hận lợi hại cái rắm công vị tiếng nói cặc cặc cười to lão tử vừa trở về liền nghe người ta nói họ tả tên kia ra ngoại quốc vài năm không có tin tức đại khái là chết ở bên ngoài xương cốt đều nát chấn chúng ta tử phá bỏ và rời đi nơi khác hắn cũng mất mạng hưởng thụ phòng ở lớn hơn nữa địa nhiều hơn nữa lại có ích lợi gì vị này vừa dứt lời cái kia chút đồng bạn trong chớp mắt cao trào ha ha ha có tiền mất mạng hưởng thụ vậy chúng ta bây giờ là không phải là muốn làm gì liền có thể làm gì nếu là đại địa chủ trong phòng có hay không có rất nhiều đồ cổ tranh chữ cái gì đi vào nhanh một chút nhìn xem a giữ cửa phá khai mô t o x ị n tiếng nổ vang lại lần nữa vang lên nhưng không đợi quỷ hỏa thiếu niên bắt đầu va chạm nguyên bản đóng chặt cửa sân đột nhiên từ bên trong bị mở ra tạ nghị bước qua cánh cửa đứng ở trên bậc thang mấy chi mổ toạt xịt đại đèn bắn ra quang trụ chiếu vào trên người hắn khách không mời mà đến nhóm hoàn toàn có thể đủ thấy rõ ràng hắn khuôn mặt bộ dáng xôi trào tiêng ồ nào lập tức im bặt cao lớn cương nghị tả nghị bưu h ắ n hình thể cùng không giận tự uy khí thế lập tức c h ấ n trụ một chuyến quỷ hỏa thiếu niên hắn h i ế p mắt h i ế p mắt con người ánh mắt rơi tại một cái trong đó thân mặc màu đen tờ sợt đeo dây c h u y ề n vàng đầu trống chân gầy còm nam tử trên người cười nhạo nói k h ỉ ốm vài năm không gặp trường bồn sự dẫn nhân đến nhà của ta tới gây sự xem ra chân ngươi lại ngứa đối phương là lâm giang trong c h ấ n thổ dân lưu manh đại danh trần hướng nam tên hiệu khỉ ốm bởi vì nhìn nhiều tập cảnh làm giang hồ hồng c ộ n g chính mình đổi tên cứ gọi là trần hạo nam đồng thời dương dương tự đắc địa làm cho người ta gọi hắn hạo nam ca khỉ ốm bình thường chơi b ờ i lêu lỏng ăn uống chơi gái đánh bạc rút không chỗ nào không dính là trong c h ấ n người gặp người ghét nhân vật t a nghị cùng hắn nhận thức thật lâu trước kia hung hăng đi qua mấy lần cùng nhiều lần đều đánh đối phương răng rơi đ ầ y đất chiếc cuối cùng lại càng là thiếu chút cắt đứt ăn chân đại khái là bị đánh sợ chạy trốn đi nơi khác từ đó lại cũng không có tin tức gì không có nghĩ đến cái này gia hỏa đã trở lại lâm giang c h ấ n hơn nữa dẫn nhân tới n g h ị sao tả nghị ra tả nghị vô cùng vui mừng chính mình có thể kịp thời trở về bằng không nếu như bị đối phương xâm nhập trong nhà tả nghị nhìn chằm chằm hắn ánh mắt trở nên r ấ t lạnh khi ố m nhất thời sắc mặt đại biến hắn vạn lần không ngờ nghe nói đã chết ở nước ngoài tả nghị lại trở về hơn nữa liền trong nhà chính mình xem như đụng vào họng x u ố n g lên đầu góc hắn trong hiện ra ngày xưa bị tả nghị ra sức đánh tình cảnh toàn thân không tự chủ được địa run dày chân trái run có nhất là lợi hại nhưng khi ốm mang đến những cái kia tóc đầu xù dài nhóm không có đồng dạng cảm xúc ngược lại bị tả nghị khinh miệt thái độ cho c h ọ c giận ỉ vào người đông thế mạnh cao giọng kêu lên cái gì đồ chơi muốn chết ta cho bọn ông mày đây quy xuống ngươi ai ả như thế nào theo chúng ta hạo nam ca nói chuyện tại ca trước mặt châu bò trang ni mã ba cùng với một tiếng giòn vang cái kêu miệng đầy âu ngôn huế ngữ quỷ hỏa thiếu niên trong chớp mắt đinh ốc t h ă n g thiên bay lên không hướng về sau bay ra bốn năm m mở cự ly xa nặng nề mà té rứt tại trên đồng cỏ hắn không có chết không có hôn mê chỉ là miệng m g u i tất cả đều phun ra huyết vùng vẫy ngồi dậy che sương mặt cao giọng kêu khóc đau như ca đau quá a a a a thảm như vậy hình dáng quả thật nghe thấy người thương tâm thấy người rơi lệ thật sự làm cho người ta không đành lòng mắt thấy q u ỳ hỏa tiểu đồng bạn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người bọn họ căn bản không có thấy được tả nghị là như thế nào xuất thủ vị này đồng bạn trong chớp mắt hoàn thành vượt qua độ khó cao hệ số quay người phi thiên hướng về sau rơi xuống đất c h o gặm thì động tác còn kém cuối cùng cho điểm vừa rồi kêu gào mỗi cái ngậm miệng lại câm như hến lạnh run giờ này khác này như trước đứng ở trước cổng chính tả nghị tại tất cả mọi người trong mắt phản phất như là một đầu nhắm hung thú. người dục vọng cắn đáng một là đầu rục sợ ba ọ họ bọn họ n nhỏ yêu vô cùng con n khi hạo là Mà yêu vô mồi. ốm, m một ca thì phủ phủ một tiếng phù phù xuống, vung quỳ ba à n t y hướng chính mình thanh r ê n n mặt làm i việc ề u cùng lúc, t y ă m mười.、Ba. Một tay trường, tả ta ca ta ấ t trường, ngài tha ta thanh ngài Ba ba âm tiếng cầu xin tha thứ cùng đằng sau tiếng kêu khóc hỗn hợp cùng một chỗ rất có tiết tấu vận luật cảm giác khi ống trọn vẹn tự rút hơn mười bàn tay rút t h ă m được miệng mũi b ú c lên huyết tả nghị mới mở miệng nói đều cúp đi về sau đừng để cho ta tại lâm giang c h ấ n nhìn thấy ngươi hắn ngữ k h í rất bình thản nhưng ẩn chứa khó mà miêu tả huy thế khi ống hàm giang run liều mạng bay ra một cái buồn cười vô cùng khuôn mặt tươi cười tạ cảm ơn tạ ca tả nghị phất phất tay khi ống cùng một đám quỷ hỏa thiếu niên nhất thời như nhặt được đại xá vội vàng sợ chết khiếp địa chạy trối chết từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá cùng cái bật lửa tả nghị điểm điếu thuốc thơm đưa mắt nhìn đối phương hốt hoảng địa tiêu thất tại trong màn đêm hắn không sợ bọn người kia ngóc đầu trở lại hắn vừa mới gây tinh thần chấn nhiếp tiếp tục hiệu quả thật dài nơi này sẽ trở thành khỉ ôm đám người ác n g ộ n g chi địa vĩnh v i ệ n không dám lần nữa tới gần nửa bước loại này cao danh sách sinh mệnh đối với thấp danh sách sinh mệnh ý chí huy áp trên căn bản là vô dụng đinh linh linh một điếu thuốc còn không có rút xong nhét tại trong túi quần di động đống nhiên văng lên hắn móc ra vừa nhìn phát hiện là một số xa lạ nhưng vẫn là lựa chọn tiếp nghe uy cho ăn đây là tả nghị trở về về sau đón đến đầu điện thoại cho dù là quảng cáo c h à o hàng quấy dối lừa dối hắn cũng muốn nghe một chút ngươi hảo nghe trong ống truyền đến thanh âm có chút thêm h a y là tả tiên sinh sao ngài nữ nhi tại chúng ta nhà trẻ trung tâm tả nghị trực tiếp cắt đứt nói đùa gì vậy hắn nơi nào đến nữ nhi hiện tại lừa đảo nhóm trình độ thật sự là hạ thấp không ít về càng vấn đề mới trước mắt công chúng miễn phí kỳ một ngày giữ gốc hai canh canh một ít nhất hai nghìn năm trăm chữ trở lên xem tình huống thêm cảng lên khung vào vip về sau một ngày giữ gốc canh ba quyển sách này đổi mới phương diện khẳng định phải so với thượng quyển sách mạnh mẽ tình tiết cũng phải đặc sắc rất nhiều t h ỉ n h mọi người ủng hộ nhiều hơn cảm ơn chương năm thế giới ý thức mãi ba thánh kỵ sĩ lừa đảo trình độ tuy rất kém cỏi nhưng lừa dối tinh thần có chút có thể khen bên trái nghị ngủm về sau lại kiên nhẫn địa gọi nhiều lần sau đó bị tả nghị r ứ t khoát đ ị a kéo vào sổ đen bên trong tuy khôi phục thanh tĩnh bất quá tả nghị cũng bởi vậy tìm không trở về lúc trước tốt đẹp tâm tình chỉ phải vội vàng đem bữa tối tiêu diệt sạch sẽ sau đó lại lần trở lại trong phòng khách chủ nhân cự linh vu nô như trước trôi nổi trên ánh đèn nó đã hoàn thành tả nghị sở giao phó tân công tác nhiệm vụ cường tráng thân hình tản mát ra nhu hòa linh thể phát sáng xua tán bao phủ trong phòng khách hát cám、Đinh. Từng t sáng mai lóe sáng pháp ắ cự kim tệ t tả trên trung một nghị ngón giữa bán ra, trên không kéo ra một đạo xinh đẹp đường cung, giữa phía ra, ra bay kéo đạo đẹp cựu về tắc linh vu nô cũng thuộc về pháp tắc tạo vật tuy nó có thể không ăn không uống chịu mệt nhọc địa làm việc nhưng thi triển cấp thấp pháp thuật cùng duy trì bản thân tồn tại là cần tiêu hao năng lượng nó cần năng lượng chính là pháp tắc chi lực với tư cách là tầng thấp tạo vật nó không có năng lực trực tiếp từ pháp tắc chi vong bên trong hấp thu pháp tắc chi lực bởi vậy phải ủy lại chủ nhân ban tạo mà pháp tắc kim tệ là đơn giản nhất dễ dàng có pháp tắc chi lực khởi nguồn từng mai pháp tắc kim tệ đủ để trèo c h ố n g một đầu cự linh vu nô、no、ba tháng hàng ngày tiêu hao thôn vệ pháp tắc kim tệ hóa cho mình dùng cũng là như cự nô cái này hình pháp tắc tạo vật cơ sở năng lực nhất A xạ a thế giới định luật chỉ có pháp tắc chi lực tài năng đối kháng bị tổn hại hoặc là đồng hóa d u n g hợp pháp tắc chi lực định luật cũng phù hợp đa nguyên vũ trụ sở hữu vị diện tả nghị phất phất tay treo trên không trung cự linh vu nô trong chớp mắt bị ngọn đèn hấp hồi bấc đèn ở trong phòng khách nhất thời hãm vào một mảnh trong bóng tối nhưng hát cám vô pháp ngăn cản tả nghị ánh mắt hắn mở ra trong phòng khách chiếu sáng đèn trong chớp mắt lại khôi phục quan minh trước kia tả nghị thường xuyên ra ngoài du lịch thói quen tại điện nước khí than cùng với di động tài khoản trong tổn thượng đầy đủ số dư còn lại tuy cứ việc rời đi ba năm thời gian trong nhà điện nước khí không sẽ được trong chăn đoạn hắn rời đi phòng khách đi đến lầu ba phòng ngủ thư phòng cùng với buồng vệ sinh cũng bị cự nô quét dọn có sạch sẽ điều hòa đồ điện cũng có thể bình thường sử dụng lúc này tả nghị còn không có lên giường nghỉ ngơi ý nghĩ hắn đi đến cùng phòng ngủ tương liên trên ban công nửa mở thả thức sân thượng diện tích rất lớn phố sinh đẹp đ i ệ gạch đứng ở trên ban công hướng bắc nhìn lại chỉ thấy rộng lớn tiền giang tại cách đó không xa ngoặt cái đại ngoặt chung t r u n g điệp điệp địa tuân trào hướng đông hòa nhập vào biển rộng đây là tả nghị đã từng quen thuộc nhất cảnh tượng ngày nay có thể thấy được vùng ven sông hai bờ sông nhà cao tầng nhiều không ít nghe hồng nhanh chóng ma quái kinh dị hiện lộ rõ ràng lấy hàng châu này tòa hiện đại đại đô thị phun hoa tả nghị ánh mắt lướt qua thành thị kiến trúc của lạc hướng tây trông về phía xa màn đêm bao phủ xuống bao la m ở mịt dây núi hắn triển khai linh xem linh xem là kỵ sĩ cùng vô sư thông dụng kỹ năng có thể thấy rõ thế giới chân thật kỹ năng này lấy lực lượng tinh thần làm căn cơ tinh thần càng là cường đại linh xem bao trùm phạm vi càng rộng thấy rõ đạt được tin tức càng nhiều sau một k h ắ c một chương bao phủ thiên địa vô hình vô chất lại có mặt khắp nơi mạng lưới khổng lồ hiện ra bên trái nghị tinh thần tầm mắt bên trong pháp tác chi võng pháp tác chi võng là đa nguyên vũ t r ụ bổn nguyên chi lực h i ể n hóa cầm giữ có trí khôn sinh linh cùng văn minh vị diện tất nhiên bị thành hình pháp tác chi võng nơi bao bọc không có thành hình có pháp tác chi vong cũng là siêu phạm lực lượng khởi nguồn pháp tác phía dưới tất sinh siêu phạm bên trái nghị cảm giác này chương bao trùm làm tinh thế giới pháp tác chi vong xa không bằng ạ xạ ạt thế giới hùng hậu khổng lồ ẩn chứa bừng bừng sinh cơ sinh lực thế à n hình thời gian không cao hơn một cái kỷ nguyên. h thời h một t cái cao kỷ xa à, thế giới Chi Pháp Tắc v o nhưng g t à n hình h đã v ợ t qua u y ê n Nhưng l a một Tinh Thế thể tồn tại, đồng thời t Giới nghi siêu không ngờ cũng lượng đồng phạm h có lực u c cùng chính ạ i t ă n gốc lên diện. Nghị Vong hắn cần rõ ràng càng nhiều.、Thế、nhưng kỳ thấp Tà theo Tắc tiếp tục xét, Thế một Pháp Chi vĩ vị độ dọc g rõ rõ cây sừng sững tại pháp t ắ c chi vong phía trên khổng lồ đại thụ rõ ràng hiện ra ngăn cản tinh thần hắn tầm mắt tà nghị trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc dựa theo ạ xạ ạt thế giới vu sư nhóm thăm dò vô số vị diện sở được đến c h i thức đa nguyên vũ trụ vị diện duy độ tổng cộng chia làm chín tầng duy hơn địa vị cao mặt c à n g là to lớn cùng cường đại ạ xạ ạt chỗ vị diện là tầng thứ bảy tả nghị so sánh vừa mới thông qua linh xem đạt được tin tức lam tinh thế giới chỗ vị diện hẳn là thấp vĩ độ tầng thứ ba thế nhưng hắn cư nhiên nhìn thấy một gốc cây thấp vĩ độ vị diện cực kỳ hãn hưu thế giới thụ thế giới thụ là thế giới ý thức triết hóa bình thường chỉ xuất hiện tại cao dư độ vị diện thế giới t ạ nghị tham dự mấy trăm cái vị diện thế giới t r í n h chiến vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thấp vĩ độ vị diện trong thế giới thụ thế giới thụ tồn tại cho thấy lam tinh thế giới ý thức có được tương đối trí tuệ không còn là mông mội nguyên thủy trạng thái xin chào thế giới khác trở về siêu phàm giả các h ạ sau một khắc một cái ôn hòa mà êm thai thanh âm tại hắn tinh thần không gian trong vang lên t ạ nghị hít sâu một cái thở dài lấy tinh thần ý niệm tiến hành trả lời ngại khỏe chứ vĩ đại thế giới ý thức tả nghị cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì như hắn như vậy tồn tại tại không có phong ấn bản thân tinh thần cùng lực lượng dưới tình huống tiến nhập đến bất kỳ thế giới bên trong đều sẽ khiến thế giới ý thức chú ý h u n g chi hiện tại hắn trả lại đối với pháp tắc chi vong tiến hành chủ động d o xét mà tả nghị là sinh trưởng ở địa phương làm tinh người cho nên không có bị thế giới ý thức coi là người xâm nhập bằng không căn bản sẽ không xuất hiện như vậy hòa bình thân mật giao lưu đồng thời bởi vì hắn cường đại mới đạt được giao lưu tư cách lam tinh thế giới ý thức tác dụng tại hắn tinh thần không gian trong thanh âm trả lại mang theo một chút vui sướng hoan nghênh về nhà siêu phàm giả các hạng ngươi nguyện ý tại chính mình thế giới trong lưu lại tên thật sao ta nghị mỉm cười t u ổ i con rất trẻ nếu đổi lại là những cái kia lịch sử đã lâu thế giới ý thức cho dù có sở cầu cũng sẽ không như thế trắng ra bức thiết ở thế giới trong ý thức lưu lại tên thật t ấ n ký có nghĩa là đem thế giới này coi như chính mình chủ thế giới kia chỗ tốt ở chỗ cùng thế giới phù hợp độ có thể đạt tới hoàn mỹ t r i n h độ đồng thời đạt được thế giới ý thức linh hồn che chở mặt khác tên thật ấn ký tương đương với một cái vị diện thế giới neo điểm toa độ tại tiến nhập vị diện khác thế giới chinh chiến thời điểm có tọa độ tồn tại liền vĩnh viễn không sẽ bị lạc thế nhưng tương ứng lưu lại tên thật ấn ký cũng nhất định phải gánh chịu thủ hộ thế giới ý thức trách nhiệm tại đối mặt ngoại vực ư xâm lấn thời điểm có động thân không thể đơn giản địa sợ chiến bỏ chạy ạ xạ ạ thế giới trong ý thức liền có tả nghị tên thật ấn ký tồn tại một khi hắn m e o định tân chủ thế giới dựa theo đa nguyên vũ trụ phát t á c trước kia ấn ký đem tự động tiêu thất ý vị này là hắn trên cơ bản không có khả năng một lần nữa trở lại ạ xạ ạ thế giới chủ động cắt đứt cùng người sau sở hữu liên hệ tả nghị vẹn vẹn suy nghĩ một giây lập tức chém đinh chặt sắt hồi đáp ta nguyện ý anh dũng thủ tín kiên cường chính trực thành thật cùng thương cảm bát đại mỹ đức tín ngưỡng lạc ấn đồng thời hiện hiện trong khoảnh khắc ngưng tụ ra từng mai liệt diễm lượn lờ thái dương ấn ký mai này bao hàm tả nghị tên thật ấn ký thẳng tắp địa bay về phía thế giới thụ trong chớp mắt bị người sau sở hấp nạp sau một khắc cự đại thế giới thụ bên trái nghị tinh thần trong tầm mắt biến mất hắn nghe được đến từ thế giới ý thức cuối cùng nhắn lại nguyện pháp tắc vĩnh viên cùng ngươi cùng tồn tại pháp tắc vĩnh viễn tại tả nghị nắm chặt nắm tay phải đánh tại trên lồng ngực đi kỵ sĩ lễ hoàn thành cùng thế giới ý thức cộng minh hắn sở dĩ không do dự địa lưu lại tên thật t ấ n ký là vì lam tinh mới là nhà hắn hương là chân chính thuộc về hắn thế giới là linh hồn hắn vệ cũng là hắn đã từng vô số lần mơ ước trở về quê hương giờ n à y khắp này, này tả nghị cảm giác được một tia tinh thuần tín ngưỡng lực đang liên tục không ngừng địa r ố t vào kỵ sĩ chi tâm tại cùng thâm nguyên l ĩ n h chủ sở quyết chiến bên trong hao tổn lực lượng có thể nhanh chóng khôi phục tín ngưỡng lực là đặc thù hình thức pháp tắc trí lực kỵ sĩ、si、tu luyện nguyên lực đây là tới tự thế giới ý thức gửi t ạ o g xuất thần địa đứng ở trên ban công tả nghị nhận thức lấy bản thân biến hóa thẳng đến tích tích vang lên chuông điện thoại di động đưa hắn bừng tỉnh hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn phát hiện hơn tin nhắn mà nay nội dung tin ngắn để cho tả nghị không khỏi nhăn c a o mày canh hai đưa lên câu cất chứa cùng phiếu để cử duy trì sách mới công chúng miễn phí kỳ thời gian cập nhật t r ư ớ chương mắt tạm đ ị n hát sáu kỵ sĩ tín ngưỡng mãi ba thánh kỵ sĩ tả tiên sinh ngài khỏe chứ ta là hàng châu thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm vương quên lao sư ngài nữ nhi tả bảo nhi tại chúng ta nhà trẻ trung tâm toàn bộ ngày nhà trẻ thời gian sắp đến kỳ xin ngài cần phải đến đây chúng ta nhà trẻ trung tâm tiến hành tiếp sau công việc bằng không đến kỳ về sau chúng ta chỉ có thể dựa theo quy định chuyển từ quốc gia liên quan cơ cấu thu xếp kính thỉnh thông cảm nội dung tin ngắn rất dài cuối cùng trả lại phụ cộng thêm vị hàng châu thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm địa chỉ cùng điện thoại liên lạc mà cho tả nghị phát tới cái tin tức này là một cái khác lạ l ắ m số điện thoại di động tả nghị phỏng đoán đối phương hẳn là lúc trước bị chính mình coi là lừa đảo kéo vào sổ đen người tại cùng hắn vô pháp trực tiếp câu thông d ư ớ i tình huống đổi cái điện thoại cho hắn g ử i nhắn tin tin nhắn trong có đơn vị nổi danh còn có địa chỉ cùng điện thoại liên lạc nôn chi chuẩn xác nhìn lên rất chân thật vấn đề là tả nghị nơi nào đến nữ nhi tả bảo nhi thật sự là gặp quỷ rồi tà nghị không có lập tức hồi phục đối phương mà là dùng di động lên mạng tìm tòi nhà này hàng châu thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm để cho hắn không nghĩ tới là đối phương là một nhà rất chính quy cơ cấu có bản thân website game bên trong địa chỉ điện thoại toàn bộ đối được hơn nữa hắn vẫn còn ở website game trong tìm đến vương quên y lao sư giới thiệu mặt khác tại trên mạng cũng không có thiếu đối với nhà này nhà trẻ trung tâm đề cử cùng đánh giá danh tiếng coi như không tệ cái này không giống như là âm mưu suy nghĩ một chút tả nghị hóa đơn tin nhắn ta ngày mai buổi sáng qua đối phương phản ứng rất nhanh vậy quá tốt ta sẽ tại nhà trẻ trung tâm đều ngài ngài trực tiếp tìm ta là được vạn nhất ta không tại kia xin ngài gọi này cái số điện thoại di động cảm ơn tả nghị thu hồi di động tạm thời đẻ xuống nội tâm nghĩ hoặc bất kể là không phải gạt cục ngày mai qua đi xem một chút liền biết dù sao hàng châu gần trong găng t ứ c hắn cũng không sợ bất kỳ lừa đảo hiện tại hắn muốn làm là ngủ một đêm này tả nghị ngủ được rất thơm rất nặng cách xa nhau như vậy dài rằng g ạ ặ c thời gian lần nữa trở lại quen thuộc quê hương về đến nhà nằm tại trên giường mình thanh kỵ s i thể sắc và tinh thần đều đạt được tối triệt để bung lỏng sáng sớm ngày thứ hai tả nghị là tại thanh thúy tiếng chim hót bên trong tỉnh lại biệt thự đằng sau là mảnh lớn rừng cây rậm rạp cách không xa còn có một tòa xanh lun tươi tốt tiểu sơn trong núi rừng nghỉ lại lấy không ít tiểu động vật trong đó loài chim số lượng tối đa thường xuyên bay đến bên này ồn ào kiếm ăn rời giường sau khi rửa mặt tả nghị rời nhà bộ hành đi đến trong trấn nhà hắn mặc dù tại lâm giang trấn địa vực trong phạm vi nhưng cùng phồn hoa trấn khu cách một chút khoảng cách bởi vậy hiển lộ có trên lệnh chút ít tích bất quá cảnh vật chung quanh hòa phong cảnh là tốt nhất tả nghị quen thuộc địa k u ẹ o vào một nhà bữa sáng điếm đối với đang tại chuyển trưng thế một vị nữ tử nói phương tẩu cho ta tới ba lồng bánh bao lại đến hai cái bánh tiêu cùng một chén sữa đậu nành vị k i a hệ lấy vải xanh tạp dề trung niên nữ tử nghe tiếng quay tới nhìn thấy tả nghị nhất thời ăn cả kinh a nha đây không phải tả ra t i ể u ca sao ngươi chừng nào thì trở về tả nghị cười nói ngày hôm qua vừa trở về vị này phương tẩu là tiệm này lão bản nương tả nghị trước kia thường xuyên đến nơi này ăn điểm tâm nhà nàng bánh bao hương vị phi thường tốt phối hợp bánh quẹ cùng sữa đậu nành dùng ăn quả thực là lớn lao hưởng thụ phương tẩu cảm thán nói ngươi lần này ra ngoài thật là đủ dài đều đã nhiều năm hôm trước nhà của ta kia lô hổng trả lại nói về ngươi đó nàng vừa nói một bên tay chân lanh lẹ địa cho tả nghị đưa lên bánh bao hỏi nhiều đóng gói sao một lồng bánh bao mười cái giang nam s u ố t bao cái đầu không là rất lớn dị vãng tả nghị đều là điểm một lồng vừa vặn tả nghị nói không cần ta hiện tại lượng cơm ăn thấy phát triển kỵ sĩ đều là sức ăn kinh người đại dạ dày quái vật với tư cách là thánh giai kỵ sĩ tại cực đoan dưới tình huống tả nghị có thể kiên trì vài năm không ăn không uống mà bình yên vô sự nhưng nếu là hắn rộng mở cái bụng không cần nói ba lồng bánh bao ba mươi lồng cũng dễ dàng chỉ bất quá như vậy thật sự là có chút kinh thế hai tục phương tàu ngó ngó cùng mấy năm trước so sánh rõ ràng cường tráng không ít tả nghị khen có thể ăn là phúc ca tả nghị cười mà không nói không sai có thể lần nữa ăn vào quê quán mỹ vị thực rất hạnh phúc ca đem ba lồng bánh bao hai cái bánh tiêu cùng một chén sữa đậu nành tiêu diệt có sạch sẽ tả nghị trả tiền rời đi sau đó trở về thôn trấn trạm xe buýt lên tàu xe buýt đi đến hàng châu nội thành tại lâm giang c h ấ n cần đánh xe phần mềm là có thể đánh đến xe tốc hành nhưng vấn đề là tả nghị trên người mang tiền không nhiều lắm tự nhiên là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm hắn cũng không có chú ý nhiều như vậy xe buýt hướng nội thành phương hướng chạy hai đứng phân phật rồi lại đi tới một đám người nam nữ già trẻ đều có tả nghị trông thấy một vị ôm tiểu hài t ử nữ tử chen đến trước mặt mình vì vậy đứng dậy nói ngươi ngồi ta chỗ này à vị nữ tử kia lộ ra vẻ cảm kích cảm ơn tả nghị cười cười hắn cảm giác được đến từ ngực một tia nóng bỏng đó là thuộc về t h ư ờ n g cảm tín ngưỡng l à c ấn sản sinh phản ứng À xạ à thế r i i các kỵ sĩ hoàn thành kiến tập kỵ sĩ đến đăng kỵ sĩ lần đầu tân trước bình thường đều chọn nhất hạng hoặc là nhiều hạng kỵ sĩ phẩm đức làm vì chính mình tín ngưỡng suối nguồn tiến tới nhờ vào tín ngưỡng lực tới tiến hành tu luyện tín ngưỡng thuộc về pháp tắc phạm trù bản thân tín ngưỡng lực càng là đầy đủ kỵ sĩ tốc độ tu luyện càng nhanh cũng càng là cường đại tà nghị là cực kỳ hiếm thấy bát mi đức kỵ sĩ hắn kỵ sĩ tín ngưỡng chia làm trật tự vinh dự anh dũng thủ tín kiên cường chính trực thành thật cùng thương cảm bắt loại vừa mới kích phát chính là trong đó thương cảm tín ngưỡng bởi vì hắn đối với người nhỏ yếu thương cảm cử động kết nối lấy kỵ sĩ c h i tâm tín ngưỡng l à c ấn hồi quỹ hắn một chút tín ngưỡng lực chớ xem thường một chút tín ngưỡng lực góp gió thành báo tích các thánh tháp đang là dựa vào bình thường lời nói và việc làm như một đi tín như một kiên trì tả nghị tài năng tại ngắn ngủn ba mươi năm bên trong tân chức thánh g i a kỵ sĩ hơn nữa còn là bát mỹ đức thánh kỵ sĩ tại ạ xạ ạ thế giới dài đến năm cái kỷ nguyên dài ràng giặc lịch sử bát mỹ đức thánh kỵ sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng mà để cho tả nghị không ngờ rằng là vị kia ôm tiểu hài tử nữ tử vừa qua khỏi tới muốn ngồi xuống bên cạnh một người mang kính mắt nam tử trẻ tuổi tay mắt lanh lẹ lại vượt lên trước ngồi vào tả nghị n h ư ợ n g ra trên chỗ ngồi tả nghị cùng nữ tử đồng thời s ứ n g sờ đối phương lại là thong thả địa lấy điện thoại cầm tay ra túi đ ầ u chơi tả nghị trầm giọng nói tránh ra đây không phải cho người vì ị trí. m ắ kia ôm tiểu hài tử nữ tử yếu đ ớt nói toán tình huống như vậy nàng cũng không là lần đầu tiên gặp được nàng không phải là loại kia bưu hãn đ a n h đá người thói quen g i à n xếp ổn thỏa chỉ là nàng có thể chịu t à nghị cũng không thể nhẫn t à nghị không nói nhảm nữa lấy tay một phát bắt được đối phương phần gáy trực tiếp đem người tất cả nhắc tới mắt kính nam nhất thời phát ra như rết heo gào thét cứu mạng a giết người á c h cũng là bị tả nghị phong bế khí quản lại cũng không cách nào lên tiếng trong khoảnh khắc sắc mặt phát triển thành từ hồng trong mắt nhắm thượng lật xung quanh hành khách tất cả đều thấy trận mắt há h ố c mồm tả nghị không có giết người ý nghĩ hắn cầm đối phương sách đến bên cạnh lại bông xuống lại đối với nữ tử nói n g ư ờ i ngồi ông tiểu h à i tử nữ tử nuốt nuốt nước miếng ngoan ngoãn ngồi xuống nàng tim đập có vô cùng lợi hại đời này còn là đầu một lần nhìn thấy như thế bưu hãn nam tử vượt qua khốc vượt qua x o á i vượt qua ba khí nàng nhịn không được len lén liếc tả nghị nhất nhãn trên mặt lạng yên nổi lên đỏ hửng tả nghị không có chú ý tới nữ t ử ánh mắt hắn đang cảm thụ được đến từ trật tự thủ tín cùng vinh dự tam đại tín ngưỡng l à c ấn nóng bỏng bởi vì tả nghị vừa mới bảo vệ trật tự giữ lời hứa cản vệ vinh dự cho nên đạt được tam đại tín ngưỡng hồi quỹ nhưng biến thành tả nghị tín ngưỡng thu hoạch đạo cụ mắt kính nam lại là thảm bụng lấy hết hầu ho đến nước mắt chảy r ò n g hắn ngược lại là nghĩ rửa sạch sỉ nhục k i a mà có thể so sánh mình một chút cùng tả nghị giữa lực lượng tranh l ệ n h căn bản không có lá gan trả thù cuối cùng ở chung quanh hành khách khinh bị r ê u cợt ánh mắt nhìn chăm chú tại hạ vừa đứng xám xịt địa chạy trốn đến nội thành cự ly thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm gần nhất trạm điểm web tả nghị cũng xuống xe nhờ vào trong điện thoại di động dẫn đường phần mềm hắn không tốn phí bao nhiêu khí lực tìm đến nhà này nhà trẻ trung tâm địa phương một chàng thương lượng ở lầu dựa theo tin nhắn trong địa chỉ tả nghị lên tàu thang máy đi tới nơi này bịu i đi vũ mười bảy tầng cửa thang máy mở ra hắn nhất nhãn trông thấy đối diện trên vách tường cố định lấy thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm chiêu bài quảng cáo chữ còn có trước sân khấu tả nghị đi qua đối với đại sảnh tiểu thư nói xin chào ta tìm ngươi nhóm vương quên lão sư đại sảnh tiểu thư ngòn ngọt cười ngài khỏe chứ xin hỏi ngài có phải hay không tả tiên sinh tả nghị gật gật đầu đến tận đây hắn cảm giác là trận âm hưu tính khả năng đã phi thường nhỏ vậy có phải hay không người k h á c lầm câu đề cử cùng cất chứa chương bảy tả bảo nhìn mãi ba thánh kỵ sĩ tả nghị tại thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm phòng khách trong ngồi một lát một vị dung mạo thanh tú nữ tử liền đi tới nàng tự nhiên thành thạo về phía tả nghị vương tay nói tả tiên sinh n g ạ i khỏe chứ ta là vương quên y tả nghị đứng dậy cùng nàng nắm chặt tay xin chào vương lão sư có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao vương quyên nói tả tiên sinh chúng ta ngồi xuống nói đi hai người ngồi xuống vương quyên đem một phần văn bản tài liệu đưa cho tả nghị đây là hơn hai tháng trước tả bảo nhi ra trưởng theo chúng ta nhà trẻ trung tâm sở ký nhà trẻ hợp đồng nhà trẻ kỳ hạn là ba tháng sau một tuần lễ nữa đi ra kỳ tả nghị nhận lấy nhìn kỹ một chút hợp đồng dặm t r o n g cho cùng vương quyên nói nhất trí thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm thuộc về thương nghiệp nhi đồng nhà trẻ cơ cấu nhằm vào là hiện đại gia đình bởi vì công bởi vì tư tạm thời nhi đồng nhà trẻ vấn đề ví dụ như gia trưởng cần đi công tác hoặc là du lịch nhưng tìm không được người chiếu cô h à i tử như vậy tạm thời gởi nuôi tại nhà trẻ cơ cấu trong không thể nghi ngờ trở thành rất lựa chọn tốt ta nghĩ chú ý tới ủy thác người lan trong ký lấy tên gọi là tô văn tình nhưng hắn đối với danh tự này không có bất kỳ ấn tượng mà ở khẩn cấp liên lạc người lan trong rõ ràng viết tên hắn cùng số điện thoại di động ghi chú thân phận là phụ thân cũng chính là tại hơn hai tháng trước một vị gọi là tô vãn tình nữ nhân đem một cái gọi tả bảo nhi hài tử gợi nuôi tại thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm đưa hắn thiết lập vì khẩn cấp liên lạc người vương quyên nói tại nửa tháng trước chúng ta liền vô pháp liên lạc đến tô vãn tình nữ sĩ cho nên chúng ta chỉ có thể cùng ngài tiến hành liên hệ lúc trước ta đã cho ngài đánh rất nhiều lần điện thoại thẳng đến hôm qua mới cuối cùng cùng ngài bắt được liên lạc tả tiên sinh hiện tại chúng ta muốn xác nhận là tả bảo nhi có phải hay không ngài nữ nhi dưới tình huống bình thường vương quên y là sẽ không có hỏi như vậy nhưng tả nghị nhìn lên đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy xuất phát từ chức nghiệp đạo đức cùng trách nhiệm tâm nàng nhất định phải đối với cái này tiến hành rõ ràng không thể tùy tùy tiện tiện mà đem hải tử trả cho tả nghị tả nghị thả tay xuống trong hợp đồng nói vương lão sư ta mới vừa từ nước ngoài trở về tại ngươi theo ta liên hệ lúc trước ta căn bản không biết ta còn có một cái gọi là tả bảo nhi nữ nhi cũng không nhận ra tô văn tình cho nên ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta thời điểm ta còn tưởng rằng là lừa đảo nha tuy vương quyên cũng không biết tả nghị sở tín ngưỡng kỵ sĩ mỹ đức trong bao gồm thành thật là sẽ không nói dối nhưng nàng bản năng tin tưởng tả nghị giải thích trên mặt lộ ra vẻ làm khó như vậy à tình huống như vậy cũng rất phức tạp nhà trẻ trung tâm cũng là cực nhỏ gặp được qua vạn nhất nếu bị thác người lầm sau đó nhà trẻ trung tâm đem hải tử giao cho người không liên quan kết quả gặp chuyện không may không nói trước trách nhiệm vấn đề lan truyền ra ngoài ảnh hưởng cũng thật không tốt với tư cách là trực tiếp trách nhiệm người vương quên y đương nhiên không thể phất lờ tà nghị trầm ngâm nói vương lão sư thỉnh hỏi đứa bé này mấy tuổi vấn đề này trọng yếu phi thường nếu như chỉ có một hai tuổi lời cái kia đều không cần nói khẳng định là đối với phương lầm vương quên y vội vàng trả lời bảo nhi năm nay vừa đầy bốn tuổi nửa tháng trước vẫn là tại chúng ta nhà trẻ trung tâm sinh nhật bốn tuổi bây giờ là hai mươi m ư ờ i chín năm tháng bảy bốn năm lúc trước là 20-15 năm mà tả nghị tại 2 0 1 6 ư năm tháng bảy thời điểm đi đến nam mỹ du lịch kết quả tại cao nguyên thượng đi bộ thời điểm gặp được hiếm thấy lôi bạo như kỳ tích địa xuyên việt đến ạ x ả ạt thế giới cái này có nghĩa là tại tả nghị xuyên việt thời điểm gọi là tả bảo nhi hải tử đã một tuổi cộng thêm hoài thai tháng mười thời gian có đi phía trước đẩy tới 2 0 1 4 ư năm tháng chín khi đó tả nghị hắn nhớ rõ chính mình cùng bạn gái vừa mới chia tay không lâu sau sau đó qua một đoạn rất dài x a đ o ạ n mỗi ngày ngâm rượu a lăn lộn buổi chiếu phim tối sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn thật sự có trong lúc vô tình trúng thưởng khả năng tạ nghị đình chỉ h ồ i ức hỏi tiếp vậy ta bây giờ có thể nhìn xem nàng sao là không phải mình chân chính huyết mạch muốn gặp mặt một lần liền rõ ràng với tư cách là thánh giai kỵ sĩ hắn có năng lực như vậy vương quyên do dự một chút có thể ngài xin chờ một chút vương quyên đứng dậy rời đi kết quả tả nghị tại phòng khách trong đều không sai biệt lắm mười phút thời gian nàng mới nắm một cái tiểu cô nương trọng mới xuất hiện mặt khác còn có một người trung niên nữ tử cùng đi tả nghị ánh mắt trong chớp mắt rơi tại cái đó an mặc tố sắc váy ngắn tiểu cô nương trên người tại trong tích tắc này tả nghị phảng phất cảm giác được tối t â m bên trong tồn tại vận mệnh chi dây cung bị hung hăng kích thích một chút cỡ nào xinh đẹp tiểu nha đầu a nàng làn da có sữa bỏ trắng nón ánh mắt sâu sắc đen lúng liếng rất có linh khí xinh đẹp cái mũi cùng khéo léo miệng cộng thêm một đầu thiên nhiên cuộn lại tóc đen hiển nhiên chính là đồng trong lời nói tiểu công chúa chỉ bất quá đương tả nghị ánh mắt nhìn đi qua thời điểm tiểu nha đầu có chút sợ hãi địa ẩn nút đến vương quên sau lưng nhưng rất nhanh lại vụng trộm thò ra nửa cái đầu dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá tả nghị ánh mắt chớp chớp hiện lộ có chút t h è n thùng vẹn vẹn chỉ là nhất nhãn tả nghị đã có thể một trăm phần trăm xác định gọi là tả bảo nhi tiểu cô nương thực là nữ nhi của mình bởi vì nguyên vốn huyết mạch cảm ứng là vô pháp giả tạo cùng làm bộ ta có cái con gái ruột giờ khắc này tả nghị tâm tình khó có thể nói nên lời hắn từng đối mặt trí cường chi địch không sợ không sợ hắn từng độc ngăn cản thiên quân vạn mã chiến đấu hăng hái đến cùng hắn từng trải qua vô số chắc trở cũng không ngôn hối dù cho tả nghị ý chí sớm đã kiên cố lúc này cũng thiếu chút nữa đương trường thất thố hắn dừng ở nữ nhi của mình bắt buộc chính mình tỉnh táo lại tả tiên sinh vương quyến nhắc nhở vị này chính là chúng ta nhà trẻ trung tâm trường tổng kinh lý ta vừa rồi hướng nàng báo cáo về ngài sự tỉnh nàng giới thiệu cùng đi vị kia trung niên nữ tử tà nghị lúc này mới đã tỉnh h ồ n lại hít sâu một hơi hướng trung niên nữ tử gật gật đầu ngươi hảo vị này trung niên nữ tử hữu hảo cười cười nói tả tiên sinh ta có thể cùng ngài đơn độc tâm sự sao tà nghị gật gật đầu vương quyên đem tả bảo nhi mang ra ngoài tại đi ra khỏi cửa thời điểm tiểu nha đầu trả lại quay đầu ngắm tả nghị nhất nhãn ta nghĩ kiềm chế ở nội tâm xúc động lần nữa ngồi xuống trung niên nữ tử đi thẳng vào vấn đề nói tả tiên sinh vốn ngài làm cho chúng ta hộ khách ủy thác người chỉ định người giám hộ là có thể trực tiếp mang đi tả bảo nhi thế nhưng xét thấy ngài tình huống đặc biệt ta nghĩ nói cái ý nghĩ cùng đề nghị ta nghĩ hỏi cái gì đề nghị trung niên nữ tử tiếp tục nói tại vô pháp liên lạc đến ủy nhờ ai làm việc gì h ư ớ n g từ đối với ngài cùng hài tử phụ trách thái độ chúng ta đề nghị tiến hành thân tử giám định nhà trẻ trong lòng có phương diện này phục vụ tới bảo đảm ngài cùng hài tử pháp luật quyền lợi giám định phí tổn toàn bộ từ trong chúng ta tiền trả ngài thấy thế nào kỳ thật căn bản không cần bất kỳ giám định tả nghị cũng có thể xác định tả bảo nhi là mình hài tử nhưng là đối phương đưa ra đề nghị không thể nghi ngờ là rất hợp lý cũng không phải là cố ý làm khó dễ mặt khác tả nghị cũng cần có thời gian chuẩn bị bởi vì hắn lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có đứa bé hắn suy nghĩ một chút gật gật đầu nói có thể vậy quá tốt trung n i ê n nữ tử buông lỏng một hơi nói xin ngài yên tâm giám định kết quả tại trong vòng năm ngày liền tới sau đó tại đây ra nhà trẻ trung tâm trong tả nghị cung cấp một cây tóc mình lấy chứng nhận trong quá trình có luật sư ở đây hắn mặt khác trả lại ký một bản ủy thác văn bản tài liệu cuối cùng sẽ chờ kết quả nhà trẻ trung tâm bản thân không có thân tử giám định tư cách cùng năng lực nhưng cung cấp liên quan phục vụ sở thu thập sinh vật hàng mẫu đem đưa đến quyền uy chuyên nghiệp cơ cấu tiến hành phân tích so sánh năm ngày thời gian xem như rất nhanh xong xuôi thủ tục tả nghị vừa đi ra nhà trẻ trung tâm đi đến thang máy trước vương quên y từ bên trong đuổi theo ra tới tả tiên sinh tả nghị dừng lại bước chân hỏi vương lão sư chuyện gì vương quên y bình tĩnh hạ hô hấp nói tả tiên sinh mấy ngày nay ta sẽ chiếu cố hảo bảo nhi nếu như ngài bình thường công tác không phải là bề bộn nhiều việc kia tốt nhất là có thể đến xem nàng trước cùng nàng làm quen một chút bởi vì nàng là gan có chút ít cũng sợ sinh ta biết tả nghị gật gật đầu mặt giản ra cười nói cảm ơn ngươi vương lão sư vương quyên sửng sốt bởi vì tả nghị nụ cười là như thế ấm áp làm cho người ta cảm thấy nguyên vốn tâm linh ấm áp và thân thiết nhịn không được muốn thân cận vương quyên kìm lòng không được địa bị hoàng thần không biết như thế nào nàng đ ầ u góc đột nhiên co lại bật thốt lên nói ta ta có bạn trai lời mới ra miệng sau lưng truyền đến đại sảnh tiểu thư tiếng cười trộm để cho vương lão sư mặt trong chớp mắt trở nên đỏ bừng khiếu đại tả nghị mỉm cười nói chúc ngươi hạnh phúc vương lão sư chúng ta ngày mai gặp lại hắn đi vào vừa mới mở ra trong thang máy quay người cùng đối phương phất phất tay nếu đổi lại là trước kia t à nghị nói không chừng thi hội lấy đi theo vị này khả ái nữ lao sư phát sinh một đoạn mỹ diệu chuyện xưa ngày nay lòng hắn đã tăng thương tại cửa thang máy đóng lại nháy mắt t à nghị trong đầu hiện ra cái kia thẹn t h ù n g tiểu nha đầu khuôn mặt đó là nữ nhi của hắn a canh hai đưa lên tới điểm phiếu phiếu a chương tám thánh kỵ sĩ cũng phải kiếm tiền mãi ba thánh kỵ sĩ rời đi thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm tả nghị dọc theo lối đi bộ mờ mịt không căn cứ đi về phía trước một đoạn đường cuối cùng tại bên đường công viên ngoài trên ghế dài ngồi xuống hắn cần phải chăm chỉ suy nghĩ hạ tương lai sinh hoạt may mắn vô cùng địa trở lại chính mình thế giới tả nghị bắt đầu vốn định nghỉ ngơi thật tốt vài năm mới quyết định hắn tại ạ xạ ạ thế giới trong luôn không ngừng lang bạn mạo hiểm tại bất đồng vị diện t r i n h chiến chém giết làm sinh tồn đem hết toàn lực tuy thực lực không ngừng mà để thăng lại chưa từng có đ ỉ n h chỉ tiến lên bộ pháp tả nghị đã rất mệt ta loại này mệt mỏi không phải là trên thân thể mà là rót vào linh hồn mệt mỏi mà thấp vĩ độ lam tinh thế giới đối với hiện tại hắn mà nói không chỉ là quen thuộc cố hương lại càng là một cái an toàn chỗ là nghỉ ngơi thiên đường tâm linh cảng hắn ở chỗ này hoàn toàn có thể vô lo v ô nghĩ địa sinh hoạt chậm rãi tiêu trừ tâm linh đủ rũ nhưng tả nghị căn bản không nghĩ tới chính mình rõ ràng còn có đứa con gái vậy hắn tương lai nhân sinh quy hoạch không làm không được xuất cải biến đầu tiên là tiền vấn đề nghe tựa hồ rất vớ vẩn đường đường một vị thánh giai kỵ sĩ lại muốn cân nhắc tiền tài vấn đề quả thật bất khả tư nghị muốn biết rõ tại ạ xả ạ thế giới tạ nghị tham gia một lần vị diện trinh chiến thu hoạch liền có thể trèo trống một gia tộc giàu có đời thứ ba chỉ là tay phải hắn trên ngón vô danh đeo không gian chỉ hoàn giá trị trí cao đủ để mua kế tiếp vương quốc mai này không gian chỉ hoàn là hắn chém giết một vị vong linh đại vô sư thu hoạch có chiến lợi phẩm tuy chỉ có mấy một m é t v m hai tồn chữ không gian tại cao duy ạ xạ ạ thế giới cũng thuộc về chân quý vô cùng truyền thuyết cấp pháp tác tạo vật pháp tác tạo vật phân gia phổ thông tinh xảo vô cùng cao minh truyền thuyết cùng thần thoại năm cái cấp bậc truyền thuyết cấp cực kỳ hiếm thấy chứ không gian chỉ hoàn bản thân r a chỉ hoàn bên trong trả lại nơi cất giữ không ít hạng thượng đẳng pháp tác tạo vật bao gồm trang bị vật phẩm trang x ư c dựa tệ kim tệ cùng với tài liệu là tả nghị tại ạ xạ ạ thế giới tích lũy hạ xuống toàn bộ tài phú bất quá trừ phi bất đắc dĩ bằng không những cái này kỳ chân dị bảo hắn là sẽ không lấy ra bán như ngày hôm qua bán ra kia mai pháp tắc kim tệ đổi mấy ngàn khối tiền không thể nghi ngờ là lô lớn về phần nói lợi dụng không gian chỉ hoàn năng lực đi làm buôn đi bán lại buôn lậu sống tả nghị căn bản cũng sẽ không cân nhắc bởi vì hắn là thuộc về thủ tự thiện lương trận doanh bát mỹ đức kỵ sĩ là trật tự thủ hộ giả là quang minh cùng chính nghĩa cản vệ người hờ tờ h tờ h tờ h s để đọc truyện thân là thánh kỵ sĩ tả nghị nếu đi làm những cái kia bị tổn hại trật tự vi phạm bản thân tín ngưỡng sự tình vậy hắn kỵ sĩ chi tâm sử dụng kế tiếp băng diệt tiến tới mất đi tất cả lực lượng vĩnh viễn đoạn thâm n g uyên cho nên trận doanh cùng tín ngưỡng quyết định tả nghị hàng ngày hành vi này đã là đối với hắn hạn chế h o a ước bó đồng thời cũng là để cho hắn không ngừng tân chức càng cao sinh mệnh danh sách suối nguồn cùng động lực kỳ thật trở lại trong hiện thực tả nghị cũng không phải là hai bàn tay trắng trên thực tế hắn vốn có tài phú vượt xa người bình thường thế nhưng chút tất cả đều là bất động sản tả nghị kế thừa mẫu thân lưu lại sở hữu tài sản chủ yếu là lâm giang chấn bộ kia biệt thự cùng xung quanh mấy trăm mẫu núi rừng ruộng đồng trong đó có hai trăm mẫu tả hữu ruộng đồng thuê một năm hơn mười vạn tiền thuê từng là hắn trọng yếu nhất thu vào khởi nguồn sau khi tốt nghiệp đại học tả nghị không có cố định công tác trả lại thường xuyên chạy ra đi du lịch sở dựa vào chính là khoản này thu vào vấn đề là hắn tại hơn bốn năm trước duy nhất một lần thu nhân ra sáu năm tiền thuê cầm hơn m ộ ư ơ i vạn ngập trong vàng son khắp nơi sóng trả lại chạy tới nam mỹ tiêu sái đến xuyên việt lúc sau đã tiêu xài có không sai biệt lắm hiện tại ngân hàng tài khoản trong chỉ còn lại mấy ngàn khối cự ly thuê kỳ đến kỳ còn có đã hơn một năm thời gian đó lâm giang c h ấ n thổ địa ngược lại là đáng giá bởi vì hàng châu nội thành đang hướng tiền giang bờ nam mở rộng tả nghị nắm giữ lại có là vĩnh viễn sản Tùy tiện bán đi vài mẫu địa cũng đầy đủ hắn tiêu dùng thời gian rất lâu nhưng mà tả nghị đã đáp ứng mẫu thân nhất định sẽ thủ được phần này sản nghiệp tổ tiên gia nghiệp cho nên bán cùng dạng không đang suy nghĩ trong phạm vi hắn tín ngưỡng trong cũng bao gồm thủ tín vốn tả nghị mình tại sao dạng cũng có thể sống qua nhưng bây giờ nhiều nữ nhi kêu hoàn toàn là một chuyện khác n h i ề u một phần trách nhiệm hắn cần phải có hợp pháp ổn định thu vào tới nuôi sống gia đình vậy thì tìm phần công tác ca tà nghị rất nhanh làm ra một cái cũng không khó khăn quyết định lại nói tiếp cũng rất có ý tứ h ắ n ba năm trước đây tại nam mỹ cao nguyên thượng tao nổ lôi bạo tập kích đối mặt sinh tử kiếp khó thời điểm nội tâm từng nghĩ tới nếu chính mình đại nạn không chết như vậy sau khi trở về nhất định tìm phần công tác an an ổn ổn sinh sống không còn chạy đến sóng vậy bây giờ có tính không tuân thủ hứa hẹn thật đáng tiếc tà nghị không có cảm thấy ngực có phản ứng thủ tín l à c ấn thờ ơ tín ngưỡng lực cũng không phải là tốt như vậy lừa dối bất quá tả nghị sớm thành thói quen nhún nhún vai đứng dậy chuẩn bị rời đi đinh linh linh tay hắn cơ văng lên tả nghị lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thấy trên màn hình biểu hiện điện báo d â y số lập tức chuyển được phong tử ta từng v ò n g ngươi gạch chéo ống nghe trong truyền đến tả nghị từng vô cùng quen thuộc thanh âm ngươi mẹ hắn rõ ràng vẫn còn sống à. lão tử đều nghĩ đến ngươi nhân gian bốc hơi mấy năm này ngươi đều chạy chạy đi đâu ba mẹ nó tuy bị chửi c h o huyết xối đầu nhưng tả nghị như cũ rất vui vẻ việc này từ từ nói ngươi bây giờ đâu cho tả nghị gọi điện thoại tới là hắn tối bạn tốt cao phòng hai người là bạn học thời đại học bốn năm cùng ở một cái phòng ngủ một chỗ vểnh lên qua khóa một chỗ lái qua đen một chỗ đánh qua một trận một chỗ phao quan hữu tình bạn đó là thiết thiết ngày hôm qua tả nghị vừa vừa trở về mượn người khác di động đầu tiên liên hệ chính là cao phòng nhưng điện thoại không có đả thông sau đó về đến nhà bổ sung thẻ điện thoại về sau lại đánh một cái đi qua như cũng là tắt máy trạng thái ta trong nhà cao phong hét lên ngày hôm qua đều ở bên ngoài chạy di động mang không có điện tối hôm qua lại tiếp khách hàng uống cao vừa rồi khởi động máy mới nhìn đến tin tức ta mẹ hắn còn tưởng rằng gặp quỷ rồi lúc nào di động công ty khai thông âm phủ nghiệp vụ ngươi liền tổn hại a ta nghị cười nói có danh không chúng ta gặp mặt lại nói không rảnh cũng phải bay ra không tới a cao phong nói hai chúng ta kia là quan hệ như thế nào a người nhà mất tích ba năm không cho ta cái nói rõ có thể không làm được ta nghị cút ta không mang cơ cao phong ha ha không mang không được chúng ta gặp ở chỗ cũ ta tối nhiều một giờ ngươi đi sớm trước dành chỗ không gặp không về chấm dứt cao bằng phong trò chuyện tả nghị tâm tình không khỏi sướng khoái rất nhiều hắn nhìn nhìn thời gian còn sớm quyết định bộ hành đi đến cao phong nói chỗ cũ là nằm ở đại học thành phụ cận một cái q u á n ă n bởi vì giá rẻ vật đẹp chịu sâu thẳm các học sinh hoang lên hai người sau khi tốt nghiệp đại học trả lại thường xuyên chạy tới nhổ nhẹt một trầu nhà hàng tên gọi là lao ngũ tiểu tử quán chủ đánh khẩu vị tê cay món cay tứ xuyên tự n h ư ỡ n g rượu gạo có thể nói nhất tuyệt tả nghị khi đi tới sau còn chưa tới giờ cơm nhưng bên trong đã ngồi không ít khách hàng tim ban lớn ngồi xuống tả nghị vừa mới cầm lấy menu cao phong điện thoại lại đánh tới hỏi tả nghị người đến không có tả nghị để điện thoại di động xuống vẹn vẹn chỉ qua hai phút cao phong liền giết đến tiểu trong tử quán người cái tên này đại chúng rộng đình chi hạ bất tiện khiến cho cơ tình bắn ra b u ô n phía nhìn thấy tả nghị thần tình kích động cao phong tại trên bả vai hắn trùng điệp nện một quyền đ ộ c g n i ệ p nói vài năm không gặp như thế nào trường cao nghiêm trọng không khoa học ca cao phong người cũng như tên gầy keo cao cao thân cao nguyên bản cùng tả nghị không sai biệt lắm nhưng hiện tại t r ê n l ệ n h có hơn phân nửa đầu tả nghị cười nói ta cái này gọi là thiên phú dị bẩm ngược lại là ngươi vừa gầy chẳng lẽ lại bây giờ còn mỗi ngày bị triệu lệ lệ ép nước triệu lệ lệ là cao phong bạn gái hai người phân phân hiệp hiệp có thể nói là một đôi vui mừng hoàn gia cao phong ánh mắt b u ồ n bã ta cùng triệu lệ lệ chia tay lại chia tay tả nghị không lời các ngươi đều phân vài lần không ngắn sao lần này là thực vừa nói cao phong đưa tay cầm qua một chai bia mở ra nắp bình trước cho tả nghị ngược lại một ly lại cho mình rót đầy hắn nói chia tay không sai biệt lắm hai năm ta hiện tại có tân bạn gái y định sang năm kết hôn tả nghị nhìn ra được hắn cũng không sung sướng nhưng muốn an ủi cũng không thể nào nói lên chỉ có thể nâng chén kết hôn cũng tốt chúc mừng ngươi tả nghị không nói dối nói cũng là thật tâm cao phong tính cách tương đối nóng nảy cùng đồng dạng là cánh tình nóng nảy triệu lệ lệ dễ dàng lên xung đột hai người không có đi đến cuối cùng rất bình thường chưa chắc là chuyện xấu vài năm không gặp cao phong miệng như trước độc nhưng người hiện lộ ổn trọng thành thục không ít chưa từng không có cái mới bạn gái công lao đừng nói trước ta cao phong lắc đầu hắn cùng tả nghị bình b ì n h chén sau đó đem t i ể u một ngụm khó chịu làm hỏi ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra ba năm đều không có tin tức mọi người nghĩ đến ngươi chết ở nam mỹ đó tà nghị thở dài nói rất dài dòng rất phức tạp cao phong t r ứ n g mắt vậy đơn giản nói nói đơn giản a tà nghị suy tư ba giây nói ta tại nam mỹ lữ hành tao nộ lôi bạo xuyên việt đến dị giới sau đó mặc lại cầu phiếu cầu phiếu chương chín bằng hữu vòng mãi ba thánh kỵ sĩ cao phong vừa mới uống vào trong miệng một ngụm bia tất cả đều phun đến trên mặt đất liên tục ho khan sặc đến sắc mặt đỏ bừng hắn xoa xoa hết hầu đối với tả nghị trợn mắt nhìn ngươi nha nhìn mạng lưới trong tiểu thuyết độc à, trả lại xuyên việt qua dị giới ngươi thế nào không hơn trời ơi n ó a trêu chọc ta nha tả nghị ha ha, ha. hắn a h thật sự là có thể trời cao mới vừa nói cũng toàn bộ đều là lời nói thật trong lồng ngực từng đợt nóng bỏng đó là thành thật l à c ấn liên tục không ngừng tuân ra tín ngưỡng lực g e n luyện trăm năm tả nghị sớm đã nắm giữ như thế nào chính xác soát tín ngưỡng lực bí quyết cao phong tin hay không hoàn toàn là một chuyện khác hắn chỉ cần cam đoan mình nói là thật lời là được càng là kinh người lời nói thật thu hoạch đối với ứng tín ngưỡng lực càng nhiều đương nhiên loại này s o á t p h á p là có hạn chế ví dụ như hắn bắt bớ cá nhân nói đồng dạng đó là không chiếm được một chút tín ngưỡng lực nói không chừng còn sẽ có tổn thất tắm dễ tại pháp tắc chi vong ạ xạ ạt k ỵ sĩ tín ngưỡng hệ thống tự có một bộ chặt chẽ vô cùng quy tắc tuy cho rằng tả nghị tại trêu chọc chính mình cao phong cũng không có thực tức giận hắn ở trong xã hội lăn lộn năm sáu năm tình thương vậy khẳng định là không quá chênh lệch bởi vậy không có bản cây hỏi ngọn nguồn địa truy cứu chân tướng chỉ là d ắ á p tả nghị hung hăng quán mấy chén rượu lớn mới thoải mái tả nghị hiện ở nơi nào vẫn còn ở hồ cái này không thiếu được chén tới tự làm hai người thống thống khoái khoái địa liều mất mấy chai bia gọi món ăn rất nhanh lên bàn canh chua cá nước nấu thịt tiết canh ma bà đậu hũ cung bảo gà xé phay thịt băm hương cá tất cả đều là hai người thích mà nói xuyên vị tả nghị lại thêm một v ò tiểu t i ể u quán tự nhưỡng rượu gạo vẫn đũa như bay quá nhanh càn ăn trong chớp mắt đem một bát nước lớn canh chua cá tiêu diệt hơn phân nửa cao phong mới vừa rồi còn lo lắng tả nghị điểm nhiều ăn không hết bây giờ nhìn có hai mắt đăm đăm đều gấp bà mẹ nó dựa dựa n g ư ờ i ba năm này là bị bao nhiêu tội a chưa từng ăn canh chua cá thế nào a nha cho ta lưu lại vài miếng thịt cá tả nghị không cùng hắn vô nghĩa cùng hắn cũng không cần khách khí chính mình ăn thống khoái lại nói tạ i ạ xạ ạ thế giới đâu có thể ăn đến những cái này mỹ thực tưởng niệm bao nhiêu năm hương vị a ăn vào cuối cùng bày tràn đầy một bàn rau ăn được còn thừa không có mấy trong đó hơn phân nửa là tả nghị tiêu diệt hết trên mặt đất nhiều một giương không chai bịa một v ò tử rượu gạo cũng thấy đ ấ y bị tả nghị mang tiết tấu cao phong mặt mui tràn đầy mùi rượu địa vớt phồng lên bụng cười khổ nói chống đỡ hắn độc miệng nói ta tiếp khách hàng cũng không có liều mạng như vậy a tà nghị cười h i ế p mắt cầm giấy ăn lau lau miệng hỏi ngươi vẫn còn ở chứng khoán công ty đi làm sao không có cao phong nói cùng triệu lệ lệ chia tay về sau liền đổi ra tài chính công ty trước mắt là đầu tư hạng mục quản lý tà nghị kinh ngạc lợi hại tà nghị cùng cao phong năm đó cùng tồn tại hàng châu đại học đọc tài chính chuyên nghiệp cao phong là tỉnh ngoài người vì có thể cùng triệu lệ lệ tướng mạo tư thủ tốt nghiệp về sau liền lưu ở hàng châu đồng thời cùng triệu lệ lệ tiến cùng một nhà công ty hắn bởi vì cùng triệu lệ lệ chia tay mà từ chức rất bình thường đi ăn máng khác đến tài chính công ty đương đầu tư quản lý không thể nghi ngờ là sự nghiệp tiến bộ lợi hại gì nha cao phong rất phiền muộn một cái pha công ty cùng ta đồng dạng đầu tư quản lý có mười mấy cái nói trắng ra chính là cùng công ty bảo hiểm kéo đầu người lợi nhuận phân thành nghiệp vụ quản lý không sai biệt lắm căn bản không đáng tiền không nói hắn vây vây tay đông nhiên không biết nghĩ đến cái gì thần sắc rồi đột nhiên phấn khởi lên đúng thiếu chút quên đại sự tà nghị gì cao phong đặt n g ô n g mang ghế chuyển qua ngồi vào bên cạnh hắn hào hứng bừng bừng địa lấy điện thoại cầm tay ra ngươi mất tích ba năm xuyên việt về đến như vậy đại sự không đập tấm hình phát đến bằng hữu vòng thông cáo thiên hạ sao được đó tới nhanh chóng cho đại gia cười một cái tà nghị đối với màn ảnh dựng thẳng dựng thẳng nó g n giữa nhưng vẫn là rất phối hợp theo sát cao phong hoàn thành mấy ảnh chụp chung tự chụp cao phong dương dương đắc ý nói ta hiện tại liền phát lớp quần trong đi mọi người nhất định rất chân kinh ha ha ha tả nghị lúc này mới nhớ tới điện thoại di động của mình trong trả lại không có cài đặt thoại chat thừa dịp cao phong biên soạn nội dung thời điểm vội vàng đao loạt một cái nhiều năm như vậy không có chơi di động sử dụng tới đều có điểm mới lạ nhưng đao loạt lắp đặt khách hộ đầu không có gì độ khó rất nhanh trang hảo đổ i bộ thượng chính mình số tài khoản vô số tin tức nhắc nhở bắn ra tới may mắn tả nghị ngày hôm qua mua là mới nhất khoản trí năng di động tính năng tương đối cường đại bằng không cần phải tạp chết không thể những tin tức này đại bộ phận là đồ bỏ đi tin tức mặt khác một ít là đến từ đồng học cùng bằng hữu thăm hỏi thời gian đều tại trong vòng một năm tuy hắn đã mất tích hơn hai năm nhưng như cũ có người ở quan tâm hắn tung tích về phần sớm hơn trước tin tức hẳn là sệ vợ bên kia không có giữ lại sau đó tả nghị liền thấy được cao phong phát đến lớp quần trong tin tức tất cả mọi người o n l i n e lặn xuống nước toàn bộ xuất ra nhìn xem ta cùng với uống rượu với nhau ngoài ý muốn không ngoài ý kinh hỷ không sợ hãi vui mừng phía dưới dán lên hai tờ cao phong vừa mới cùng tả nghị tự chụp ảnh chụp chung năm đó tả nghị liền đọc tài chính ban có bốn mươi bảy vị đệ tử toàn bộ đều tại lớp còn trong tuy lúc này không có khả năng tất cả mọi người bị triệu hoán đi ra nhưng cao phong tin tức lập tức khiến cho nhiệt liệt tiếng vọng tả nghị ba thật giả quả thật không thể tin được lao tả tốt chứ omg hôm nay không phải là ngày cá tháng tư a lao tả còn sống ta đi thực không thể tin được người mất tích trở về a tả nghị lâu này xuất r a nói hai câu a tsa nhìn thấy quần trong có người nói ảnh chụp là ts cao phong nhất thời phẫn nộ nhanh chóng lao tả ngươi nhanh chóng giống hai câu a tả nghị ha ha cười cười trực tiếp dùng từ âm lên tiếng cảm ơn mọi người quan tâm ta thực trở về hết thể bình an cái này lớp quần triệt để oanh động từng mảnh từng mảnh tân tin tức không ngừng s xót x ấ t hơn mười đám người so với vài trăm người quần đều náo nhiệt không ít đồng học trực tiếp cùng tả nghị nói chuyện riêng để cho tay hắn cơ đích đích đích địa k ê u không ngừng đại học thời đại tả nghị đương có lên cao phú xoáy trong cao xoáy hai chữ phú chữ thiếu chút nhưng là bất tận thành tích học tập lại không sai cộng thêm hắn tính cách sáng sủa làm người thành thạo bởi vậy tại lớp cùng trong trường học nhân duyên rất tốt mất tích ba năm rất nhiều đồng học không co quyền hắn hiện tại biết hắn bình an trở về mọi người cao hứng phi thường mà những cái này các học sinh phát tới tin tức cũng làm cho tả nghị cảm thấy ấm áp sở h ư u nói chuyện riêng hắn nhất nhất hồi phục cao phong thừa cơ đề nghị chúng ta định cái thời gian khai mở lần đồng học hội a chủ đề chính là chúc mừng lao tả đầy máu phục sinh có thể tới đều qua tới không cũng không có liên quan một chỗ náo nhiệt náo nhiệt hắn đề nghị lập tức có đến mọi người đồng ý nhưng đồng học hội thời gian thật không tốt xác định bởi vì không ít người đều muốn nhưng ngươi có rảnh ta chưa hẳn giả bộ cho nên có lại thương lượng nhưng bất kể như thế nào tả nghị xem như tại bằng hữu trong vòng tuyên cao chính mình trở về lao tả cao phong cảm thấy mỹ mãn địa buông xuống nóng đến nóng lên di động hỏi lần này trở về về sau ngươi có tính toán gì không tả nghị nói ta nghĩ trước kết quả hắn vừa mới nói ba chữ cao phong di động rồi đột nhiên văng lên ngắm thấy trên màn hình biểu hiện điện báo tin tức cao phong hướng t ạ nghị làm xin lỗi thủ thế sau đó nhanh chóng địa cầm lấy di động tiếp nghe uy lao bà chuyện gì à thanh em rất là ônu nhưng bên kia hùng hổ người chạy chạy đi đâu như thế nào còn chưa tới công ty đi làm cao phong nuốt nuốt nước miếng giải thích nói bằng hữu của ta tối bạn tốt mới vừa từ nước ngoài trở về ta hiện tại cùng hắn ăn cơm buổi chiều lại về công ty không chậm trễ sự tình hiện tại cũng khi nào trả lại ăn cơm ngươi đừng lại là chạy ra ngoài chơi a ta nói cao phong ngươi như vậy không lý tưởng t h a n h â m rất vang dội cho dù cao phong che ống nghe phía trên ngồi ở hắn đối diện tả nghị như cũ nghe được rõ ràng chú ý tới cao phong toát ra xấu hổ t h ầ n sắc tả nghị đứng dậy nói với hắn nói ta đi hạ toilet bia uống đến quá nhiều cao phong tân bạn gái rất lợi hại a tà nghị thầm suy nghĩ nói lấy hắn sinh khí có thể như vậy nhẫn e rằng không chỉ là bởi vì tính cách thay đổi ổn trọng duyên cớ nhưng dính đến vấn đề tình cảm cho dù là tối bạn tốt vừa mới trở về tả nghị cũng không nên nói thêm cái gì trung quy hắn khó hiểu tình huống cho nên liền mượn cớ l ả n g tránh một chút tà nghị một lần nữa khi trở về sau cao phong đã chấm dứt trò chuyện hắn ấy này nói lao tả công ty của ta có việc có trở về buổi tối ta sẽ tìm ngươi chúng ta đi hát ca ra ok ngươi bận rộn ngươi không cần q u ò n ta tà nghị cười nói buổi tối ta còn có việc chúng ta lần sau lại tụ họp à điện thoại bất cứ lúc nào cũng là liên hệ cũng được cao phong không có miễn cưỡng nắm tay tại trên bả vai hắn n ệ n hai cái sau đó vội vàng rời đi tà nghị gọi tới phục vụ viên tính tiền được cho biết đã thanh toán trả nợ phong tử câu phiếu phiếu chương mười thiên hoàng võ đạo quán mãi ba thánh kỵ sĩ xuất tiểu t ử quán dọc theo bóng rừng đạo đi về phía trước s u ấ t vài trăm mét tả nghị đi đến năm đó liền đọc hàng châu đại học bây giờ đang là trong kỳ nghỉ hè lúc này trong sân trường trống giống lớn như vậy trên bãi tập chỉ có lác đác mấy vị đệ tử tại đa bóng phía sau vài tòa bị thủy tinh màn tường bao bọc lầu dạy học tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu sáng rạng rỡ tả nghị cách hàng rào nhìn mình một chút trường học cũ cũng không có tiến vào quá trong khu vực quản lý có hắn rất nhiều tốt đẹp ký ức tiếp tục hướng đi về trước đến ngã tư đường tả nghị hướng phải hướng gần nhất trạm xe buýt điểm đi đến con đường này hắn từng đi qua vô số lần tại hàng châu đại học học bài thời điểm hắn thường xuyên từ nơi này biên lên tàu 208 đường xe buýt đến nam tiểu đứng lại chuyển ngồi 97 đường phản hồi lâm giang trấn đi đến trạm xe buýt chỗ đợi xe tả nghị ánh mắt rơi vào chỗ đợi xe hộp đèn quảng cáo thượng thiên hoàng võ đạo quán thông báo tuyển dụng chiến đấu kiếm thuật giáo viên trước ba trở lên tiền lương gặp mặt nói chuyện đọ ngọn nguồn chữ viết nhầm phun hội họa mặt rất là bắt mắt trừ hai hàng chữ lớn bên ngoài không còn đồ án trang trí còn có một loạt địa chỉ cùng điện thoại liên lạc hiển lộ dị thường ngắn gọn hẳn là tạm thời tính chất thông báo tuyển dụng quảng cáo treo vài ngày liền triệt tiêu loại kia tả nghị không khỏi trong nội tâm khẽ động ngay vào lúc này một cỗ xe buýt lái vào sân ga vừa lúc là tả nghị phải ngồi ngồi hai trăm linh tám đường nhưng hắn không có leo lên này chiếc xe buýt mà là quay người rời đi c h ạ m xe buýt một lần nữa trở lại lúc trước ngã tư đường đều đèn xanh qua vằn lại đi xuất chừng trăm mét đi đến một tràng xưa cũ cao ốc phía trước nay tràng hơn hai mươi tầng cao lâu phòng đã rất có chút đầu năm tường ngoài nước sơn trên cơ bản bị gió mưa cho rửa sạch bụi bẩn thật khó khăn nhìn phía trên treo bừa bãi lộn xộn các loại c h i ê u bài phần lớn là nào đó nào đó, đó tửu điếm nào đó nào đó thẩm mỹ viện nào đó nào đó, nào đó giáo dục tà nghị đơn giản địa tìm đến dấu ở trong đó gián thiên hoàng võ đạo quán bốn lầu chữ chiêu bài còn là nguyên lai、like、kia khối a hắn cười cười cất bước đi vào trong đại lâu không có t h ử a lúc thang máy đi trên bậc thang đúng chỗ tại bốn lầu thiên hoàng võ đạo quán đối với cái này trong cùng với thiên hoàng võ đạo quán tả nghị một chút cũng không xa lạ gì bởi vì hắn từng tại thiên hoàng võ đạo quán tu tập chiến đấu cùng kiếm thuật gần tới hai năm thời gian đồng thời tại trong lúc này cầm đến kiếm thuật chức nghiệp tam đoạn giấy chứng nhận có thể nói là lấy được lợi ích không nhỏ nếu như không có đoạn này tập võ kinh lịch cùng nắm giữ tài nghệ lúc trước vừa mới xuyên việt đến ạ xạ ạt thế giới tả nghị e rằng sẽ chết tại hoàng trong miệng sói căn bản không có hiện tại hắn cho nên vừa rồi tại trạm xe buýt chỗ đợi xe nhìn thấy thiên hoàng võ đạo quán thông báo tuyển dụng quảng cáo tả nghị không do dự địa qua cách xa nhau năm sáu năm thời gian thiên hoàng võ đạo quán tựa hồ không có thay đổi gì môn khẩu trước sân khấu càng hiện cũ nát phía sau quầy ngồi lên một vị mập mạp mặt tròn tiểu cô nương đang tại chơi di động tà nghị đi qua đưa tay tại trên quầy n h ẹ nhàng gõ gõ mặt tròn cô nương lập tức bừng tỉnh vô ý thức địa đứng dậy đối với tà nghị lộ ra một cái rất c h ứ c nghiệp hóa nụ cười tiên sinh ngài khỏe chứ xin hỏi ngài là muốn học chiến đấu còn là kiếm thuật chúng ta thiên hoàng võ đạo quán kiếm thuật giáo viên trình độ là tối cao tà nghị nhanh chóng ra hiệu nàng dừng lại nói ta là tới nhận lời mời kiếm thuật giáo viên nhận lời mời giáo viên a mặt tròn cô nương rõ ràng có chút thất vọng nhưng rất nhanh một lần nữa lộ ra nụ cười vậy mời được bên trong ngồi ta đi tìm quán trưởng tà nghị gật gật đầu đi theo đối phương tiến vào mặt tròn cô nương để cho tả nghị trước tại phòng khách đ ợ i chính mình chạy đi tìm quán trưởng cũng không có cho tả nghị rót chén t r à cái gì tà nghị không có tại chật trội phòng khách ngồi đ ợ i mà là đi vào càng bên trong đạo tràng cũng chính là võ quán hàng ngày tập võ trong sân thiên hoàng võ đạo quán đạo tràng diện tích lớn khái có hơn ba trăm mét vuông tả hữu tất cả có một tòa chiến đấu cùng cạnh kiếm lôi đài gần cửa sổ khu vực b ả y b i ể n một ít tập thể hình dùng dụng cụ đều cùng sàn nhà đồng dạng cổ xưa bên ngoài thời tiết rất nóng nhưng đạo tràng trong không có khai mở khí lạnh cho nên hiển lộ rất là oi bức góc hẻo lánh bên cạnh hai bậy lập thức điều hòa hoàn toàn thuộc về bài trí hiện trường chứ mấy vị đang tại làm quét dọn công tác vệ sinh người r a không có cái gì đ ể tử tại cùng trước kia đồng dạng a tình cảnh trước mắt để cho tả nghị có chút càng thán thiên hoàng võ đạo quán sinh ý một mực không thật là tốt bây giờ nhìn lại tựa hồ càng kém Đoan chừng tại r t ố n g k h ô n g bao lâu t h ờ i g i a n A. Hắn h n k ô g khỏi nghĩ c h í nhớ mình t i nơi này n h ậ n l ờ i mươi ờ i đ n g k ế m thuật giáo viên có h a y k h ô năm g nghị trong chính xác. nhớ, trí n Tại tả 23 năm về t r ư ớ c là không có loại này chuyên nghiệp võ đạo quán hắn khi còn bé tại nội thành nhìn thấy những cái kia võ quán trên cơ bản đều là cái gì tê c u n đ o quán quốc thuật quán quyền kích quán vật lộn u quán về sau những cái này chủng loại đa dạng võ quán dần dần bị thống nhất võ đạo quán thay thế đồng thời có cả nước tính chất võ đạo liên minh cùng võ đạo giải thi đấu chế định xuất nghiệp năm t r ư ớ c cựu võ đạo khảo hạch chế độ lại về sau thế giới võ đạo liên minh giải thi đấu đạn sinh hai năm một lần thế võ thi đấu trở thành toàn bộ thế giới nhìn chăm chú võ đạo t h ị n h hội tà nghị học võ tập kiếm mục đích trừ cường thân kiện thể ra chủ yếu là vì bảo vệ ma ma h ã n tại chiến đấu cùng kiếm thuật phương diện đều có vô cùng không sai thiên phú nhưng không có n g h ĩ qua đi chức nghiệp hóa đạo đường cũng liền lợi dụng c h ố n g không thời gian tới võ đạo quán học tập khi đó tả nghị đối với võ đạo càng nhiều là mới lạ hiếu kỳ chưa bao giờ nghiên cứu sâu qua bên trong đến cùng cất giấu cái gì hiện giờ hắn đứng ở hoàn toàn bất đồng cao độ lại hồi nhìn võ đạo quán võ đạo liên minh võ đạo giải thi đấu cùng võ đạo khảo hạch chế độ xuất hiện rõ ràng hình thành một bộ hoàn chỉnh dự bị siêu phảm giả bồi dưỡng hệ thống giống như là ạ xạ a thế giới kỵ sĩ tuyển chọn chế độ thông qua đối với đại lượng bình dân cơ sở huấn luyện từ bên trong chọn lựa ra ưu tú tinh anh nhân tài tiến hành trọng điểm bồi dưỡng tiến tới kích phát kia thức tỉnh siêu phàm lực lượng chỉ bất quá ạ x ả ạt bộ này chế độ tồn tại đã vượt qua ba cái kỷ nguyên các mặt đều hoàn thiện tới cực điểm đem so sánh ra lam tinh võ đạo hệ thống còn kém rất xa ảnh hưởng đến đám người phạm vi tương đối hẹn h ỏ i nước ngoài tình huống tả nghị rõ ràng không nhiều lắm nhưng đại hạ quốc bên trong ít nhất như thế hắn đang nghĩ ngợi vừa rồi vị kia trước sân khấu tiểu cô nương dẫn một vị giá người thon dài tuổi trẻ nữ tử đi tới nữ tử thân mặc một bộ sạch sẽ sạch sẽ trắng thuần sắc võ đạo phục thân thể thức tha dung mạo mỹ lệ đôi lông mày giữa mang theo v à i phần khí khái hào hùng nhìn thấy tả nghị nàng lông mày nhẹ trao lại như có điều suy nghĩ tả nghị chủ động hô thương sư tỷ đã lâu không gặp vị này cô gái xinh đẹp tên là thương vũ lâm là thiên hoàng võ đạo quán quán, quán trưởng thương hà nữ nhi cũng là kiếm thuật giáo viên kỳ thật thương vũ lâm tuổi tác so với tả nghị trả lại tiểu hai tuổi là dựa theo nhập đạo phân trước sau tuổi tác không lớn nhỏ võ đạo quy tắc cho nên tại thiên hoàng tập võ hai năm tả nghị có hô sư phụ nàng tỷ người là tả nghị thương vũ lâm rốt cục tới xác nhận tả nghị thân phận c h u n g quy hai người đã có năm sáu năm thời gian không gặp so sánh năm đó tả nghị biến hóa vẫn có c h ú t đại là ta tả nghị hỏi thương sư tỷ thương sư phụ không có tại a hắn vừa rồi nghe trước sân khấu tiểu cô nương nói đi mời quán trưởng kết quả mang ra là thương vũ lâm mặc dù là trả tiền tập võ nhưng tả nghị cùng thương hà có nửa sư c h i nghị bởi vậy hắn cũng gọi thương hà thương sư phụ mà không phải thương lượng quán trưởng nghe tả nghị hỏi và thương hà thương vũ lâm ánh mắt trở nên ảm đ ạ o cha ta tại nửa năm trước đã qua đời thương sư phụ qua đời tả nghị nhất thời chấn động tại sao có thể như vậy tả nghị tại thiên hoàng võ đạo quán tu tập thời điểm thương hà mới hơn bốn mươi năm mươi tuổi không được một vị khí lực cường tráng khí huyết tràn đầy trung niên võ giả tại sao sẽ ở vài năm về sau đột nhiên qua đời thương vũ lâm lắc đầu tựa hồ không muốn nhiều lời cái gì nàng xóa mở chủ đề tả nghị ngươi là tới tìm việc tạ nghị nói ta ở bên kia trạm xe buýt nhìn thấy thiên hoàng thông báo tuyển dụng quảng cáo cho nên liền tới đây nhìn xem không nghĩ tới thương vũ lâm do dự một chút nói chúng ta đến vào bên trong nói chuyện đi tạ nghị không có ý kiến đi theo thương vũ lâm đi đến bên trong văn phòng năm đó tạ nghị lần đầu thấy được thương hà ngay ở chỗ này gian phòng rất nhỏ đ ồ dùng trong nhà chỉ có một tủ sách cùng hai tờ xưa cũ ghế sofa vào cửa phía bên phải trên giá sách trưng bày lấy thương hà di ảnh đối với khung chiếc b ả y biện tiểu hương lô tà nghị nhìn thấy lư hương bên cạnh có hương dây cùng cái bật lửa vì vậy nói thương sư tỷ ta n g h ị vì thương sư phụ thượng nén hương thương vũ lâm im lặng gật đầu tà nghị cầm qua ba chi nhánh hương dùng cái bật lửa nhen nhóm hai tay nâng cầm đối với thương hà di ảnh không người ba bái hắn đem hương dây cắm ở lư hương tâm trong lặng lẽ nói thương sư phụ ta hiện tại còn không biết ngươi chết bởi vì sư tỷ cũng không muốn nói nếu như ngươi chết có đoan uổng bị chết bất công ta đây nhất định sẽ vì ngươi rửa sạch đoan khuất đòi lại công đạo để cho ngươi nghỉ ngơi minh hà tả nghị tâm niệm sở đến kỵ sĩ c h i tâm lập tức sản sinh phản ứng đại biểu thủ tín tín ngưỡng l à c ấ n đột nhiên chấn động ghi nhớ hắn lời hứa thứ hai cầu phiếu có phiếu bằng hữu duy trì tấm vé cảm ơn ba t r ư ơ n g mười một hạnh n ộ m ạ i ba thánh kỵ sĩ b á i tế hết thương hà tả nghị tại trên ghế s a lon ngồi xuống mặc dù tại thương hà nguyên nhân cái chết vấn đề thương vũ lâm rõ ràng có băn khoăn không muốn nhiều lời nhưng hắn còn là hy vọng rõ ràng càng nhiều tình huống trong phòng rất an tĩnh qua một lát có lẽ là tả nghị trầm mặc để cho thương vũ lâm cảm thấy áp lực nàng n é t miệng môi nói tả nghị ngươi có cái gì muốn nói cứ việc nói thẳng à. ta vừa vừa trở về tả nghị nói muốn tìm phần công tác an định lại vốn là tới tìm việc tả nghị không có hỏi tới thương hà nguyên nhân cái chết bởi vì hắn không muốn bức bách thương vũ lâm dù sao sớm muộn cũng sẽ biết chân tướng thương vũ lâm cười khổ nói không nói gạt n g ư ờ i chúng ta thiên hoàng tình huống bây giờ thật không tốt trước kia mấy vị giáo viên đều đi đệ tử cũng không có thừa bao nhiêu trạm xe buýt thông báo tuyển dụng quảng cáo vẫn là bằng hữu hỗ trợ cho phủ lên đi hai ngày nữa sử dụng t r i t i ê u ngươi nghĩ tìm việc làm ta có thể thỉnh bằng hữu hỏi một chút bất kể như thế nào chúng quy so với nơi này có mạnh mẽ kỳ thật chân chính tình huống so với nàng nói còn muốn càng hỏng bét hiện tại thiên hoàng võ đạo quán gặp phải thật lớn khốn cảnh thông báo tuyển dụng không được tân giáo tập cũng không có học viên mới nhân ra đến cửa hỏi một chút bỏ chạy thương vũ lâm trèo c h ố n g phải vô cùng vất vả nhưng nàng lại vất vả cũng sẽ không đem tả nghị kéo vào trong hầm tả nghị suy nghĩ một chút nói thương sư tỷ dù sao ta hiện tại cũng không có cái khác công tác không bằng chức tại ngươi nơi này kiêm chức làm đoạn thời gian tiền lương bao nhiêu không quan trọng khác sau này hay nói được không nào ta có chức ba kiếm thuật giấy chứng nhận phù hợp võ đạo quán giáo viên yêu cầu thương vũ lâm do dự một chút trên tình cảm nàng không nguyện ý phiền toái liên quan đến đến tả nghị mà lý trí lại nói cho nàng biết tả nghị đề nghị rất tốt vậy cứ như thế tả nghị trực tiếp sao định hạ lai thương sư tỷ không quán trưởng ta ngày mai tới làm ngươi còn là gọi ta là sư tỷ a thương vũ lâm cuối cùng nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp ngươi trước tại thiên hoàng hỗ trợ ta giúp ngươi mặt k h á c tìm phần công tác tả nghị đứng dậy cười cười nói vậy không cần phải gấp thương vũ lâm nói ta đưa ngươi ra ngoài hai người vừa vừa rời phòng trước mặt qua ba bốn người đầu lĩnh là vị lưng h ù m vai gấu t r ắ n g nam hán thượng thân mặc một bộ hát sắc bó sát người sau lưng cơ bắp phồng lên phiền muộn rõ ràng phía dưới một mảnh quần đùi lộ ra tráng kiện b ắ p chân cấp nhân cảm giác rất là huy mãnh t r ắ n g nam đầu tiên là nhanh chóng địa lường thương vũ lâm nhất nhãn chợt ánh mắt rơi tại tả nghị trên người ánh mắt rất là bất thiện như là một đầu hộ an đại hắc h u y ể n hắn ô m mà hỏi sư tỷ người này là tới làm gì thương vũ lâm nhăn c a o mày nói vị này chính là tả nghị bắt đầu từ ngày mai gánh m ặ c chúng ta võ quán kiếm thuật giáo viên nang lại vì tả nghị giới thiệu trương đại hải chức nghiệp bốn đoạn chiến đấu giáo viên hắn cũng là sư đệ ta tả nghị gật gật đầu thương vũ lâm xưng hắn vì sư đệ kia cho thấy vị này trương đại hải là thương hà đệ tử thân truyền chỉ bất quá vị sư đệ này đối với sư tỷ hiển nhiên có chút ý nghĩ kiếm thuật giáo viên tráng nam trương đại hải lập tức phía bên trái nghị dối ra đại thủ n ế trương miệng cười nói, tả giáo viên ngươi hai đệ Đằng quán tả tử hảo. vị võ sau lộ a vui s ớ n trên nôi người khác biểu tình, nhìn về phía tả nghị trong đôi mắt toàn g tả mắt treo tức. t r biểu đôi đau đều của phía khác ư bộ về vẻ đại hải tay phải làn r a rất thô giáp năm ngón tay thô như củ cải trắng khớp ngón tay thượng c h e kín vết chai hoàn toàn có thể tưởng tượng bị như vậy một tay cầm chặt là dạng gì cảm giác đi theo trương đại hải đệ tử thế nhưng là thấy tận mắt qua hắn đem một tên niết có kêu cha gọi mẹ thiếu chút đái ra quần đó là vị muốn phao thương vũ lâm tiểu bạch kiểm tà nghị nhìn lên so với phổ thông tiểu bạch kiểm mạnh hơn nhưng hắn có thể chịu đựng được trương đại hải lực tay sao thương vũ lâm sàng g ọ n g trương đại hải nàng đương nhiên rất rõ ràng chính mình sư đệ chơi trò hề bởi vậy lên tiếng cảnh cáo đối phương không muốn làm đến quá phận thương vũ lâm lời còn chưa dứt hai người tay dĩ nhiên nắm thật chặt cùng một chỗ trương đại hải lớn tiếng nói hạnh ngộ hạnh ngộ tà nghị mỉm cười nụ cười này để cho trương đại hải nhìn xem n g a răng hắn thực rất muốn đương trường huy quyền nền mặt nhìn xem tả nghị còn có thể hay không bật cười vừa rồi trương đại hải mang hai vị đệ tử trở lại v õ quán chợt nghe trước sân khấu tiểu cô nương nói đến vị rất cao rất tuấn tú nam nhân cùng thương vũ lâm tiến phòng nhỏ trong tư đàm hai người trước kia còn là nhận thức trương đại hải lập tức có chút gấp đang chuẩn bị chạy tới nhìn xem kết quả thương vũ lâm cùng tả nghị liền xuất ra hắn nhìn thấy tả nghị liền vô cùng khó chịu quyết định muốn cấp tả nghị điểm nhan sắc nhìn xem năm ngón tay khép lại nhanh chóng g a tăng lực đạo nhưng mà để cho trương đại hải tuyệt đối không nghĩ tới là mặc cho hắn như thế nào tăng lực tả nghị tất cả đều thờ ơ cảm giác trong tay mình cầm lấy cũng không phải huyết nhục thân thể mà là cứng rắn vô cùng sắt thép không xong trương đại hải lập tức ý thức được chính mình khinh thường tả nghị sâu sắc đánh giá thấp người sau thực lực lúc này xem như đụng vào trên miếng sắt hắn cắn răng chuẩn bị thừa nhận đến từ tả nghị phản kích nghĩ đến cho dù là bị tả nghị bóp nát xương tay cũng phải nhịn ở cốt có thể thoái mặt không thể ném nhất là tại thương vũ lâm trước mặt nhưng trong dự đoán phản kích không có xuất hiện tả nghị hời hợt địa buông tay ra quay đầu đối với thương vũ lâm nói thương sư tỷ ta về trước đi ngày mai gặp nói xong hắn trực tiếp cách mở võ quán đạo tràng thương vũ lâm kinh ngạc mà nhìn tả nghị dần dần từng bước đi đến to lớn cao ngạo bóng lưng thẳng đến người sau tiêu thất tại môn u khẩu sau đó nàng hung hăng địa chừng trương đại hải nhất nhãn quay người hồi nguyên lai gian phòng trương đại hải như là sương đánh quả cả hiệu xịu bên cạnh hai vị đệ tử hai mặt nhìn nhau cũng không biết như thế nào an ủi mới tốt hai người cho rằng có thể thấy được vừa ra cho hay kết quả trương đại hải căn bản không làm gì được tả nghị trả lại nhắm c h ú n g thương vũ lâm tức giận quả nhiên là bồi thường phu nhân lại quay mình điều này cũng làm cho bọn họ đối với tả nghị sản sinh rất lớn lòng hiếu kỳ thêm một ít chờ mong không biết vị này kiếm thuật giáo viên đến nơi sẽ cho thiên hoàng võ đạo quán mang đến cái dạng gì biến hóa mà kỳ thật bọn họ chân chính cần muốn biết rõ là Tà n g h ị trở thế về, với đem đối với thế giới n à y tạo t hiện à n h c á dạng gì ảnh hưởng. Bên hồ Tây Tử, ngõ hẻm lục liếu. Quan trí còn cẩn thận từng từng hán nữ, kín trong rừng đường mọn. Hán gì hồ hẻm theo phục thị phủ hoa h ở Tây Tử, trí tí sát một ly cầu lục liếu. đi i đá vị vũ tại địa phương phương là hàng châu tối đỉnh cấp thần bí nhất câu lạc bộ tư nhân quan trí còn trước kia chỉ ở tiệc rượu đang lúc nghe người khác đương kỳ văn dị sự từng nói qua hôm nay xem như có thể vừa thấy lư sơn chân diện ngục nghe nói nơi này là quan lại quyền quý hào phú cự phú giao tiếp trận xuất nhập lui tới rất nhiều là thế gia vọng tộc đệ tử hoặc là quan lớn nghị viên bởi vậy quan trí còn vô cùng cẩn thận thậm chí không dám con mắt nhìn phía trước vị kia xinh đẹp thị nữ vặn véo eo nhỏ khúc kính thông u xuyên qua liếu thụ lâm phía trước xuất hiện một tòa lịch sự tao nhã đ ì n h viện thị nữ dẫn quan trí còn đi đến ba hiệp viện đang trong phòng chỉ thấy bên trong đã ngồi mấy vị nam nữ trẻ tuổi mà ở môn khẩu hai bên trái phải phân chớ đứng một vị thân mặc câu phục màu đen bảo tiêu quan trí còn vừa vào cửa hai vị bảo tiêu ánh mắt đồng thời tụ tập đến trên người hắn cách kính dâm cũng có thể cảm giác được lăng lệ quan trí còn nhất thời đứng thẳng bất động bất động phía sau lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh hắn cảm giác mình tựa như là bị manh thu tiếp cận con mồi bản năng cảm thấy sợ hãi cổ trang thị nữ đi đến một vị nam tử trẻ tuổi bên cạnh nàng túi xuống ôn nhu v ò n g e o túi đầu cùng đối phương thì thầm vài câu nam tử trẻ tuổi quay đầu canh cổng miệng quan trí còn nhấc nhãn khe gật đầu quan trí còn nhanh chóng bay ra một cái nịnh nọt nụ cười sau đó rất tự giác địa đứng ở một bên kiên nhẫn cùng chờ đợi đối phương triệu hoán nội tâm ngược lại là yên ổn không ít vị này nam tử trẻ tuổi chính là kim ngọc phúc tập đoàn thái tử g i a viên bân quan trí còn tại kim ngọc phúc dưới cờ châu bảo hành trong cẩn trọng làm mười mấy năm may mắn địa đạt được viên bân thưởng thức mới lăn lộn thượng hiện giờ điếm t r ư ở n g vị trí tuy hôm nay là viên bân để cho quan trí còn đến nơi đây nhưng hiện tại vị này viên đại thiếu hiển nhiên không có lập tức gọi người sau ý tứ hắn đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến phía trước chăm t ứ c hình chiếu màn sân khấu một vị quần áo giỏi giang o l nữ tử cầm trong tay la rẽ bút đối với màn sân khấu giảng giải nói chư vị mời xem nơi này chính là lâm giang trấn trước mắt tiền giang bờ nam cực kỳ có khai phát tiềm lực khu vực trước mắt có thể cung cấp lợi dụng thổ điệu tổng diện tích 12-75 km vuông hình chiếu màn sân khấu thượng biểu hiện ra lâm giang trấn khu vực cao thanh vệ tinh đồ giỏi giang nữ tử tiếp tục nói kế hoạch chúng ta qua sang năm hơn nửa năm hoàn thành đối với lâm giang chấn toàn bộ phá bỏ và rời đi nơi khác công tác sang năm sáu tháng cuối năm bắt đầu giang nam tân thành đầu kỳ kiến thiết giai đoạn trước đầu nhập tài chính một trăm bảy mươi ước nguyên trong tay nàng kia chùm laser bút sở bắn ra đ i ể m đỏ thật vừa đúng lúc rơi tại tả nghị r a trên vị trí canh hai đưa lên phiếu phiếu đ â u này chương mười hai cường long cùng địa đầu sàn mãi ba thánh kỵ sĩ dự tính đến hai nghìn hai mươi hai năm chúng ta giang nam tân thành đem kiến thiết trở thành một tòa trí năng hóa siêu cấp thành thị tổng hợp thể có được t a m gia cấp năm sao xa hoa khách sạn trong đó bao gồm một tòa vượt qua ngũ tinh bạch phàm tửu i điếm đến lúc đó sẽ trở thành hàng châu kem mức nhãn hiệu cùng với giỏi giang nữ tử tràn ngập kích tình g i ả n giải hình chiếu màn sân khấu hình ảnh không ngừng biến ảo cao thanh vệ tinh địa đồ hoán đổi thành ba triệu ba dê quan sát đồ trước kia thôn trấn nhanh chóng hóa thành bình địa một lay động nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên là bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là sừng sững tại lâm giang chi tây trăm tầng cánh buồm tửu điếm làm cho người ta nhìn xem không khỏi nhiệt huyết sôi trào nàng cuối cùng tổng kết nói nghe nói tiền giang bờ nam lâm giang chi địa có tiềm long ẩn sâu chúng ta muốn làm chính là để cho này đầu tiềm long bay lên không bay cao trong phòng lặng i một m lát ngồi ở viên bân bên, bên trái anh tuấn nam tử đầu tiên đập vang dội thủ trưởng sau một khắc tất cả mọi người đi theo vỗ tay liền canh dự ở môn khẩu bảo tiêu cùng chờ đợi triệu kiến quan trí còn cũng không ngoại lệ giỏi giang nữ tử âm thầm buông lỏng một hơi không người mỉm cười nói cảm ơn viên bân quay đầu nhìn về phía anh tuấn nam tử mang theo đắc ý hỏi minh c h i ế t ca ngươi xem chúng ta làm phương án như thế nào đây bộ này giang nam tân thành quy hoạch kiến thiết phương án vài lần dễ dàng bản thảo hắn tự mình tham dự trong đó bảy mưu t i n h kế đối với vừa mới lấy ra cuối cùng bản phương án tự cho là không chê vào đâu được vô cùng hoàn mỹ đương nhiên phải ở trước mặt đối phương khoe khoang một phát vị này khí chất âm nhu nam tử đến từ đế đô kinh thành thất đại gia nhất trần gia dòng chính đệ tử hắn là với tư cách là trần nhà đại biểu xuôi nam hàng châu chủ trì vận tắc tiền giang bờ nam giang nam tân thành hạng mục một con rồng mạnh mẽ nhưng mà bởi vì cái gọi là cường long không áp địa đầu xả trần gia khẩu vị lớn hơn nữa muốn nuốt vào giang nam tân thành lớn như thế bản miệng cũng là không thể nào làm được cho nên tuyển giang đông viên ra với tư cách là hợp tác đồng bọn nhất tới cộng đồng khai phát hạng mục này luận gia tộc thực lực thế lực cùng lực ảnh hưởng giang đông viên r a khẳng định so r a k é m kinh thành trần gia nhưng tự nhận địa đầu xả viên bân cũng không muốn đối với trần minh chết túi đầu xương thần không thiếu được muốn cùng người sau、so、đ ờ n g đ ư ờ n g manh mối đang hỏi trần minh chết đồng thời viên bân khỏe mắt liếc qua lại là nhìn về phía ngồi ở mặt khác hơi nghiêng nữ tử vị này thân mặc quần trắng thanh lịch nữ tử tên là diệp ánh tuyết trần minh chết biểu muội ấn trần minh chết i t h ế t t u y ế t pháp là mang tới thấy từng trải viên bân lần đầu tiên nhìn thấy diệp ánh tuyết h ồ n phách tối thiểu bị câu đi một nửa diệp ánh tuyết cũng không phải loại kia khói lửa xem mị đi nữ nhân tuy nàng dung mạo dáng người vô cùng tốt thế nhưng khí chất trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng đạm mạc ngồi đến bây giờ liền một câu đều không có nói qua cấp nhân lấy vô pháp tiếp cận cảm giác nhưng lâu lịch bùi hoa viên bân rất rõ ràng giống như vậy băng sơn mỹ nhân một khi thượng thủ thường thường nhiệt tình như lửa tại giường tre giữa nhất là làm cho nam nhân mất hồn bất quá chân chính c ự phẩm viên bân lúc trước hiến mấy lần ân cần đều không thể chiếm được mỹ nhân cười cười ngược lại bị kích phát ra chinh phục dục vọng mà đối với viên bân khoe khoang trần minh chết cười nhạt một tiếng nói rất đặc sắc ta đối với bộ này hạng mục phương án không có ý kiến hắn nói chuyện tế thanh tế khí có phần mềm nhũn hương vị thế nhưng đang lúc viên bân lộ ra vẻ đắc ý trần minh chết đ ố n g nhiên chuyển giọng lâm giang c h ấ n phá bỏ và rời đi nơi khắc phóng tới sang năm hơn nửa năm quá trễ ta hy vọng giang nam tân thành đầu kỳ kiến thiết có thể qua sang năm sơ khai mới viên bân nhất thời s ữ n g sở trần chờ một chút nói lâm giang c h ấ n có hơn ba vạn nhân khẩu trong c h ấ n tất cả lớn nhỏ phòng ở liền có hơn một ngàn tòa nhà cộng thêm xung quanh nhà s ư ở n g s ư ở n g chuyển rơi độ khó rất cao chúng ta trước mắt đang tại làm phá bỏ và rời đi nơi khác thu xếp điều tra mặt khác giang nam tân thành hạng mục phương án cũng cần tỉnh hội nghị phê duyệt thông qua cho nên hạng mục phê duyệt tháng sau liền có thể thông qua trần minh chết trực tiếp cắt đứt h ắ n lời các ngươi muốn làm chính là chọn nhanh hoàn thành lâm giang c h ấ n chuyển rời công tác viên bân nhất thời á khẩu không trả lời được đăng nhờ để đọc chuyện hắn vậy ừ a sau thông qua giang nam lao mới Minh một mục đám nhóm mỗi tới kiêu đổi lại người nói tại Viên đối cười hội viên cái lợi phối liền phiếu, dâng duyệt. dự tân bân phân lên ngạo Trần trường xuống. Nếu tháng thông thành hạng đương nghe, tỉnh nghị nghị không hoàn thành đoán được bọn họ tán thành là là ly, phê chê khác kêu tuyệt đều cho bị chết thể hồ ích họ có có được vô v sẽ đơn giản nói chuyện hoang đường viền vông nhưng trần minh chiết hoặc là nói trần minh chiết sở đại biểu kinh thành trần gia thật sự có nói như vậy lực lượng nhưng mà viên bân chính mình lại không có khả năng vỗ lồng ngực nói cam đoan sáu tháng cuối năm hoàn thành lâm giang chân phá bỏ và rời đi nơi khác bởi vì hắn tại như vậy hạng mục lớn thượng căn bản không có bao nhiêu quyết định biện pháp quyền khi thế thượng lập tức thua một mạng lớn nhìn thấy viên bân quấn bách trần minh triết không có đổi u cung dễ tận cười cười nói bân thiếu ta cũng biết phá bỏ và rời đi nơi khác công tác rất khó làm chuyện này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn cũng không phải dùng gấp trong chốc lát mọi người chúng ta chân thành hợp tác tin tưởng nhất thể định có lúc ấ y được đ cùng chung thắng. n đúng, đúng đúng. Viên bân g đạt đ ư ợ bậc t h a này g chóng thuận thế hạ xuống, hợp tác cùng chung thắng. dâng nhanh thuận Hán bên cạnh nữ phân nói, thế hạ hợp thị quay tác phó trả. đầu đối với viên bân mới một lần nữa chú ý tới đang đứng tại góc hẻo lánh bên cạnh quan trí còn nhăn cao mày hướng đối phương vây tay quan trí còn lập tức đi tới túi đầu không lưng viên thiếu viên bân trầm giọng nói lão quan ngươi nói mang bảo vật qua để ta trưởng trưởng nhãn kia ta cho ngươi biết nơi này đang ngồi đều là người sáng suốt ngươi cũng đừng lấy cái gì rách dưới đồ chơi tới lửa g ạ ta t để ta thật mất mặt ta hôm trước viên bân đón đến quan trí còn gọi điện thoại tới nói là thu món hiếm có đồ chơi thỉnh hắn xem qua lúc ấy viên bân không có như thế nào để trong lòng thuận miệng qua loa hai câu không nghĩ tới hôm nay quan trí còn lại gọi điện thoại xin chỉ thị hắn dứt khoát làm cho đối phương đem đồ vật đưa đến bên này vừa mới bị trần minh chết ép buộc một chút viên bân tâm tình không phải là rất sung sướng bởi vậy ngữ khí có chút nghiêm khắc quan trí còn nghe hai chân mà run rẩy bởi vì hắn biết rõ để cho viên thiếu thật mất mặt hậu quả hội là dặn gì g hận không thể nặng nề mà phiến chính mình một trường để cho ngươi nhiều chuyện kỳ thật quan trí còn chủ yếu là nghĩ vớt n g ư n g ngựa trên nguyên tắc là không có sai vấn đề là viên đại thiếu không phải là cái lòng dạ rộng lớn người nếu đồ vật để cho hắn không hài lòng quan trí còn vô ngông ngựa đến đùi ngựa chẳng phải là tự tìm tội chịu nhưng giờ này khắc này quan trí còn đã đâm lao phải theo lao nhanh chóng đem sớm đã chuẩn bị cho tốt đồ vật cung kính địa chính lên hắn mang tới là một cái ngăn nắp đen đàn hộp gỗ dài rộng cao đều cũng chỉ có ba tấc cái hộp chế tắc rất tinh xảo bất quá không là cái gì đồ cổ l á o vợt ngài thỉnh xem qua đem đàn hộp gỗ bày ở viên bân trước mặt quan trí còn rút về hai tay lui về phía sau một bước túi người không có một lần nữa thẳng lên viên bân lường quan trí còn n h ấ t nhãn đưa tay mở ra nắp hộp đại khái là xuất phát từ hiếu kỳ a trần minh c h i ế t cùng vị kia lạnh lùng như băng diệp ánh tuyết đồng thời quăng tới ánh mắt nắp hộp s ố c lên chỉ thấy tại ám tử sắc lông nhung thiên nga trên vải bầy đặt một mai kim tệ nó phát tán ra hào quang tại trong chớp mắt chiếu d ọ i ở chung quanh sở có người trên mặt sáng n g ờ i bắt mắt nhưng vô cùng nhu hòa một chút cũng không trói mắt ồ trần minh c h i ế t trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc n h ì n không được nhìn về phía diệp ánh tuyết diệp ánh tuyết thần sắc có chút ngưng trọng viên bân xứng sở hỏi lão quan đây là ngươi nói bảo vợ hắn nhìn này mai kim tệ trừ rất tân rất sáng nhìn lên rất đẹp d a không có cái gì thần kỳ địa phương thân là kim ngọc phúc tập đoàn thiếu đông ra viên bân gặp qua hoàng kim không biết có bao nhiêu hắn cũng không có chú ý tới bên người trần minh c h ế t cùng diệp ánh tuyết hai người thần sắc viên thiếu sự việc liên quan chính mình thân ra tánh mạng quan trí còn liên tục không ngừng địa giải thích nói này mai kim tệ vô cùng đặc thù ta dùng dụng cụ nhiều lần kiểm tra đo lường qua nó độ tinh khiết là một trăm phần trăm không có bất kỳ tạp chất một trăm phần dòng viên bân đều cười người nói đùa gì vậy trên đời nơi đó có một trăm linh vàng dòng cứ việc hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt cũng không cách nào chết xuất xuất một trăm linh độ tinh khiết hoàng kim bình thường trên thị trường tiêu thụ hoàng kim chế phẩm hai mươi bốn k liền cam chịu mặc định vì vàng dòng đo đạc đi ra ngoài là như vậy cũng có thể là trong tiệm dụng cụ độ chính xác không đủ cao quan trí còn nuốt nuốt nước miếng cho mình lưu lại mảnh đường lui tiếp tục nói còn có nó độ cứng vô cùng vô cùng cao Ta thử qua d ù nếu g cương đao ở phía trên đều vạch không kim vạch cứ trên đao phía ở suất bất đều dấu v t thể thử một chút. gì. Ngài ngăn ngừa nghi Vì viên bân lần nữa nghi vấn, có bị q a như trí còn n nói h h c một trăm linh tín vàng dòng kiểm tra đo lường kết quả có thể là dụng cụ vấn đề kia dùng kim cương đao đều vạch không ra vết thương kia hoàn toàn không khoa học bởi vì vàng dòng phẩm chất rất mềm dùng móng tay cũng có thể đơn giản đ ị ệ kéo ra dấu vết hắn không có lập tức cầm kim tệ thử đao mà là t r ư ớ c tại khay trà thượng dùng sức đồng dạng dưới câu phiếu phiếu chương mười ba siêu phàm giản mãi ba thánh kỵ sĩ b ố màu s á m bạc kim cương đao tại màu thiên thanh trà trên bàn xẹt qua lập tức kéo ra một đạo thật dài vết thương nay cái chén sứ khay trà cùng b à y ở trên bàn trà ấm trà cùng chén trà là hoàn chỉnh một bộ từ danh tượng c h i thủ từ quan diêu đốt nấu chế tuy không phải là chân phẩm đồ cổ giá trị tối thiểu cũng có hơn mười vạn bị viên bân tùy tùy tiện tiện địa cho mặt mày hốc hác bất quá cũng chứng minh kim cương đao phẩm chất không có vấn đề viên bân lúc này mới cầm qua kim tệ liền b à y ở khay trà sau đó lại một đao dùng sức lấy xuống lúc này khảm nạm lên kim cương m u i đao s ẹ t qua kim tệ mặt ngoài dĩ nhiên là lạng yên không một tiếng động không có lưu lại bất cứ dấu vết gì viên bân nhất thời xứng sở có chút không lớn dám tin tưởng vung đao tiếp tục v ạ c h kết quả tình hình giống như l ú c cái này hắn có phần đ ộ hiện đại khoa học kỹ thuật ngày càng phát đạt từ lúc vài thập niên trước các khoa học gia liền nghiên cứu ra so với kim cương cứng hơn vật chất ví dụ như trứng khô bằng các bọt huyết mặt khác còn có một ít đặc trùng hợp kim chế phẩm cũng vô cùng lợi hại hoàn toàn có thể bỏ qua kim cương cắt gọn chẳng lẽ đây là một loại đặc thù hợp kim viên bân ngẩng đầu dùng hầu nghi ánh mắt nhìn xem quan trí còn ánh mắt có chút bất thiện quan trí còn toàn thân một cái giật mình vội vàng nói viên thiếu ta cầm trong tiệm kiểm tra đo lường dụng cụ cũng mang đến đ ồ vật quá lớn cho nên tạm thời thả ở bên ngoài trên xe có muốn hay không hiện tại chuyển vào tới lại đo đạc một đo đạc hắn là rất khôn khéo người cũng không đủ nắm chắc nào dám mạo mọi hướng viên bân hiến vật quý trước khi đến giống như đem các mặt vấn đề đều cân nhắc đến viên bân thoải mái suy nghĩ một chút quan trí còn cũng không có khả năng nao tàn đến loại tình trạng này dám lây chính mình làm trò cười có thể cho ta nhìn một chút không ngay vào lúc này diệp ánh tuyết đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi đây còn là nàng đi tới đây về sau lần đầu nói chuyện lúc trước trần minh chít vì nàng giới thiệu thời điểm cùng viên bân cũng vẹn vẹn chỉ là gật đầu để cho viên bân nghĩ năm cái bàn tay nhỏ bé ý đồ đều thất bại nàng thanh âm vô cùng sạch sẽ thanh tịnh phảng phất chân c h â u lăn xuống khay ngọc nghe lọt vào trong thai thấm vào ruột gan đương nhiên không có vấn đề viên bân còn lại hồn phách nhất thời lại bay mất một nửa liên tục không ngừng mà đem kim tệ tính cả s ứ men xanh khay t r à cùng nhau đẩy đi qua lại cung kính địa đưa lên kim cương đao diệp ánh tuyết v â y vây tay từ chối nhã nhặn hắn đưa lên đao cụ một cây thon dài ngón tay ngọc thăm dò vào chén t r à đầu ngón tay thấm lấy điểm một chút vóng ánh nước t r à lại hướng kim tệ vạch rơi xuống động tác ưu nhã tới cực điểm làm cái gì vậy viên bân ánh mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tay nàng chỉ t i ế t h ổ vô ý thức địa nhúc nhích vài cái hắn chú ý tới diệp ánh tuyết ngón tay nhỏ nhắn rơi vào kim tệ phía trên thời điểm đầu ngón tay bộ vị bỗng nhiên hiện lên một vòng lạnh lùng hà quang vừa rồi dùng kim cương đao đều vạch bất động kim tệ mặt ngoài kế tiếp xuất hiện một đạo tương tự lưỡi đao cắt qua vết thương viên bân nhất thời mở to hai mắt như thế kỷ quỷ tình cảnh để cho hắn nhớ tới chính mình từng nghe qua một ít bí văn nếu như không có đoán sai diệp ánh tuyết không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết siêu phàm giả hắn lại đối với như vậy nhân vật lên lòng mơ ước sản sinh qua xấu xa ý niệm trong đầu viên bân không tự chủ được địa kẹp chặt hai chân cảm giác toàn thân rét run hả nhưng diệp ánh tuyết lực chú ý căn bản không c ó tại trên người hắn nhìn chằm chằm kim tệ đôi mắt đẹp trong dị sắc càng đậm bên cạnh trần minh chết m è o mắt lại khoe miệng co quắp rút không biết suy nghĩ cái gì chỉ thấy bị diệp ánh tuyết ngón tay s ẹ t qua kim tệ mặt ngoài có đạo sắc bén vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại co rút lại vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian liền khôi phục lại nguyên lai bộ dáng nhìn không ra bất cứ dấu vết gì chỉ là nó phát tán ra hào quang tựa hồ ảm đạm một chút viên bân ngạc nhiên đây đây là ký ức kim loại diệp ánh tuyết cùng trần minh c h i ế t lẫn nhau nhìn xem người sau ho khan một chút nói này mai kim tệ rất có thể là một kiện kỳ vợt bân thiếu không biết ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích viên bân sững sờ một chút chật phản ứng kịp minh c h i ế t ca thích kia chỉ cần cầm lấy hảo phái hắn tiếp đãi trần minh c h i ế t thời điểm viên bân lão ba đã từng nhiều lần dặn dò qua để cho hắn nhất định phải kết giao tốt kinh thành tới đây mảnh cường long lúc trước nếu như không có diệp ánh tuyết ở đây hắn đều chưa hẳn hội lên cùng trần minh c h i ế t khắc một chút manh mối tâm tư hiện tại biết diệp ánh tuyết là dạng gì nhân vật viên bân đâu còn dám có cái gì không chính đáng chỉ sợ lời mới vừa nói không cẩn thận mạo phạm đến đối phương hiện tại vừa vặn cầm này mai kim tệ để đền bù một chút hắn cũng ngu ngốc làm sao có thể nhìn không ra thực chính là muốn này mai kim tệ là diệp ánh tuyết bân thiếu trần minh c h i ế t mỉm cười nói ngươi có thể không biết cái gì là kỳ vật nói như vậy cái này đồ chơi đối với người bình thường mà nói cũng chính là từng mai giá trị mấy ngàn khối tiền chơi thưởng kim ế tệ nhưng gặp được thích người bán cái hơn mười vạn không có vấn đề ta không chiếm ngươi tiện nghi ta xuất năm mươi vạn mua xuống đó viên bân ngược lại không làm khó mà làm được minh c h ế t ca ngươi muốn ta sẽ đưa cho ta tiền đó là xem thường ta à hán đường đường bân thiếu như là t r ê n lệch năm mươi vạn người sao trần minh c h ế t ha ha cười cười cũng không có kiên trì vậy thì thật là đa t ạ viên bân ha ha là minh c h ế t ca quá k h á c h khí kể từ đó trong trở rất Tuyết đột tiên này, thể ta biết Tay tệ, mắt cho vào phòng không nên nhiều. Ánh nhiên sinh này, ngươi không nói nó nàng ánh nhìn hợp Diệp khí hòa hỏi, hay lịch. chỉ bầu kim lai lại vị có xem quan trí còn, còn nuốt cùng Minh thời phía a sau n còn, người không lạnh. trí toát cho khỏi hôi Quan mồ nuốt nước miếng nhanh chóng đem ngày hôm qua mình tại tiệm châu b á o trong thu được kim tệ quá trình từ đầu trí cuối nói một lần liền người mua tướng mạo trang phục đều miêu tả rất tỉ mỉ nghe được ở đây người hai mặt nhìn nhau thân mặc giáp g a nam tử làm ảo thuật 7.300 n g u y ê n viên bân trong nội tâm khẽ động nói minh chiết ca nếu như ngươi đối với người này cảm thấy hứng thú ta có thể giúp ngươi t r a một chút trong tiệm giám sát và điều khiển khẳng định có vô tới hắn tướng mạo chỉ cần không phải thiên ngoại khách đến thăm hẳn có thể t r a ra thân phận viên gia là hàng châu bản địa đại gia tộc thâm căn cố đế giao thiệp rộng rộng kim ngọc phúc tập đoàn lại là kinh doanh châu bảo hành lập nghiệp bình thường cũng rất chú trọng cùng cảnh vụ ngành quan hệ nghị cha cá nhân thật sự là chưa tính là phiền thoái gì sự t ì n h bởi vậy viên bân rất có tự tin trần minh chết hơi suy nghĩ một chút hân nhiên nói vậy phiền thoái bân thiếu cái này viên bân cảm giác chính mình lần có mặt vui cười đến răng cấm đều lộ ra hồn nhiên chưa phát giác ra chính mình bại lộ dế nhui bản sắc trăm năm vọng tộc thiên nhiên thế gia viên gia tại hàng châu quật khởi mới cũng chỉ có vài chục năm thời gian mà thôi bất quá là vừa mới thoát ly hàn môn phạm trù đương nhiên đối với người bình thường mà nói viên gia cũng là cao không thể chạm tồn tại tại hàng châu này một mẫu ba phần trên mặt đất bọn họ làm không được sự tình thật không toán rất nhiều cùng thời khắc đó tả nghị vừa mới trở lại lâm giang nhà c ũ trong khi trở về sau thiên đô nhanh đen bởi vì buổi chiều hắn tại cửa hàng trong hoàn thành một lần đại mua sắm mua rất nhiều sinh hoạt đồ dùng mặt khác lại đang cửa hàng dưới mặt đất siêu thị mua không ít quả sơ thịt cá nguyên liệu nấu ăn để cho tiền trả tài khoản trong tồn khoản tiêu thất một phần ba về đến trong nhà hàn tử không gian chỉ hoàn trong cầm đồ đạc sở hữu tất cả đều lấy ra bày trên mặt đất một đồng lớn có không gian chỉ hoàn chính là như vậy thuận tiện mua đồ thời điểm tùy tiện tìm không người địa phương đem vật hướng bên trong một nhét không cần mang theo bao lớn bao nhỏ cực kỳ mệt mỏi nhất là lanh lẹ bất quá sau đó tả nghị triệu hồi ra cự linh vu nô để cho cự linh vu nô đem hắn mua sắm tới đồ dùng cùng nguyên liệu nấu ăn phân loại gửi hảo cự linh vu nô đạt được tả nghị ký ức hạt giống đã có thể thích ứ n g lam tinh khoa học kỹ thuật sinh hoạt cho nên như cái gì quét dọn sạch sẽ g ạ t y phơi nắng bị rửa rau rửa chén thu thập đồ bỏ đi việc nó cũng có thể đối phó hơn nữa chịu mệt nhọc cũng không hô đau khổ hô mệt mỏi có thể nói là siêu cấp điển hình nội trợ tay thiện nghệ l i ê n là không thể cho hấp thụ ánh sáng gặp người màn đêm buông xuống thời điểm trong sân chi lên nướng lô khùng từng chuỗi tẩy có sạch sẽ lại đi qua thời gian n g ắ n ướp ra vị thịt xiên bị bày đặt tại lửa than phía trên tại nhiệt lực dưới tác dụng xì xì rung động t à n mát r a thịt nướng đặc hữu núi thơm nướng lâu k h u n g là từ dưới đất phòng truyền ra nguyên liệu nấu ăn dùng là mới lạ thịt bò xấy nướng ra ngoài sốt ruột trong non trình độ lại vải lên hạt tiêu cùng cây ớt tả nghị liền bia ăn được thống khoái lâm ly h á n tại nấu nướng thượng không có cái gì thiên phú duy chỉ có nướng kỹ năng không sai biệt lắm điểm đầy giống như là tay quen thuộc bán dầu ông ạ xạ ạ thế giới cũng có hương liệu nhưng không có hạt tiêu cây ớt ngược lại là có chỉ là đặc biệt tay người bình thường vô pháp tiêu thụ đem x ư n g là trái ác quỷ bị vu sư nhóm dùng làm thi pháp tài liệu năm đó tả nghị đi theo đoàn đội mạo hiểm thời điểm người khác thấy được hắn cầm bột tiêu vẩy vào thịt nướng thức ăn đều là cực kỳ hoảng sợ nhưng là có đồng đội bị hắn mang theo thích này một ngụm bởi vậy bồi dưỡng được gạ xạ a thế giới trong đám đầu tiên c â y đảng hồi ức cố sự tả nghị không khỏi lộ ra mỉm cười mà bây giờ hắn trở lại chính mình thế giới đồng thời nhiều đứa con gái uống xong một lon lại một lon địa tuy ý rượu c ồ n tại trong máu thiêu đốt mang theo vi huân men s a tả nghị ngủ say x ư a ts đã là ký kết trạng thái đám đầu tiên đầu tư bằng hữu cầm đến hồi báo không có đầu tư có thể tiếp tục r ă n g chỉ cần thành tích không quá t r i n h lệch quyển sách hội ghi mấy trăm vạn chữ đằng sau hồi báo trừ điện ảnh và truyền hình cải biên khó khăn ra khác lợi ích thu được cam đoan có thể cầm đến lại ts cầu điểm kích t ấ n vào cầu đ ể cử cầu phiếu phiếu cầu khen thường a chương mười bốn ngươi sao có thể như vậy mãi ba thánh kỵ sĩ sáng sớm Tả n g hôm ị là ở nay h ghế r thượng t n là ạ i Hắn h p tả h i nghị tại thiên hoàng võ đạo quán đương giáo viên ngày đầu tiên nhưng hắn giáo viên kiếp sống bắt đầu lại cũng không như thế nào mỹ diệu ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút thương vũ lâm nói vị này chính là các ngươi kiếm thuật giáo viên tả nghị tả lao sư hắn đem phụ trách các ngươi cơ sở kiếm thuật huấn luyện thiên hoàng võ đạo quán huy hoàng nhất thời điểm đã từng có được qua hơn hai mươi vị chiến đấu cùng kiếm thuật giáo viên ba vị thâm niên đạo sư cùng với hơn hai trăm vị đệ tử tại hàng châu võ đạo trong vòng rất có chút danh khí thế nhưng sớm đã là quá khứ thức hiện giờ võ đạo quán chỉ còn lại thương vũ lâm cùng trương đại hải hai vị giáo viên đệ tử lắc đắc không có mấy thương vũ lâm vừa mới vì tả nghị giới thiệu là năm nay nghỉ hè chiêu mộ đi vào học viên mới bốn nam một nữ cũng chỉ có năm vị đều là mười mấy tuổi niên kỷ nàng vừa dứt lời trong đó một vị mặt mũi tràn đầy ngạo khí thiếu niên n g ư ỡ n g mày bất mãn chất vấn thương quán trưởng vì cái gì không phải là ngươi tới dạy cho chúng ta kiếm thuật mà là người này hắn dùng bắt bẻ ánh mắt l ư ờ m tả nghị nhất nhãn r á t khỏe miệng nhất phó khinh thường bộ dáng nói đùa gì vậy hắn dùng tiền tiến thiên hoàng võ đạo quán nghĩ đó là có thể cùng thương vũ lâm vị mỹ nữ kia giáo viên học kiếm bằng không hàng châu bên trong có rất nhiều tốt hơn võ đạo quán hà tất chạy đến nơi lây tới đúng vậy ngạo k h í thiếu niên bên cạnh đồng bạn đi theo kêu lên thương quán trưởng chúng ta muốn theo người học kiếm ta cũng vậy thương vũ lâm bị bọn họ làm cho đau đầu nhưng vẫn kiên nhẫn mà khuyên tả n g h ĩ là chức tam đoạn vị kiếm thủ hoàn toàn có năng lực chỉ đạo các ngươi cơ sở kiếm thuật huấn luyện mới trước ba a ngạo khí thiếu niên mở to hai mắt như là lọt vào cái gì nghiêm trọng vũ nhục lộ ra khoa trương biểu tình vậy càng không được thương quán trưởng nếu như ngươi để cho chúng ta cùng hắn học kiếm vậy chúng ta liền không học đuổi học phí bên cạnh chó săn phất cờ hò reo đúng đúng đúng đuổi học phí vài bước bên ngoài địa phương trương đại hải đang theo mấy vị vo quán đệ tử một chỗ tại xem náo nhiệt hai tay của hắn ôm cánh tay nhìn về phía tả nghị trong ánh mắt toát ra vẻ trêu tức h i ệ n nhiên vì tả nghị đối mặt cục diện khó xử vui sướng trên nôi đau của người khác vậy được rồi mấy cái học viên mới nhao nhao lấy muốn đuổi học phí thương vũ lâm cũng chỉ có thể bất đắc di thỏa hiệp bất quá nàng còn muốn nỗ lực cứu vãn một chút muốn cùng ta học kiếm vậy đi theo ta nguyện ý cùng tả lão sư học liền lưu lại n à y năm vị học viên mới không sai biệt lắm là thiên hoàng võ đạo quán hy vọng cuối cùng lúc trước tiêu phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực nhận người hiện tại nếu đều chạy vừa thu vào tới học phí toàn bộ có trả lại không nói võ đạo quán còn thừa không có mấy thanh danh cũng phải trả đạp sạch sẽ cho nên bất kể như thế nào thương vũ lâm cũng không thể để cho như vậy sự tính phát sinh kia nàng chỉ có thể nhiều vất vả một ít chính mình mang đệ tử ngạo khí thiếu niên cùng mặt khác hai vị nam sinh lập tức đứng ở nàng bên này sau đó vị kia tướng mạo thanh tú nữ sinh do dự một chút cũng cùng đi qua như vậy lưu lại tại tả nghị bên này chỉ còn lại một vị mập mạp nam sinh thương vũ lâm có chút ngoài ý mớn hỏi ngươi nguyện ý cùng tả lao sư học tên béo sinh chất pháp mà cười lấy gật gật đầu ta nguyện ý ngạo khi thiếu niên cùng hắn các đồng bạn cần nhìn ngu ngốc thiếu ánh mắt nhìn xem hắn thả lên trước mắt vị này mỹ nữ chân dài ngự tỷ quán trưởng không cùng cùng một cái tháo các lao ra học kiếm đây là đầu bị lửa đá qua a vừa nhìn chính là chỉ số thông minh thiếu nợ phí thương vũ lâm lại là như c h ú t được gánh nặng hảo nàng vội vàng hướng tả nghị nói vậy hắn liền giao cho ngươi mang nói xong thương vũ lâm nhanh chóng mang theo chính mình bốn vị đệ tử rời đi miễn đối phương đột nhiên đổi ý để cho tả nghị vô pháp xuống đài hờ a a a trương đại hải hờ a a a một tiếng cũng mang theo chính mình đệ tử đi luyện quyền náo nhiệt đã xem hết vì vậy bên này cũng chỉ còn lại có tả nghị cùng tên béo sinh mắt to chừng đôi mắt nhỏ có ý tứ tả nghị bỗng nhiên cười hỏi người tên là gì vì cái gì không theo chân bọn họ một chỗ lao sư ta là tôn cường tên béo sinh gãi g ã i đầu có chút ngại ngùng hồi đáp ta ta không thích cùng triệu thiếu huy bọn họ một chỗ t a nghị gật gật đầu lại hỏi vậy ngươi học kiếm là vì cái gì tên béo sinh tôn cường nuốt nuốt nước miếng nói ta nghĩ ta nghĩ rằng béo cũng muốn không bị người khi dễ nói qua hắn trả lại quay đầu nhìn xem cách đó không xa cùng thương vũ lâm học kiếm vị kiêng n ạ o khí thiếu niên t a nghị dĩ nhiên hiểu được vị này hiển nhiên là thường bị người khi dễ sau đó khi dễ người khắc cùng k i ê u ngạo khí thiếu niên tương tự cho nên tình nguyện cùng chính mình học cũng không muốn cùng đối phương lăn lộn cùng một chỗ tiểu cương đồng học hãn tự tay vỗ vô, vô đối phương bờ vai nói đi theo ta ta là tôn cường tên béo x i n h yếu ớt mà tỏ vẻ kháng nghị nhưng vẫn là ngoan ngoan đi theo tả nghị đi đến kiếm phòng thiên hoàng võ đạo quán có được hai gian độc lập kiếm phòng trước kia võ quán thịnh vượng thời điểm kiếm phòng có sớm hẹn trước mới có thể sử dụng hơn nữa còn có thời gian hạn chế hiện tại thì là muốn dùng liền dùng căn bản không có người tranh đoạt tả nghị tuyển gian phòng này kiếm phòng chính là nhiều năm trước hắn tại hoàng võ đạo quán học tập thời điểm thường dùng cùng lúc đó so sánh bên trong thiết bị phương tiện trên cơ bản không có thay đổi gì chỉ bất quá h i ể n lộ cổ xưa không ít không thể nghi ngờ khuyết thiếu bảo trì thu hồi ánh mắt tả nghị lực chú ý thả lại trước mắt đệ tử hỏi ngươi trước kia có học qua chiến đấu hoặc là kiếm thuật sao tôn cường đầu giao động giống như chống lúc lắc vậy không có cơ sở tả nghị trầm ngâm một chút nói như vậy đi ta dạy ngươi nhất thức động tác ngươi trước luyện tập một đoạn thời gian lại học kiếm chiêu cũng không đợi tôn cường trả lời tả nghị bỗng dưng g i ấ m trận tại chỗ về phía trước đ ỗ n g nhiên giữa vọt đến phía sau hắn đưa tay phải ra ngón trỏ như thiểm điện địa điểm rơi vào hắn phần gáy đ ể một đoạn xương sống trên vị trí tôn cường căn bản phản ứng không kịp nữa cũng cảm giác một cô nóng bỏng khí tức tự xương cổ xuyên vào trong chớp mắt xuống xuyên qua cả mảnh cuộc sống chất hướng phía tất cả xương cốt tứ chi lan tràn cho đến ngón tay ngón chân cuối cùng trong tích tắc này c h ư a thoải mái quả thật vô pháp dùng lời nói mà hình dung được tiểu cường đồng học tóc dựng thẳng lên hai mắt trắng d ã tứ chi run dậy toàn thân run lên thiếu chút đương trường nước tiểu sau một khắc hắn không tự chủ được địa co lại đầu c h â n cánh tay nhấc chân động thân như là bị người k h ô n g chế giật dây con rối cứng ngắc mà máy móc địa hoàn thành một cái quái dị dị độc làm vẹn vẹn không được nửa phút thời gian vừa mới hoàn thành động tác tôn cường đã làm mồ hôi đầm địa hạt đậu mồ hôi đầy đầu trâu từ hắn trên trán toát ra nhanh chóng từ đầy đặn gương mặt thượng chạy xuống nhìn lên đặc biệt buồn cười tà nghị thu tay lại chỉ tôn cường phảng phất bị rút đi xương sống lưng cả người hắn sủi lơ vô lực địa ngồi trên sàn nhà phát ra như g i ế t heo tiếng gào thét a kỳ thật vừa rồi hắn liền nghĩ tê ơ đáng tiếc bị tả nghị khống chế hoàn toàn hô không ra trong cơ thể chùa đau nhức chập choạng ngứa tại lúc này tích lũy đến đỉnh chỉ có thể dùng như vậy phương thức thổ lộ xuất ra kiếm cửa phòng rộng mở tôn cường làm cho lại là thảm như vậy liệt cho nên ở bên ngoài trong đại sảnh người tất cả đều nghe được rõ ràng đang lúc hướng dẫn học viên mới luyện kiếm thương vũ lâm nghe tiếng biến sắc không cần nghĩ ngợi địa phóng tới kiếm phòng những người khác hai mặt nhìn nhau nhao n h a u cùng sang đây xem đến cùng đầu tiên chạy được kiếm phòng thương vũ lâm liền gặp được tôn cường chật vật vô cùng địa co quắp ngồi dưới đất gương mặt đều vặt mẹo nhìn qua như là vừa vặn kinh lịch một lần vô cùng thống khổ tra tấn như vậy tình cảnh để cho thương vũ lâm vô cùng chấn kinh nàng nhịn không được hướng đ i ể m nhiên như không có việc gì tả nghị quát ngươi làm gì nàng nước mắt đều theo gào to chảy ra ngươi sao có thể như vậy từ khi thương hà qua đời thương vũ lâm gánh vác chiếu cô trong nhà cùng võ quán trách nhiệm đoạn này thời gian đến nay nàng áp lực thật lớn ngày đêm ưu tư lo nghĩ nội tâm dây cung đều kéo căng đến tận cùng hiện tại thật vất vả chiêu mấy vị học viên mới tuyệt đối không nghĩ tới tả nghị lại làm ra như vậy sự t ì n h tới nếu tôn cường xuất hiện cái gì nghiêm trọng tình huống kia võ đạo quán chẳng những muốn bồi thường giao một số tiền lớn hơn nữa đối với danh dự đả kích thật lớn cũng sẽ để cho thương vũ lâm vì duy trì võ đạo quán sở trả giá sở hữu nỗ lực cùng tâm huyết tất cả đều phó mặc thương vũ lâm thậm chí hoài nghi tả nghị có phải hay không cùng người khác bàn bạc tốt cố ý ngày nữa h o ả n g quay r ố i nàng cũng vô cùng hối hận chính mình ngày hôm qua đáp ứng tả nghị tới võ đạo quán đảm nhiệm giáo viên canh ba thượng quyển sách thiếu nợ minh chủ lý thụ căn bồ canh đồng thời cũng cảm tạ không du lạnh vạn phần thưởng cảm ơn sở hữu khen thưởng bằng hữu cảm ơn chương mười lăm may mắn tiểu mập mạp mãi ba thánh kỵ sĩ lúc này kiếm cửa phòng vây tụ họp không ít người vị kiêng ngạo khí thiếu niên triệu thiếu huy cung ở trong đó hắn vui sướng trên nỗi đau của người khác mà nhìn trên mặt đất tôn cường thiếu chút cười ra tiếng hiện đang hối hận a đồng dạng nghe tiếng mà đến trương đại hải thì vẻ mặt âm trầm mà nắm chặt nắm tay chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là xuất thủ giáo huấn tả nghị hắn biết tả nghị thực lực rất mạnh nhưng vậy thì thế nào dám trêu vũ lâm sư tỷ liều chết cũng phải chú ý bảo ngươi mà đối mặt với thương vũ lâm gào thét cùng với các loại khác thường ánh mắt tả nghị bình thản đung dung hắn đưa chân nhẹ nhàng thích thích tôn cường nhà n n h ạ t nói lên tôn cường lập tức nhảy dựng lên thật sự là nhảy dựng lên giống như là dưới mông đít mặt lắp đặt lò so giống như hiện ra không phù hợp bản thân trọng tài linh hoạt thương q u a n trường ta không sao tiểu cương đồng học một chương chất phát mặt cười nở hoa hắn bôi cầm trên c h á n mồ hôi cười ha hả nói tả lão sư thực quá lợi hại ta muốn tiếp tục cùng hắn học tập thương quán trưởng ta muốn hỏi hỏi có thể hay không cho ta thêm thượng tả lão sư tiểu khóa a a đây là cái gì tình huống hoàn toàn không đúng a tại mọi người xem tôn cường vừa mới bị tra tấn có thảm như vậy kia lên nhất định là muốn trách cứ kháng nghị dù cho hắn tính tình yếu ít nhất cũng phải yêu cầu đổi giáo viên a kết quả hắn cư nhiên đối với tả nghị đại thêm tán dương nhất phó ôm lấy bắp chân chân chó bộ dáng còn muốn thượng tiểu k h ó a tiểu k h ó a thuộc về một trọi một thêm khóa giáo viên dựa theo tiếng đồng hồ tính phí giá cả ít nhất gấp ba ra mập m ạ p đây là bị hành hạ xuất sở tộc khổng tổng hợp chứng sao vậy hắn bệnh cũng không nhẹ triệu thiếu huy dùng yêu mến đầu g ó c tối dạ ánh mắt nhìn xem hắn đối với hắn chỉ số thông minh đã triệt để không lời trương đại hải nỗ lực trang hồi chính mình vừa mới rơi xuống mông thương vũ lâm đã tinh thần thác loạn a ách nàng cũng không biết nói cái gì cho phải mặt mũi tràn đầy toàn bộ đều viết kép xấu hổ hóa ra chính mình lầm tôn cường xoay người lại cung kính về phía tả nghị không mình hành lễ tả lão sư kính xin ngài về sau chỉ điểm nhiều hơn triệu thiếu huy cho là hắn rất ngu hắn lại là trong lòng hung hăng địa cười nhạo đối phương đừng nhìn tiểu cường đồng học mọc ra một chương chất phát mặt tính cách cũng tương đối mềm yếu nhưng hắn tuyệt đối không phải là đồn ốc vừa rồi tả nghị sở biểu hiện ra thủ đoạn tôn cường mới nghe lần đầu nhưng hắn đã thật sự địa thể nghiệm đến chỗ tốt manh liệt chua thoải mái đau đớn đó là trước đó chưa từng có nhẹ nhõm lúc này hắn cảm giác chính mình giảm đi gánh nặng lại thống thống khoái khoái tắm nước nóng toàn thân đều lộ ra thoải mái sướng khoái địa s ắ p bay lên tôn cường ý thức được tả nghị là có đại năng nhịn chính mình là đánh lên cơ duyên a vậy còn nghĩ cái gì đương nhiên muốn nhanh chóng lập tức lập tức quỷ thẻ lưới ra liếm a tả nghị nhịn không được cười đưa tay vô vô lanh lợi tiểu mập mạc ngươi rất may mắn nếu tôn cường không có đầu óc vậy hắn mất đi là trở nên mạnh mẽ thậm chí cải biến mạng sống con người vận cơ hội tả nghị tối đa bất quá là vứt bỏ phần này không quan trọng công tác mà thôi tôn cường vẻ mặt cười ngây ngô người vây xem mặt mũi tràn đầy m ộ t bức thương vũ lâm vô lực địa phất phất tay yếu ớt nói vậy vậy các ngươi tiếp tục luyện à, mọi người cũng không muốn vây quanh nàng xem thấy tả nghị trong ánh mắt có xấu hổ cũng có không biết giải quyết thế nào bởi vì nàng phát hiện mình căn bản nhìn không thấu hiện tại tả nghị kỳ thật nàng còn muốn xin lỗi kia mà nhưng trước mắt không hợp thích lắm vây xem người mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu từng người tán a vẹn vẹn chỉ qua chỉ một lát kiếm trong phòng lần nữa truyền ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết nhưng lần trở lại này không có ai lại ngạc nhiên ngược lại là theo chân thương vũ lâm học tập cơ sở kiếm chiêu mấy vị học viên mới tâm thần có chút không tập trung một mực trong lòng hiện nói t h ầ m buổi sáng thời gian qua rất nhanh kiếm trong phòng tà nghị hỏi triệt để tê liệt trên mặt đất tôn cường nhớ kỹ sao tôn cường đã nói không ra lời chỉ có liều mạng gật đầu đồng dạng một động tác hắn phản phản phục phục luyện tập hơn trăm lần hiện tại cả người giống như là vừa trong nước mới vớt ra quần áo luyện công hoàn toàn bị mồ hôi thâm ướt vừa mới bắt đầu hắn cần bị tả nghị khống chế tài năng hoàn thành chiêu này quái dị động tác sau đó cơ bắp ký ức hình thành liền có thể miễn cưỡng độc lập hoàn thành thẳng đến hơn trăm khắp mới toán chân chính quen thuộc rất tốt tả nghị vô vô tay nói hôm nay luyện tập liền đến nơi đây về sau vài ngày ngươi đều luyện cái này thẳng đến ta hài lòng mới thôi t a nghị truyền thụ cho tôn cường là kỵ sĩ luyện thể thuật kỵ sĩ luyện thể thuật là ạ xạ a thế giới trong dùng để bồi dưỡng kỵ sĩ cơ sở tài nghệ kia truyền thừa lịch sử dài đến bốn cái kỷ nguyên trở lên có thể nói thiên truy bách luyện tinh luyện tới cực điểm tác dụng hiệu năng đương nhiên là thập phần cường đại kỵ sĩ luyện thể thuật hạch o tâm ở chỗ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy bốn chữ mỗi người tình huống thân thể vô cùng tương đồng ví dụ như giới tính thân cao thể trọng thiên phú vậy cần muốn tiến hành tính m ũ i nhọn huấn luyện tài năng nhanh chóng nâng cao tà nghị để cho tôn cường nhiều lần tập luyện động tác nguyên vốn kỵ sĩ luyện thể thuật chính là nhằm vào thân thể của hắn tình huống tiến hành điều chỉnh chỉ cần tôn cường có thể kiên trì bền bỉ tự nhiên có dựng xào thấy bóng hiệu quả bữa bữa hắn quyết định cho tiểu cường đồng học một chút động lực khác không dám nói chỉ cần ngươi có thể kiên trì ta cam đoan ngươi một ngày tối thiểu có thể trừ một cân thịt mỡ không có hiệu quả lui khoản kỵ sĩ tri tâm bỗng dưng chấn động nhớ kỹ tả nghị hứa hẹn đây là nguyên vốn thủ tín tín ngưỡng chứng kiến ta có thể đi tôn cường nhất thời như là bị đánh c h â m máu gà động lực r ồ i r à o địa đứng lên ách kêu lên tả lao sư ta kiên trì tôn cường chạy thiên hoàng võ đạo quán tới học kiếm chừ muốn học điểm phòng thân tự vệ bổn sự ra cũng muốn giảm điểm trên người thịt mỡ bởi vì này thân thịt mỡ h ắ n trong trường học không có nữ sinh thích cũng thường thường bị người trào phúng d ễ c ậ n tôn cường trước kia không phải là không có đi giảm quang p nhưng dinh dưỡng món ăn đã ăn g e n luyện chạy bộ cũng thử qua vừa vặn thượng thịt mỡ như cũ tiếp tục trưởng mỗi ngày uống nước cũng có thể béo ba cân thật sự là không có cách nào hiện tại đạt được tả nghị cam đoan tiểu mập mạp quả thực là mừng rỡ người khác nói hắn như vậy khẳng định không tin nhưng hắn tin tưởng tả nghị bởi vì hắn cảm giác chính mình hôm nay đã gầy không chỉ một cân vậy ngươi ngày mai lại đến tả nghị phất tay nói mặt khác ta tạm thời không có tính toán khai mở tiểu khóa chuyện này sau này hay nói à tôn cường có chút thất vọng nhưng vẫn là k h ô người n g nói tạ ơn sư phụ tà nghị gật gật đầu quay người rời đi kiếm phòng trước mắt hắn chỉ có tôn cường một vị đ ệ tử giáo hết liền không cần phải lại lưu ở võ đạo trong quán kết quả mới ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị thương vũ lâm ngăn lại vị này mỹ nữ chân dài quán chủ cắn cắn bờ môi nói tà nghị ngươi bây giờ có danh không ta muốn nói với ngươi vài câu tà nghị bật cười lớn t ố t tại trương đại hải phiền muộn ánh mắt nhìn chăm chú tả n g hải ca một vị đệ tử tiếp cận qua lén lén lút lút nói ngươi phải cẩn thận à ta nhìn tiểu bạch kiểm đối với quán chủ có ý đồ trương đại hải cùng hắn mang mấy vị đệ tử quan hệ đều rất tốt mọi người đều biết hắn một mực hâm mộ chính mình sư tỷ thế nhưng thương vũ lâm chỉ là đưa hắn coi như phổ thông sư đệ đến đối đãi hiện tại đột nhiên toát ra một cái tả nghị thương vũ lâm đối với tả nghị có chút vài phần kính trọng điều này làm cho cùng trương đại hải thân cận đệ tử nhịn không được vì chính mình giáo viên b ê n vực kẻ yếu kỳ thật tả nghị đâu có thể toán tiểu bạch kiểm hoàn toàn là phỉ báng ngươi trước quản tốt chính mình trương đại hải chừng đối phương nhất nhãn hôm nay luyện tập làm xong sao làm xong lại đi thích chân một ngàn lần vị này vỗ ngông ngựa đến đùi ngựa đến trường thành viên nhất thời mặt lộ vẻ xấu khổ nhanh chóng c o lại cái đầu đi luyện tập mà trương đại hải nội tâm khẩu khí này cũng không có bởi vậy thổ lộ nhìn xem trống trải võ đạo quán đại sảnh tâm tình của hắn càng thêm khó chịu lúc này tả nghị cùng thương vũ lâm đi đến dưới lầu sợ tạ bụt thương vũ lâm mua hai ly cà phê cùng tả nghị tại góc hẻo lánh bên cạnh tìm châu ngồi xuống cảm ơn tả nghị tiếp nhận thương vũ lâm truyền đạt cà phê cười cười nói sư tỷ đây chính là ngươi lần đầu tiên mời ta uống cà phê à. ở vào này chàng cao ốc tầng dưới cùng sợ tạ bụt đã khai mở rất nhiều năm lúc trước tả nghị tại thiên hoàng võ đạo quán học nghệ thời điểm thường xuyên tại đây ra sở tạ bột mua cà phê bánh ngọt cái gì coi như trà chiều đưa cho sư tỷ các sư hình. tỷ r ọ n đương n g điểm i h ê làm gì được hắn biểu hiện được lại ân cần thương vũ lâm đối với hắn cũng từ sắc mặt không chút thay đổi hồi ước tuổi trẻ khinh cuồng tả nghị trong lòng cũng là có chút cảm khái thương vũ lâm không biết nghĩ đến cái gì trên mặt nàng cũng lộ ra nhàn nhạt nụ cười nhưng nàng rất nhanh thu hồi nụ cười rất thành khẩn nói t ạ nghị thật xin lỗi vừa rồi ta hiểu lầm ngươi canh một đưa lên cảm tạ hk 1973 vạn phần thưởng cũng cảm tạ cái khác khen thưởng bằng hữu c ả m ơn hôm nay đồng dạng canh ba c ầ u phiếu ba chương mười sáu lễ vật mãi ba thánh kỵ sĩ không có việc gì t ạ nghị không có để ý vừa rồi tình huống ngươi có hiểu lầm cũng là rất bình thường thương vũ lâm không khỏi hỏi ngươi dạy tôn cường luyện tập là cái gì a lúc trước tiểu cường đồng học tại kiếm trong phòng phát ra tiếng kêu t h ả g thiết quả thực là nghe thấy người thương tâm người nghe rơi lệ à. luyện thể thuật ta nghị giải thích nói tôn cường cơ sở quá kém ta truyền thụ cho luyện thể thuật có thể đề cao thân thể của hắn tố chất hắn tỉnh lược kỵ sĩ hai chữ tránh lại giải thích phiền thoái có được thành thật mỹ đức tín ngưỡng cũng không có nghĩa là t i ể u muốn đem sở hữu lời nói thật toàn bộ nói ra có thể lẩn tránh cũng có thể trầm mặc chỉ cần không nói láo là được mà sở nói thật phân lượng càng nặng mang đến tín ngưỡng lực cũng càng nhiều trong đó lấy hay bỏ tà nghị tự có nắm chắc. Thương vũ lâm gật gật đầu, nàng không có hỏi tới tà nghị giáo là cái gì luyện thể thuật. Rất thân tài rất nàng là nghị nắm không nghị luyện nhiều viên bản môn nghệ, coi như nuôi sống gia đình buồn sự. Đối với cái này bản cây hỏi ngọn nguồn rất phạm húy kiên giáo gì giáo gia chắc. hỏi hỏi phạm sự, có có cái có độc coi cái cây Lâm Vũ võ với đầu, đạo đều đối kỵ. do dự một chút thương vũ lâm nói tả nghị kỳ thật ngươi thực không cần phải lưu ở thiên hoàng lấy ngươi năng lực tả nghị rất nhiều võ đạo quán cũng có thể có ngươi một chỗ nhỏ tả nghị tại võ đạo phương diện thiên phú liền thương hà đều khen không dứt miệng cho là hắn có tiềm lực trở thành một vị chân chính v õ đạo gia đáng tiếc tả nghị trí không tại này hiện tại tả nghị trở về tuy thương vũ lâm cũng không rõ ràng lắm hắn hiện giờ thực lực đạt tới cái dạng gì cảnh giới nhưng bất kể như thế nào cũng không muốn chậm trễ tả nghị con đường phía trước sư tỷ tả nghị thản nhiên ta cảm thấy có thiên hoàng rất thích hợp ta hơn nữa đã mang đệ tử ta biết thiên hoàng tình huống thật không tốt cho nên ta không cầm lương tạm chỉ cần phân thành kỳ thật nếu như đơn thuần chỉ là muốn kiếm tiền tả nghị khẳng định có quá nhiều so với thiên hoàng võ đạo quán vừa lựa chọn tốt hắn dù cho đi chuyển gạch đó cũng là chuyển gạch vương giả tả nghị sở dĩ lựa chọn thiên hoàng võ đạo quán hoàn toàn đang là vì thiên hoàng võ đạo quán gặp phải rất lớn khốn cảnh hắn không có quên thương hà thụ nghệ tri ân thân là nam tử h ắ n đại trợ phu tự nhiên có việc không nên làm có chỗ phải làm tả nghị ý chí là như thế kiên định thương vũ lâm cũng chỉ có thể thỏa hiệp vậy được rồi dù sao nếu như ngươi muốn đi ô kê tà cứ lúc n o c ũ nghị là cũng có t ể rời đi. Ok. Tà n g h cười giơ tay lên trong chén cà phê biểu thị hợp tác vui vẻ ý tứ hán tiêu sái bộ dáng để cho thương vũ lâm tâm đông dưng khiêu khiêu nói vậy ta giữa chưa mời ngươi ăn cơm à? lần sau đi tà nghị nhìn nhìn thời gian nói ta hiện tại muốn đi nhìn nữ nhi nữ nhi thương vũ lâm rất kinh ngạc ngươi kết hôn tà nghị lắc đầu nói sư tỷ cảm ơn ngươi cà phê ta ngày mai tới nữa nói xong hắn mang theo không uống hết cà phê rời đi sợ t ạ bút thương vũ lâm kinh ngạc địa đưa mắt nhìn tả nghị thân ảnh tiêu thất tại môn khẩu trong đôi mắt hiện lên một vòng buồn vô cớ vẻ đi đến hối hả trên đường cái tả nghị đem trong chén cà phê một hơi uống cạn hắn suy nghĩ một chút đem cái chén không ném đến trong thùng rác sau đó hướng phụ cận một nhà cửa hàng đi đến tại cửa hàng hai ép đồng phần khu tả nghị khó khăn hắn vừa rồi nghĩ đến nhìn nữ nhi không thể tay không đi cho nên mới nơi này mua món lễ vật nhưng không biết mua thế là tốt hay không nữa hoàn toàn không có kinh nghiệm a tiên sinh r a một vị nhân viên cửa hàng nhìn mặt mà nói chuyện đi tới lễ phép dò hỏi xin hỏi có cái gì có thể giúp đỡ ngài sao ừ tà nghị nói ta nghĩ cho nữ nhi mua món lễ vật để đọc chuyện nhân viên cửa hàng liền vội vàng hỏi ngài nữ nhi bao nhiêu nhà thích ý gì phục còn là đồ chơi chúng ta nơi này đều có tà nghị trong đầu lập tức hiện ra cái kia nhút nhát é、e、lệ tiểu nha đầu trong đôi mắt hiện lên một vòng ôn nhu tiêu ý nói nàng năm nay bốn tuổi còn là mua đồ chơi a đồ chơi nhân viên cửa hàng nhiệt tình địa đề cử nói người xem cái này đại bạch hùng như thế nào đây d i s n e y tránh bản trao quyền năm nay nổi tiếng nhất kiểu dáng tiểu cô nương khẳng định thích tà nghị vừa nhìn trả lại coi như không tệ cực lớn lại n à y sinh bày ở khay chứa đồ thượng rất chiêu người nhãn cầu vậy nó năm phút đồng hồ tà nghị mang theo một cái lớn bạch hùng đi ra cửa hàng giá lớn là di động tài khoản trong ít sáu trăm đại dương quý l à quý tả nghị là không quan tâm dù cho hắn hiện tại toàn bộ tiền mặt thân ra thêm vào cũng chỉ có mấy ngàn chỉ là hy vọng nữ nhi có thể thích bởi vì chính trực gần giữa chưa cao điểm thời kỳ cộng thêm lại là tại phồn hoa nội thành cho nên tả nghị tại ven đường đều hơn mười sau đều không có gọi được một cỗ không năm xe taxi cần đánh xe phần mềm cũng không có người tiếp đơn hắn dứt khoát bộ hành đi đến nhà trẻ trung tâm ôm cao cỡ nửa người đại bạch hùng dọc theo đường tả nghị không biết hấp dẫn bao nhiêu người qua đường chú ý còn có tiểu nữ sinh cầm lấy di động vụng trộm đối với hắn quay trụt đoán chừng là nhìn xem thú vị a cứ như vậy đỡ đòn rất nhiều người qua đường ánh mắt tả nghị lần nữa đi đến thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm tả tiên sinh ngài tới a nhìn thấy tả nghị nhà trẻ trung tâm l á o sư vương quên có chút kinh h ỉ lại có chút ngượng ngủng nàng ánh mắt từ tả nghị trên mặt thổi qua mang theo một vẻ b ố i r ố i rơi vào đại bạch hùng trên người a thật đáng yêu đại bạch hùng a này là tặng cho bảo nhi sao vâng tà nghị mỉm cười nói vương lao sư phiền t h i ngươi hẳn là vương quyên vội vàng nói ngài đi theo ta nàng mang theo tả nghị đi đến nhà trẻ trung tâm thân tử ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại khu sau đó nói tả tiên sinh ngài ở chỗ này hơi chờ một chút ta đi cầm bảo nhi mang tới nàng vừa ăn cơm chưa xong tà nghị gật đầu cảm ơn vương quyên sau khi rời khỏi tả nghị cởi chính mình dày mang theo đại bạch hùng đi vào thân tử ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại khu gian phòng không lớn nhưng bố trí được rất ấ m áp trên mặt đất phủ lên dày đặc màu sắc rực rỡ nhựa tợ l ạ t t ị c h bản bên cạnh còn có giá sách cùng một ít đồ chơi tà nghị tại ghế đầu n ồ i xuống hắn lại có chút thấp thỏm cảm giác giống như là trước kia đọc sách thời điểm đang chờ đợi một hồi trọng yếu cuộc thi bắt đầu tâm tình tà nghị không có chờ đợi thật lâu đại khái vài phút vương quyên liền mang theo tả bảo nhi xuất hiện ở thân tử ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại khu môn khẩu bảo nhi vương quyên nắm tiểu nha đầu tay chỉ vào tả nghị mỉm cười nói ba ba của ngươi tới thăm ngươi ba tuy hiện tại hai người thân tử giám định kết quả còn không ra nhưng vương lão sư dám một trăm phần trăm kết luận tả nghị là bảo nhi ba ba hai cha con ánh mắt nhiều như a lần nữa nhìn thấy nữ nhi của mình tả nghị một hồi kích động lập tức đứng dậy nhưng mà tiểu nha đầu rất thẹn thùng lôi kéo vương quyên tay trốn ở sau lưng nàng chỉ lộ ra hẽ mở mặt vụn trộm dò xét tả nghị ba ba của ta nhìn thấy tả bảo nhi như trước sợ người lạ vương quyên ngồi sổm xuống, xuống ôn nhu cầm tiểu nha đầu khiên đến trước người để cho nàng đối mặt với tả nghị vương quyên khích lệ nói bảo nhi đây là ngươi ba ba ngươi xem hắn cho ngươi mang lễ vật quà nàng hướng về phía tả nghị nháy mắt tả nghị nhất thời như ở trong ngậu mới tỉnh vội vàng đưa lên đại bạch hùng bảo nhi đây là ba ba mua cho ngươi đại bạch hùng thân là một vị vô cùng cường đại thánh kỵ sĩ giờ này khắc này tả nghị c ư n h i ê n khẩn trương đắc thủ tâm đều muốn xuất mồ hôi hắn lo lắng bảo nhi có thể hay không không thích phần lễ vật này có thể hay không cự tuyệt chính mình tại tả nghị khẩn trương nhìn chăm chú bảo nhi n ế t miệng n g ô i có chút lo sợ nghi hoặc địa quay đầu nhìn về phía vương quên y vương quên y mỉm cười cổ vũ bảo nhi do dự một chút đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi đại bạch hùng hấp dẫn mở ra hai tay đem ôm lấy nhưng mà này đại bạch hùng bút bê so với nàng còn lớn hơn cho nên căn bản ôm bất quá tới tiểu nha đầu rất thích trên mặt hiện ra hai cái nhẹ nhàng má lún đồng tiền nụ cười vô cùng ngọt ngào khả ái vương quyên nói bảo nhi ngươi thích đại bạch hùng sao bảo nhi dùng sức gật đầu vương quyên lại hỏi vậy ngươi không nên cảm ơn ba b à sao bảo nhi nhanh chóng địa liếc nhìn tả nghị nhất nhãn túi thấp đầu nhỏ giọng nói cảm ơn ba b à rất nhẹ rất nhẹ nhưng tả nghị nghe được rõ ràng một câu nguyên vốn nội tâm vui sướng đột nhiên phun mạnh ra ngoài lấp đầy hắn lồng ngực hắn cười nói không cần khắc khí ngươi thích là tốt rồi tiểu nha đầu lại thẹn thùng quay người liền nhào vào vương quên trong lòng vùi đầu tiến vào không dám lần nữa đối mặt tả nghị nàng tay trái trả lại nắm thật chặt đại bạch hùng bút bê lông nhung cánh tay tả nghị có chút tiếc nuối hắn còn muốn lấy có thể cùng nữ nhi thân thiết hơn gần một ít nhưng tiểu nha đầu thật sự quá thẹn thùng vương quên vũ nhẹ nhẹ đập bảo nhi phía sau lưng đối với tả nghị nói tả tiên sinh nếu không hôm nay trước hết đến nơi đây bảo nhi muốn ngủ trưa ngày mai ngươi lại đến được không nào tả nghị gật gật đầu hảo hắn biết r ụ c vọng nhanh chóng mà không đạt đạo lý bảo nhi nhỏ như vậy lại chưa từng có gặp qua chính mình không có khả năng cùng chính mình thoang cái xây dựng lên cảm tình từng bước một quen thuộc thân cận thích hợp nhất bảo nhi cùng ba ba nói gặp lại a ba ba gặp lại như trước rất nhỏ âm thanh bổ sung quyển sách minh chủ tâm vận nông ngâm thiếu nợ cảng buổi chiều còn có canh ba chương mười bảy ngươi thấy ta lúc nào sợ qua mãi ba thánh kỵ sĩ trở lại lâm giang trấn ra gia t r ò n g tả nghị tùy tiện làm ăn chút gì coi như bữa tối nam ở tiểu viện dựa vào ghế dựa thượng nhìn lên thiên không nhìn xem màn đêm từ từ hàng lâm nhìn xem sao lốm đốm đầy trời xuất hiện lòng hắn hỉ nhạc căn bình hồi tưởng lại hôm nay cùng bảo nhi lần nữa gặp nhau từng ly từng tí tả nghị nhịn không được lộ ra nụ cười tại tiểu nha đầu trên người hắn phảng phất thấy được toàn bộ thế giới tốt đẹp thật tốt nhưng mà đ ỗ n g nhiên từ bên ngoài truyền đến mổ tọt xịt động cơ tiếng nổ vang để cho tả nghị tâm tình trong t r ớ c mắt trở nên ác liệt lên vẫn chưa xong chưa lấy tả nghị hàm dưỡng sâu cũng không khỏi phẫn nộ chạy lên não trước muộn hắn vừa mới đổi u một đám muốn xâm nhập nhà mình nhà cũ quấy dối quỷ hỏa lưu manh kết quả đêm nay lại đây mấy cái khách không ngợi mà đến thực cho là hắn không dám ra tay đ ầ u các ca với tư cách là một vị có được bát đại mỹ đức tín ngưỡng thánh kỵ sĩ tả nghị đứng hàng thủ tự thiện lương trận doanh nhưng hắn thiện lương cùng thương cảm là tuyệt đối sẽ không ban tặng bị tổn hại trật tự tạ người trận doanh tri địch vung xuống ăn vào một nửa t h i t xiên tả nghị bỗng nhiên đứng dậy bước nhanh đi đến cửa sân trước đưa tay mở ra đại môn trước sau ba chiếc mổ toạt xịt khó khăn đứng ở bọn họ trước một vị thân mặc màu đen mỏng áo giả kịt nam tử cất bước hạ xuống vừa vặn cùng tả nghị ánh mắt tương đối tả nghị ánh mắt lóe lên đôi mắt chỗ sâu trong tre giấu sát ý biến mất tới là vị người quen đen áo giả kịt nam tử t r ư ờ n g ba mươi tuổi niên kỷ dáng người gầy xương gò má cao vút cắt tóc hối cua tóc ngắn ánh mắt có chút thâm trầm trái trên gương mặt còn có một đạo thật dài vết thương cấp nhân một loại tản nhận âm lệ cảm giác hắn trực tiếp đi đến tả nghị trước mặt trầm giọng nói ngày hôm qua nghe người ta nói ngươi trở về ta tới đây nhìn xem tả nghị gật gật đầu hỏi ngươi chừng nào thì xuất ra vị nam tử này tên là đinh húc lâm giang c h ấ n người địa phương tuổi tác so với tả nghị đại hai tuổi tả nghị mẫu thân tại lâm giang trong c h ấ n học dạy học thời điểm đinh húc chính là nàng trong lớp đệ tử hơn nữa còn là đau đầu đệ tử đinh húc thân thế rất không may rất khi còn bé ma ma liền đi thế ba ba lại là cái cờ bạc trả ra gì quỷ châm rượu quỷ ở bên ngoài đánh bạc tua uống say rồi về nhà đánh h á n như vậy phát triển hoàn cảnh để cho đinh húc tính cách trở nên rất cực đoan nghiệm sơ chung thời điểm liền cùng trong trấn đầu đường xó chợ nhóm lăn lộn cùng một chỗ đánh nhau ẩu đả lừa gạt vơ vét tài sản không từ bất cứ việc xấu nào bởi vì hắn tâm ngoan thủ lạt d á m liều mạng bởi vậy cuối cùng trở thành lâm giang chấn một phương bá chủ nhưng người trong giang hồ phiêu không có cái gì thế lực bối cảnh đinh húc rất nhanh liền trồng bởi vì liên quan đến đả thương người vụ án hắn bị bắt tiến vào phán bảy năm tả nghị xuyên việt thời điểm vẫn còn ở trong lao ngồi cạnh năm trước xuất r a đinh húc t ử trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá đánh ra một cây đưa cho tả nghị hiện tại cùng người khác tại nội thành lăn lộn tả nghị không có cự tuyệt nhận lấy vừa nhìn đều rút lên hoàng thành nhìn lên lăn lộn có không sai hắn không có chế nhạo ý tứ hoàng thành thuốc lá là sản phẩm trong nước khói lửa bên trong có danh khí nhất giá cả cũng tương đối quý phổ thông dân chúng nhân ra chỉ ở hôn tang gả lấy bàn rượu mang lên mấy hộp sung sung tình cảnh nếu ai hằng ngày rút hoàng thành khói lửa kia không thể nghi ngờ là có tiền có bài diện người đương nhiên cũng có mạo xưng là trang hảo hán đáng thờ h ú t hiển nhiên không tại kia liệt đinh húc giúp đỡ tả nghị đốt khói lửa cũng cho mình đốt hung hăng địa rút một ngụm nói c ả n d ỡ lăn lộn mà thôi nhìn mặt người sắc đương người chó bất quá tốt xấu xem như có cái dựa vào này nhân ra đánh chó thời điểm cũng sẽ nhìn xem mặt chủ nhân Hắn đinh e m mình chính、so、chó, sánh n so ó rất là hời h ợ Tà n g ị biết lúc trước lúc húc ắ n phán 7 năm là vì người khác bán đứng, không vặn manh đầu lĩnh cũng chỉ là lưu manh. Đinh bị khác chỉ h là lưu là lưu vì vừa gì cái có đầu tiếp tục nói ta sau khi đi ra ngươi không có ở lâm giang ta đã thông báo trong trấn thiết đầu bọn họ để cho bọn họ t r ô n g coi tiểu đệ không muốn đi trong nhà người gây sự kia gầy t h ằ n g khỉ gió vừa trở về không hiểu chuyện ta đã làm cho người ta giáo hấn qua bọn họ ta n g h ị cuối cùng hiểu được chính mình rời đi ba năm trong nhà bình yên vô sự không chỉ là vận khí vấn đề càng chủ yếu vẫn là đinh h ú c bán tiếng v à n g không hắn trở về thấy được rất có thể là một cái t r à đạp có không còn hình dáng ra tạ hắn nói đi vào ngồi một chút không cần ta lại nói vài câu trở về đi buổi tối còn có việc đinh h ú c vây vây tay ngươi cũng không cần cám ơn ta tả lão sư đợi ta rất khỏe ta không thể để cho người khác d ạ y xéo nhà nàng bữa bữa hắn tiếp tục nói thực nếu nói về Ta còn phải cảm ơn hỗ trợ xuất xuất trả kia lao xuất sinh hậu sự. Đinh húc nói lao còn cảm cái Húc cờ bạc ơn ngươi sinh Đinh nói sinh đúng hắn phải hỗ hậu gì ra xử lý là lao quỷ sự. ba. v ị này không thể nghi ngờ là cái đáng hận lại thật đáng buồn nhân vật trước kia đinh húc mẫu thân khỏe mạnh thời điểm kỳ thật là rất bình thường về sau t i ể u thành trong chấn người gặp người ghét cặn bã vô lại thế cho nên bốn năm trước say chết ở pha trong phòng đều không người nào nguyện ý thay hắn xử lý hậu sự cuối cùng vẫn là tả nghị xuất tiền tiền trả hỏa táng cùng phí mai táng để cho kia không đến mức chết không có chỗ trôn tà nghị sở dĩ làm như vậy là vì tả ra cùng đinh ra tại trước đây sau có chút nguồn gốc đinh húc cha của hắn chưa từng có đi tìm tả ra phiền thoái mà hắn cùng đinh húc coi như là có chút giao tình tà nghị thở dài không biết nên nói cái gì cho phải đều chết vài năm đinh húc như cũ m a n g hắn cha lao x u ấ t sinh nhưng mà tả nghị có thể nghe ra hắn trong lời nói ẩn sâu b i a i tà nghị sẽ không khích lệ đinh húc lãng tử hồi đầu một lần nữa làm người cái gì bởi vì hắn tính cách đã quyết định hắn lựa chọn nhắm người sinh ai nói cũng vô dụng ví dụ như tả nghị ma ma tả thanh vân lúc trước vẫn luôn n g h ĩ giúp đỡ đinh húc đi trở về chính đạo kết quả đinh húc ngồi s ổ m nhà tù cha mẹ nợ con phải trả thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh đ ị a nghĩa đinh húc chĩa chĩa chính mình kia chiếc mồ toạt xịt nói n à y chiếc hạ lý là người khác đưa cho ta chính quy hàng chợ không là cái gì hàng lậu hàng nhập lậu chính ta mặt khác còn có một chiếc xe cho nên không dùng được cầm nó gán nợ cho người có thể chứ hắn nói k h o ả n nợ tự nhiên chỉ là tả nghị xuất phí mai táng t a nghị không có k h á c h khí hảo hắn biết cùng đinh húc không cần k h á c h khí cho dù hiện tại cự tuyệt quay đầu lại như cũ nhét vào cửa nhà còn không bằng trực tiếp đáp ứng mua hóa đơn đều tại trong hòm giữ đồ đinh húc nói ta cùng trong c h ấ n cảnh vụ sở bên kia gọi qua ngươi trực tiếp cầm lấy sang tên là được đúng thân xác hắn trở nên ngưng trọng hỏi ngươi biết lâm giang chấn sắp phá bỏ và rời đi nơi khác sao tà nghị gật đầu biết ngày hôm qua đụng phải trung thúc hắn đã đã nói với ta trả lại nhắc nhở ta không nên bị người lừa dối đinh húc lại hỏi vậy ngươi có tính toán gì không không có tính toán gì t a nghị nhàn nhạt nói ta một phần địa cũng sẽ không bán bọn họ hủy đi bọn họ đừng đến tiền ta là tốt rồi e rằng không có đơn giản như vậy đinh húc nói nghe nói nơi này muốn xây dựng thành công một tòa giang nam tân thành hơn mấy trăm trăm tỷ mâm lớn nhân ra địa vị thật lớn cho dù lão bản của ta lão bản cũng không có tư cách ở bên trong dính nước ngươi này khối lâm giang long đầu địa bọn họ làm sao có thể bông tha tả ra trăm năm trước tại lâm giang trấn mua địa xây dựng chỗ ở thời điểm tương tiêu phí số tiền lớn thỉnh đại sư xem qua phong thủy đại sư vòng xuất chỗ ở địa nghe nói là tại lâm giang tiềm long lòng trên đầu tiềm long tại h u y ê n nhất phi trùng thiên là chân chính phong thủy bảo địa chuyện này tại lâm giang trong trấn vẫn luôn có truyền lưu lớp người già người trên cơ bản toàn bộ cũng biết tuy hiện tại khoa học kỹ thuật hưng thịnh thế nhưng phong thủy mà nói trường thịnh không suy thậm chí với tư cách là một môn ngành học phóng tới trong giảng đường lâm giang chấn nếu như phá bỏ và rời đi nơi khác tiêu tả ra này khối phong thủy bảo địa là không thể nào bị người xem nhẹ đi qua hơn nữa liền vị trí mà nói cũng là có cực cao giá trị buôn bán đinh húc là đang nhắc nhở tả nghị hắn là gánh không được người khác ngấp nghẽ nhưng mà tả nghị chỉ là cười cười ngươi thấy ta lúc nào sợ qua sao mà bá khí trả lời đinh húc không phản b ắ t được tả nghị đúng là không sợ trời không sợ đất tính cách nhưng hắn đã nói rất rõ ràng đối phương lực lượng căn bản vô pháp chống lại có sợ không mặt khác nói con kiến đối mặt voi không biết sợ hãi cũng rất bình thường bởi vì vô pháp tưởng tượng người sau thể lượng hắn chỉ là hy vọng tả nghị có thể nhận rõ hiện thực vậy ngươi tự giải quyết cho tốt ta đinh húc không có lềm mề khuyên bảo hứng thú nói gặp được làm khó sự tình gọi điện thoại cho ta không muốn chính mình cậy mạnh tả nghị nói ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng đinh húc phất phất tay xem như cùng hắn cáo biệt quay người cởi mặt khác một c ố m ồ toạc sít mang theo hai người thủ hạ n g h ê n ngang rời đi tà nghị đưa mắt nhìn đuôi xe đèn tiêu thất tại giao lộ sau đó trở về đã thuộc về mình kia chiếc hạ l ủ motor trước n à y chiếc hạ l ủ vô cùng tân hẳn là không có chạy nhiều hay ít chặng đường nó có tối điển hình united state tesport a mê gì ca phong cách tả hữu hai hàng thô to ống bô xe sáng loáng sáng sáng loáng sáng trong đêm sắc cũng không thể đèm che lại rất là đoạt người nhãn cầu xe còn không có thượng bài tà nghị tại xe tải trong hòm giữ đồ tìm đến mua hóa đơn cùng tư liệu còn có một chương đinh h ú c danh thiếp phía trên in đinh h ú c danh hiệu kim bích huy hoàng ngu nhạc tổng giám đốc phía dưới là đinh h ú c số điện thoại di động cùng h ẹ chặt hiệu tà nghị tiện tay đem danh thiếp nhét vào trong túi quần vọt người ngồi vào hạ ly tà nghị trước kia có chiếc xe việt giã về sau bán đi kỳ thật hắn cũng rất thích mộ toxin vì thế trả lại đi thi bằng lái xe mà này chiếc hạ ly là hắn chính thức có được chiếc thứ nhất mộ toxin canh ba đưa lên cầu các loại duy trì chương mười tám đại thúc cùng thiếu nữ mãi ba thánh kỵ sĩ tà nghị điều khiển lấy hạ lì tại phụ cận giang đê thượng đi một vòng n à y chức vừa giáp xong nhập khẩu mồ tọt xịt vô cùng không sai động lực mạnh mẽ điều khiển cảm giác thật tốt động cơ cùng ống bô xe tiếng nổ vang hùng hậu hữu lực đầy đủ cho thấy nó là một thất cơ bắp rán c h ắ c lực lượng dồi dào tọa kỵ nếu có cần lời đối với nó tiến hành thích hợp cải trang còn có thể buộc phát ra càng mạnh năng lượng với tư cách là một vị kỵ sĩ tả nghị tại rất trong thời gian ngắn thích này chiếc tân tọa giá về nhà trực tiếp lái vào trong sân tắt lửa hắn từ mô tơ trên xe đi xuống đứng ở trong sân suy tư một lát tả nghị mất tích ba năm này trong thời gian tả ra nhà cũ thủy chung bình yên vô sự trừ linh h ú c nguyên nhân ra chủ yếu e rằng còn là vận khí tương đối khá bằng không đụng phải chạy trốn gây án đạo tặc sớm đã bị xét nhà hiện tại tả nghị trở về đêm qua sự tình không thể nghi ngờ cho hắn đề tình một câu còn có lâm giang chấn đối mặt phá bỏ và rời đi nơi khác vạn nhất nếu hắn đi ra ngoài bên ngoài thời điểm trong nhà lọt vào xâm lấn thế nào loại khả năng này tính hoàn toàn là có tả nghị cũng không có đem đinh húc cảnh cáo coi như gió bên thai suy nghĩ một chút h ắ n tử không gian chỉ hoàn trong lấy ra một pho tượng pho tượng này cũng chỉ có hơn một thức cao hiện lên ám màu xám nham thạch phẩm chất nó có một khỏa dữ tợn đáng sợ đầu lâu sắc nhọn sừng thú cùng nanh h b ớ t cao cao dựng thẳng lên hai lô thai cơ bắp sừng rồng kết thân thể còn có sau lưng diễn sinh ra một đôi cánh rất giống là thâm huyên thế giới trong cánh ma nhưng đây là một đầu thạch tượng quỷ xích t ạ. tay trái nâng thạch tượng quỷ tà nghị dùng côn cổ ngữ đọc lên kích hoạt chú ngữ tại hắn phun ra cái cuối cùng chữ nháy mắt thạch tượng quỷ nguyên bản nhắm chặt hai mắt rồi đột nhiên mở ra trong đôi mắt chớp động yêu dị xích sắc q u a n mang sau đó nghiêng đầu lâu run lẩy bẩy thân hình tà nghị dùng sức hướng lên ném đi nay đầu vừa mới bị kích hoạt thạch tượng quỷ bay lên trời trên không trung trong chớp mắt mở ra cuộn tròn hai cánh hình thể rồi đột nhiên bành trướng gấp mấy lần lê eeee -e -e、nó phát ra trói hai tiếng thét vây quanh tả nghị lượn vòng một vòng tả nghị tay phải run lên ba miếng lập loẹ mê người hào quang pháp tắc kim tệ đồng thời bay lên bị thạch tượng quỷ lấy nhanh như chớp tốc độ há miệng nuốt vào trong bụng sau một khắc tả nghị cùng thạch tượng quỷ giữa tinh thần kết nối kiên cố địa tạo dựng lên hàn hướng về sau người truyền đạt cảnh giới trục xuất cùng công kích thủ hộ chỉ lệ đón đến chỉ lệnh thạch tượng quỷ ngút trời bay cao nó tại một vòng rõ ràng dưới ánh trăng giãn ra cánh lơ lửng sau một lát đắp xuống trong khoảnh khắc nhảy vào r ầ m rạp hương cây nhãn tán cây trong biến mất nhưng tả nghị rất rõ ràng từ giờ trở đi nó đem không giây phút nào địa thủ vệ tại cây to này cả ngày lẫn đêm cảnh giác địa đ ể phòng bất kỳ người xâm nhập thạch tượng quỷ là vu sư nhóm tốt nhất trinh sát cùng c h ạ m canh gác nó có được lấy siêu phàm thị giác có thể trong đêm tối phát hiện mấy cây số ra ngoài hiện di động tại khoảng cách gần bên trong dòm phá bên trong cấp bậc thấp ẩn thân ẩn nặc thuật làm cho địch nhân không chỗ nào che giấu hơn nữa thạch tượng quỷ sức chiến đấu rất mạnh một đôi lợi chảo có thể đơn giản địa xé rách manh thú cộng thêm có được phi năng lực bay lượn chống lại võ trang đầy đủ đàng kỵ sĩ cũng có sức đánh một trận có thạch tượng quỷ thủ hộ còn có phòng ngự pháp trận vu sư nhóm tài năng tại khu vực nguy hiểm bên trong bình yên nghỉ ngơi tà nghị này đầu thạch tượng quỷ đến từ một vị đại vu sư tình bạn gửi tặng phẩm chất so với phổ thông thạch tượng quỷ vượt qua rất nhiều nó chân để bảo vệ tả ra nhà cũ sẽ không bị người bình thường thậm chí là cấp bậc thấp siêu phàm giả quấy nhiễu lam tinh thế giới cũng chính là tả nghị hiện tại chủ thế giới này khẳng định tồn tại siêu phàm lực lượng đề phòng lúc chưa xảy ra là cần phải thế nhưng thế nhưng nuôi h ư n n g dưỡng thạch tượng quỷ thành phẩm so với cự linh vu nô cao nhiều từng mai pháp tắc kim tệ có thể thỏa mãn cự linh vu nô ba tháng h à n g ngày tiêu hao mà tả nghị vừa rồi ném ra ba miếng pháp tắc kim tệ tối đa cũng liền trèo chống thạch tượng quỷ phụ trách giữ nhà một tháng mà còn rất đúng c h o thời cũng chính là tình trạng báo động nếu nó đối với người xâm nhập tiến hành trục xuất cùng công kích như vậy tiêu hao pháp tắc chi lực đem lật lên vài lần cùng mười mấy lần n à y là bất đồng cấp bậc tạo thành cự linh vu nô tại pháp tắc tạo vật bên trong thuộc về tinh xảo cấp bậc thạch tượng quỷ thì là siêu c h ắ c cấp bậc tả nghị này đầu cao hơn giai siêu c h ắ c cả hai tương đương với mẹ xe đét ben sở mát cùng mẹ xe đ é ben cấp độ s khác nhau hắn g ngày sử dụng cùng bảo dưỡng phí có thể đồng dạng sao t à nghị được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong pháp tắc kim tệ cũng chỉ có hai trăm ba trăm i h mai hắn không phải là vu sư cũng không có luyện chế pháp tắc kim tệ năng lực dùng từng mai thiếu một mai bởi vậy đây chỉ là trong thời gian ngắn ứng phó nhu cầu bức thiết phương pháp trường kỳ sử dụng thực dùng không nổi còn phải mặt khác lại nghĩ biện pháp bất quá có thạch tượng quỷ thủ hộ t à nghị liền có thể an tâm điệu rời nhà ra ngoài sáng ngày thứ hai hắn đi trước chấn cảnh vụ sở đem đinh húc đưa hạ l ì sang tên t h ư ợ n bài tiến hành hảo liên quan thủ tục tả nghị đeo thượng từ dương hành lý trong lấy ra địa vị nón trụ cùng kính dâm điều khiển lấy này chiếc vừa mới phủ lên xe mới bài mổ tọt xịt đi đến nội thành trời xanh mây trắng h ơ i tạo hình phong cách động lực sụp sôi hạ l ì chạy tại rộng rãi thẳng tắp trên đường trước mặt gió thổi vào mặt mang theo đồng ruộng cùng bùn đất khí tước để cho tả nghị không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái rất thoải mái chạy qua vượt qua giang cầu lớn thời điểm tà nghị sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một hồi lớn lối động cơ tiếng nổ vang một cỗ hỏa hồng sắt xe thể thao mở nóc đuổi theo cùng hắn sánh vai tà nghị quay đầu liếc mắt nhìn phát hiện điều khiển chiếc xe sở hót kia là vị mười bảy mười tám tuổi tả h ư u thiếu nữ nàng nhuộm tóc tím thoa trọng s ắ t nhắn ảnh huyết hồng bờ môi cộng thêm trắng non xinh đẹp khuôn mặt một cỗ nồng đầm không chủ lưu khí tước vị đại thúc này không chủ lưu thiếu nữ la lớn n g ư ờ i hạ ly rất tốt ta đại thúc tà nghị cười nhạt một tiếng đại thúc liền đại thúc ca hắn đều là do cha người nhìn thấy tả nghị t h ờ ơ thiếu nữ b i ể u môi tiếp tục hô có muốn hay không theo ta thi đấu một vòng ai thua ai mời khách tả nghị lắc đầu con đường này hạn nhanh trong tám mươi siêu tốc điều khiển kết quả tất nhiên là tổn thất trật tự tín ngưỡng hắn ăn no chống cùng đối phương đua xe sắp đối với tả nghị cự tuyệt thiếu nữ biểu thị mười phần khinh thường nàng phía bên trái nghị dựng thẳng lên tay phải ngón tay cái sau đó lại hướng xuống lắc lắc khinh bị ý tứ cũng không đợi tả nghị phản ứng nàng một cước chân ga hạ xuống xe thể thao oanh minh ra tốc chạy như bay nháy mắt đem tả nghị vùng ở phía sau trong gió mơ hồ truyền tới một thanh âm an hôi đi thôi tả nghị nhịn không được cười lên hắn cũng không có tức giận là đối phương để cho hắn nhớ tới chính mình đã từng trải qua xanh miết nhiều năm nhiệt huyết thiếu niên thời đại đồng dạng tuổi trẻ khinh cuồng dọc theo con đường tiếp tục chạy vài phút mắt thấy sắp tiến nhập phổn hoa nội thành trong lúc bất chợt tả nghị phát hiện phía trước như là xuất giao thông sự cố một cô rất là quen mắt đỏ xe xe thể thao đụng vào bên đường vòng bảo hộ t r o n g đang b ư ớ c lên cổ cổ khói trắng gặp chuyện không may địa phương một mảnh hỗn độn mặt đường thượng khắp nơi đều là phá toái linh kiện mấy vị người qua đường đang chạy sang đây xem náo nhiệt có dùng di động báo động cũng có tại quay t r ụ tả nghị không do dự địa ngang nhiên xông qua hắn đem hạ lì đứng ở ven đường hạ xuống nhìn đến cùng trước mắt tình cảnh đủ thảm con đường vòng bảo hộ bị đụng xấu tối thiểu hơn mười thước mà này chiếc giá trị xa xỉ xe thể thao trên cơ bản đụng báo hỏng đầu xe phía trước một mảnh nấu nhừ từ đứng sau động cơ khoang thuyền cũng là tổn hại nghiêm trọng càng nguy hiểm là mấy chi kim loại vòng bảo hộ quảng cán xuyên qua kính chắn gió từ khác nhau góc độ đâm vào ghế lái trong đó một chi đường kính bốn năm cm quảng cán đang công bằng cắm ở vị kia không chủ lưu thiếu nữ trên ngực lúc này nàng đều không có lúc trước lơ lối sắc mặt t ạ m đạm đã là hấp hối đỏ thấm máu tươi không ngừng mà từ miệng vết thương quần c u ộ n chảy ra tại ra thật xe ghế dựa thượng hội tụ thành một vũng lớn nhìn xem đều làm người nhìn mà giật mình tuy thiếu nữ trên người hệ lấy vùng an toàn an toàn khí năng cũng b ắ n ra nhưng mà tử thần xuất hiện lại là vô pháp dự đoán cho dù ai cũng có thể nhìn ra một mảnh tuổi trẻ tươi sống sinh mệnh sắp mất đi quá thảm nhanh cứu người a như vậy còn thế nào cứu đã gọi điện thoại báo cảnh sát chiếc xe sờ h o t kia vượt được trăm vạn a mệnh cũng không có trả lại nói cái gì xe a đáng tiếc mấy vị vây xem người qua đường chỉ trỏ đều nghị luận nhưng không có người nào dám lên trước cứu chữa bởi vì này không phải là bọn họ đủ khả năng sự tình bọn họ có thể làm chỉ có gọi điện thoại báo cảnh sát để cho nhân viên chuyên nghiệp chạy tới tà nghị bước đi đi qua một phát bắt được đã vặn vẹo biến hình cửa xe cách kẹt cửa xe bị hắn cứng rắn địa t ú m hạ xuống mạnh như vậy mắt thấy một màn này người qua đường nhóm quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt từng cái một tất cả đều là nhất phó họ biểu tình này này này này không khoa học ca điện ảnh trong tv tình tiết c ư nhiên sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mắt để cho bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh canh một đưa lên hôm nay có việc ra ngoài cho nên ba chương liền càng cầu duy trì các loại duy trì đều muốn m u ố n chương mười chín thánh liệu thuật mãi ba thánh kỵ sĩ Bảnh. tà nghị tiện tay đem vừa mới túm xuống xe cửa vứt trên mặt đất sau đó cúi người v ô v ô người điều khiển mặt hắn nói thanh tỉnh không nên ngủ gật vị này không chủ lưu thiếu nữ sắp nhắm mắt lại miễn cưỡng một lần nữa mở ra lọt vào trọng thương nàng ánh mắt dĩ nhiên tán loạn trong đôi mắt toàn bộ đều đau đớn cùng vẻ tuyệt vọng tà nghị đưa tay bắt lấy k i a cây đâm vào lồng ngực ông sắc cán hỏi người tên là gì tuy lúc này thiếu nữ ý thức đã trở nên mơ hồ nhưng vẫn là hữu khí vô lực hồi đáp vương ta là vương tiểu kiều, kiều. tả nghị gật gật đầu danh tự không sai ngươi muốn làm gì ngay vào lúc này một vị người qua đường cả kinh kêu lên không thể nhổ nhổ ra nàng sử dụng chết h á n vị trí tồn tại cự ly tả nghị gần nhất cho nên đem tả nghị động tác thấy rất rõ ràng lập tức bị sợ xấu vị này người qua đường nói là có đạo lý bởi vì tại dưới tình huống như vậy rút ra ống sắt cán không thể nghi ngờ đem tạo thành bị thương thiếu nữ trong chớp mắt đại không chút máu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng loại này thưởng thức cho dù người bình thường cũng là biết người qua đường nhắc nhở cũng là xuất phát từ thiện ý tả nghị như thế cách làm rất dễ dàng mang đến cho hắn hoàn toàn không tất yếu phiền thoái sai lầm cứu chữa chẳng khác nào giết người a nhưng mà vương tiểu k i ề u miệng vết thương hiện lên xé rách trạng thái chảy máu tình huống vô cùng nghiêm trọng kỳ thật bất luận nổ không nổ ống sắt cán nàng hiển nhiên cũng không thể kiên trì đến cứu hộ nhân viên xuất hiện tả nghị quay đầu cho đối phương một cái nụ cười tự tin có ta ở đây nàng sẽ không phải chết ống sắt cán trong chớp mắt bị hắn nổ ra mà đang ở quảng cán rút ra nháy mắt tả nghị tay phải như thiểm điện địa v ô vào thiếu nữ trên vết thương tốc độ cực nhanh đến không thể tưởng tượng trình độ lại đem đại bộ phận phun ra máu tơi ư cứng rắn địa cho đập trở về hắn lòng bàn tay trở nên nóng bỏng nhặt kim sắc quang mang tại giữa ngón tay tràn đầy vô thanh vô tức địa rót vào đối phương thân hình tại tả nghị dưới lòng bàn tay vương tiểu kiều trong cơ thể bị xé nước nội tạng đầu bắt đầu t r ư ớ c nhanh chóng khép lại sau đó từ bên trong vả cốt cách huyết n ụ c làn da nhất nhất phục hồi như cũ phảng phất như là thời gian đảo lưu đến nàng bị thương trước một khắc này thánh liệu thuật tạ nghị vừa mới thi triển ra chính là có được thương cảm tín ngưỡng kỵ sĩ tài năng nắm giữ thánh liệu thuật cái này kỹ năng có thể dùng tới trị liệu bất kỳ mới lạ thương tích kỵ sĩ giai vị càng cao trị liệu hiệu quả càng là cường đại tại chiến đấu cùng trong chiến tranh kỵ sĩ thánh liệu thuật so với vu sư sinh mệnh khôi phục tật bệnh trị liệu loại pháp thuật càng thêm thực dụng tuy người sau áp dụng phạm vi càng rộng hiệu quả tốt hơn nhưng thi triển ra cũng càng thêm phiền thoái hơn nữa thi chỉ thời gian càng dài đương chiến h ư u bị k ỵ thương đâm thủng bị lợi búa bổ chém bị trường kiếm trảng kích hấp hối mặt sắp tử vong thời điểm kỵ sĩ thánh liệu thuật không thể nghi ngờ là nhanh nhất tối tin cậy cứu chữa thủ đoạn nhất còn có chính là uống trị liệu dược tề tả nghị đã bước vào thánh giai hắn thánh liệu thuật kỹ năng đẳng cấp cực cao đừng nói vị này thiếu nữ còn chưa chết coi như là nàng đã vừa mới tắt thở tả nghị cũng có năng lực cứu về ngắn ngắn không đến nửa phút thời gian vương tiểu kiều thương thế phảng phất như kỳ tích địa khỏi hẳn tử thần lặng yên cách nàng mà đi chỉ có bị ống sắt cán đâm thủng hư hao quần áo cùng vết máu còn có thể chứng minh vừa mới phát sinh cái gì tà nghị rút tay về nói với nàng về sau nhớ rõ lái xe nhất định phải tuân thủ giao thông quy tắc ngàn vạn không thể siêu tốc bằng không hại người hại mình mà ngươi không có khả năng vĩnh viễn may mắn như vậy nàng xác thực là phi thường may mắn nếu như không có tà nghị lúc này đã tắt thở tuy thương thế bị trị liệu nhưng lúc trước đại lượng không chút máu để cho vương kiểu kiểu như trước hết sức yêu ớt nàng ý thức không có hoàn toàn thanh t ỉ n h cho nên đối với tả nghị khuyên bảo chỉ là hữu k h í vô lực gật đầu không có việc gì tả nghị đứng lên đối với bên cạnh vây xem người qua đường nói các ngươi không nên động nàng đều xe cứu thương qua a người qua đường tiểu đồng bạn đã kinh ngạc đến ngây người cho dù ai cũng có thể nhìn r a vị này thiếu nữ tình huống rất có chuyển biến tốt đẹp nhìn lên hẳn là có thể còn sống sót kia tả nghị lại như thế nào làm được vừa rồi đã phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt qua bọn họ thưởng thức như là biểu diễn ma thuật đồng dạng nhưng không có khả năng là ma thuật biểu diễn mọi người xem tả nghị ánh mắt trên cơ bản cùng nhìn thần tiên không có bao nhiêu khác biệt tả nghị không có lưu lại tới đón chịu người qua đường nhóm c h ấ n kinh cùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú hắn một lần nữa trở lại nguyên lai địa phương ngồi trên còn không có tắt lửa hạ lụy motor hướng phía nội thành phương hướng chạy tới o e o e tả nghị điều khiển lấy hạ lụy bước tới không được một km cự ly một xe cảnh sát cùng một cỗ xe cứu thương phân đường lôi kéo trói h a i cảnh báo một trước một sau từ đối với hướng làn xe cùng hắn giao thoa m à qua đ ư ờ n g xe cảnh sát cùng xe cứu thương tiếng cảnh báo từ xa mà đến gần truyền vào đến vương tiểu k i ể u trong lỗ thai nàng cảm giác chính mình đang h á m vào trong m ộ n g cảnh rất không chân thực nàng trong đầu hiện ra vô số ký ức hình ảnh đối với vương tiểu k i ể u mà nói năm nay hẳn là vô cùng nhanh vui sướng vui vẻ một năm đầu tiên nàng lấy ưu dị thành tích bị giang nam đại học trúng tuyển đón lấy cầm đến hy vọng đã lâu bằng lái xe rốt cục tới có thể điều khiển cha mẹ đưa cho mình một ư ơ i tám tuổi quà sinh nhật một cỗ phe ra di xe thể thao mở nóc mở ra này chiếc hỏa hồng s ắ c xe thể thao chạy như bay tại trời xanh mây trắng đã trở thành vương kiểu kiểu trong lúc nghỉ hè lớn nhất yêu thích nàng rất hưởng thụ động lực cùng tốc độ mang đến kích thích nhưng mà yêu thích lại trở thành hiện giờ nàng lớn nhất tác ngộng rõ ràng vừa rồi tình hình giao thông rất tốt nàng điều khiển cũng không có vấn đề này chiếc giá trị mấy trăm vạn xe thể thao lại đột nhiên không khống chế được vọt tới ven đường vòng bảo hộ vương tiểu kiều, kiều cho là mình phải chết nàng thậm chí có thể trông thấy tử thần hướng chính mình lộ ra nụ cười dữ tợn nhưng nàng vô lực kháng cự cũng không cách nào chạy trốn chỉ có thể nằm trong vũng máu chậm rãi mất đi sinh mệnh sinh lực loại đau khổ này cùng tuyệt vọng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được nhưng ngay tại nàng sắp rơi vào vực sâu không đáy thời điểm một thanh âm bỗng nhiên vang lên thanh tỉnh không nên ngủ gật cái thanh âm này phảng phất có được lấy ma lực trong chớp mắt để cho nàng tỉnh lại mở mắt vương tiểu kiều, kiều nhìn thấy một người một cái đeo mũ giáp cùng kính dâm nam nhân giống như đã từng quen biết kế tiếp đã phát sinh hết thảy nàng nhớ rõ không phải là rất rõ ràng chỉ cảm thấy có đồ vật gì thoát cách thân thể của mình trận ngực bộ vị vô cùng ấm áp c u ộ n c u ộ n rót vào trong cơ thể trợ giúp nàng xua tán thống khổ rời xa tuyệt vọng trực giác nói cho nàng biết nàng có thể còn sống sót vương kiều kiều rất nỗ lực địa muốn xem rõ ràng vị này mang nàng một lần nữa mang về nhân gian nam tử đáng tiếc nàng cuối cùng chỉ thấy xoay người một cái rời đi cao lớn thân ảnh mà hậu chu vây hết thể trở nên vô cùng tiếng động lớn d ầ m d ĩ â m ĩ tựa hồ có người giúp nàng cới dây nịt ta n toàn ra có người hướng nàng hỏi đến cái gì có người cho nàng phủ lên từng chút một truyền dịch lại có người mang nàng đi đến trên xe cứu tửng bởi vì quá mức mệt mỏi nàng ngủ thật say lại lần nữa tỉnh lại vương kiều kiều ý thức rõ ràng rất nhiều sau đó nàng nhìn thấy hai tờ quen thuộc vô cùng mặt lão ba mẹ vương kiểu kiểu vô ý thức đ i ệ u kêu đi ra lại cảm giác được vô cùng t r ộ t dạ nhưng loại này t r ộ t dạ lập tức hóa thành mánh liệt h bị khuất nước mắt nhất thời chảy ra ta cho rằng đều không thấy được các ngươi nhìn thấy nữ nhi tỉnh lại vương vĩnh cường thần sắc từ lo lắng biến thành phẫn nộ chật lại hóa thành thương tiếc cùng yêu thương hắn nhịn không được oán giận nói ngươi đứa nhỏ này, đứa ngươi biết ngươi để cho chúng ta lo lắng nhiều sao lúc trước đón đến cảnh sát gọi điện thoại tới thời điểm vương vĩnh cường thật sự có thiên sụp đổ địa sập cảm giác mang theo thê tử lấy tốc độ nhanh nhất đi đến bệnh viện trên đường hắn vô cùng hối hận tại sao mình muốn đưa một cỗ xe thể thao cho nữ nhi q u à sinh nhật lại biến thành muốn chết lễ vật đừng nói trương hủy nắm nắm lao công mình tay nói tiểu kiều bình a n là tốt rồi ngươi không muốn cở trách nàng nàng yêu thương địa khẽ vuốt nữ nhi trắng sáng mặt hỏi tiểu kiều cuối cùng là chuyện gì xảy ra cảnh sát theo chúng ta nói xe của ngươi đều đ ụ n g nát trả lại lưu rất nhiều huyết nói qua nàng ức chế không nổi chính mình nước mắt ta với ngươi cha mẹ ta không sao thật không có sự tình nhìn thấy bình thường thương yêu nhất chính mình mẹ như thế thương tâm khổ sở vương tiểu kiều trong thân thể nhất thời nhiều ra một cố khí lực vội v à n g nói ngươi xem ta hiện tại hảo hảo thực một chút việc đều không có một chút cũng không có việc gì vương tiểu kiều đ ố n g nhiên cảm giác được đâu rất không đúng nàng không khỏi đưa tay sờ sờ chính mình lồng ngực đã không có vết thương cũng không có cảm thấy bất kỳ đau đớn chỉ bất quá trên người đã đổi một kiện sạch xe quần áo bệnh nhân phảng phất trong trí nhớ nàng bị vòng bảo hộ cán đâm thủng kinh khủng hình ảnh là h ảo giác canh hai câu phiếu chương hai mươi ba ba hảo đần a mãi ba thánh kỵ sĩ kỳ thật đâu chỉ vương k i ề u k i ề u cảm giác không đúng vương vĩnh cường cùng trương hủy đến bây giờ trả lại r i ấ c mộng đó đạt được nữ nhi gặp chuyện không may tin tức hai người tại trước tiên chạy tới sau đó từ đương sự nhân viên cảnh sát cùng bác sĩ châu đó rõ ràng đến vương tiểu kiều, kiều tao nộ trận này hai nạn xe cộ vô cùng thảm thiết không sai biệt lắm cựu t ử nhất sinh tình trạng nhưng mà đưa đến bệnh viện bác sĩ kiểm tra phát hiện nàng trừ có mất máu nghiêm trọng tình h u ố n g ra trên người c ư nhiên không có bất kỳ tổn thương quả thực là không thể tưởng tượng đi qua một phen trị liệu vương tiểu kiều, kiều rất nhanh từ trong hôn mê tỉnh lại điều này làm cho vương vĩnh cường cùng trương hủy đều sâu sắc thả lỏng đối với cực kỳ yêu thương vương tiểu k i ể u hai vợ chồng người mà nói chỉ cần nữ nhi hảo hảo còn sống bình an vô sự vậy so cái gì đều trọng yếu khắc thực không muốn suy nghĩ quá nhiều còn dám nói không có việc gì vương vĩnh cường kéo dài mặt tức giận quát lớn ngươi thiếu chút chết có biết hay không về sau không cho phép mở lại xe cũng không cho ở bên ngoài chạy loạn cho ta hảo hảo ở tại trong nhà ở lại đó hừ đang cố gắng hồi ức hai nạn xe cộ quá trình vương tiểu k i ể u nhất thời tạng nàng quay người đưa lưng về phía nhà mình la ba hởn dối hở h ữ n g trương hủy nhìn hằm hằm trượng phu ngươi có thể hay không bất tranh cãi a ngươi xem một chút kiểu kiểu hiện tại cũng hình dáng này ngươi còn nói nàng có chuyện gì đợi nàng xuất viện chúng ta về nhà lại nói được hay không đối mặt sư tử hà đông giống vương vĩnh cường không thể làm gì khó chịu kêu lên vậy ngươi ở nơi này hãy chờ xem ta ra ngoài hút điếu thuốc hút thuốc kỳ thật chỉ là mượn cớ hắn muốn tới một chút càng nhiều tình huống việc này quá mức mơ hồ với tư cách là hàng châu bản địa rất có thực lực thương nhân vương vĩnh cường ở bót cảnh sát bên kia vẫn có chút quan hệ cùng nhân mạch trương hủy ghét bỏ đi thôi đi thôi vương vĩnh cường lắc đầu đứng dậy rời đi giám hộ phòng bệnh vương vĩnh cường chân trước vừa đi chân sau vương tiểu kiều, kiều lập tức từ giả chết trạng thái khôi phục trở về nàng là sợ thực bị cấm chân ở nhà không thiếu được hướng tối thương yêu nhất chính mình mẹ làm lũng m ạ i manh nhu cầu đạt được đặc xá chỉ là thân thể nàng còn rất yếu yếu cộng thêm lúc trước tinh thần lại chịu qua mãnh liệt trúng kích cho nên cùng trương hủy nói vài câu nhắm mắt lại ngủ thật say mơ mơ màng màng cái kia đeo mũ giáp cùng tính dâm nam nhân lần nữa tại nàng trong đầu hiện ra a đương kiếm trong phòng lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết thiên hoàng võ đạo quán trong đại sảnh người đã t h ở ơ đánh quyền đánh quyền luyện kiếm luyện kiếm cũng chẳng muốn hướng bên kia nhìn quanh nhất nhãn kiếm trong phòng đang ngồi ở bệ cửa sổ biên dựa vào ghế dựa thượng chơi di động tả nghị nhăn c a o mày đối với đang luyện tập kỵ sĩ luyện thể thuật tiểu mập mạp quát lớn cơm i ệ m vừa mới hoàn thành một động tác tôn cường co rụt đầu lại ngượng ngùng nói thói quen ngày hôm qua vừa mới bắt đầu thời điểm hoàn thành một lần động tác cũng có thể để cho hắn thống khổ nhưng nhiều lần luyện tập hạ xuống gân cốt cơ bắp đau nhức lôi kéo cảm giác càng ngày càng nhẹ chỉ bất quá tiểu mập mạp cảm giác hết giống một tiếng thoải mái hơn sảng khoái mà thôi toán t a nghị thu hồi di động nói ta chẳng muốn nghe nữa ngươi lông gà gọi bậy chính ngươi ở chỗ này tiếp tục luyện a tôn cường dùng sức gật gật đầu ngày hôm qua về đến nhà hắn xưng hạ chính mình thể trọng phát hiện lại thực giảm hai cân mà thân thể tự mình cảm giác lại càng là thật sự cho nên hiện tại tiểu cường đồng học đối với tả nghị đó là tin phục vô cùng lao sư thuyết cái gì đều là đúng lao sư do dự một chút hắn đối với đang chuẩn bị rời đi tả nghị hỏi chiêu này động tác ta còn cần luyện tập bao lâu thời gian tả nghị cười cười nói trước luyện nửa tháng rồi nói sau kỵ sĩ luyện thể thuật đối với người bình thường rèn luyện hiệu quả là dựng s a o thấy bóng nhưng trường kỳ kiên trì rất khảo nghiệm nghị lực cùng ý chí tiểu mập mạp tuy nhìn lên có chút khờ ngu ngốc bất quá có cổ tử h ương ngạnh bướng bình lực cho nên tả nghị không ngại cho hắn càng nhiều chỉ điểm chính là đương sống quảng cáo a nếu như lựa chọn tại thiên hoàng võ đạo trong quán đương giáo viên trợ giúp thương vũ lâm kia tả nghị khẳng định phải gánh chịu lên tương ứng trách nhiệm nhưng hắn hiện tại muốn làm là đi gặp nữ nhi của mình ngày hôm qua tả nghị đi qua thời gian không thích hợp đưa cái lễ vật sẽ trở lại hôm nay hắn đặc biệt sớm chạy tới nhà trẻ trung tâm lúc này có mồ toát xịt thay đi bộ cũng thuận tiện rất nhiều hôm nay đi qua nhìn bảo nhi tả nghị theo thường lệ lại mua một phần lễ vật bảo nhi tại thiên sứ bảo đ ố i nhà trẻ trung tâm thân tử hoạt động khu vương quên cười mỉm hỏi bảo nhi ngươi xem ai tới lúc này gặp lại tả nghị bảo nhi không có ngày hôm qua sao thẹn thùng nàng xem thấy tả nghị có chút sợ hay nói ba ba nàng đã biết tả nghị là mình ba ba chỉ là đối với ba ba cái danh từ này còn không có rất rõ ràng quan niệm trung quy tại bảo nhi trước kia sinh mệnh trong không có ba ba tồn tại tả nghị cười gật gật đầu hiến vật quý giống như địa đưa lên lễ vật bảo nhi đây là ba ba mua cho người kẹo ngày hôm qua đưa búp bê vậy hôm nay liền đổi thành kẹo ngày mai có thể cân nhắc y phục g i à y cái gì tóm lại là biến đổi hoa dạng vì lấy nữ nhi niềm vui tân khoa v ũ em tả nghị cũng là hao hết tâm tư nhưng hắn khổ tâm không có hổn phí bảo nhi nâng g qua xinh đẹp k ẹ o bình nhỏ giọng nói cảm ơn ba ba cự tiến bộ lớn a tả nghị cười ha hả địa tại trên mặt thảm ngồi xuống ôn n u hỏi ngươi bây giờ muốn ăn không ba ba giúp ngươi mở ra bảo nhi méo mó đầu vẫn gật đầu đã là lần thứ ba gặp mặt cộng thêm lại có vương quên y ở bên cạnh bồi bạn nàng đối với tả nghị liền không có bao nhiêu cảnh giác cùng kháng cự nguyên vốn huyết mạch bản năng càng làm cho nàng đối với tả nghị sản sinh thiên nhiên thân cận cảm giác bảo nhi đều không có chú ý tới lúc này vương q u y ề n đã lặng yên lui tới cửa đem không gian lưu cho nàng cùng tả nghị hai người ngươi chọn lựa một khóa a tả nghị giúp đỡ mở ra kẹo bình để cho bảo nhi chính mình chọn lựa bên trong rực rỡ muôn màu kẹo bảo nhi khiêu khỏa bao lấy thải hồng giấy hoa quả đường mở mạnh giấy gói kẹo đem tiểu hạt kẹo nhét vào trong miệng ngọt ngào mịch mịch tư vị để cho tiểu nha đầu n h e o mắt lại m á lún đồng tiền dễ hiểu cho ngươi tả nghị đem kẹo bình còn cấp cho nàng bảo nhi tiếp nhận nàng suy nghĩ một chút đem bình đi phía trước một đ ư ờ n g hàm hàm hồ hồ nói ba ba ngươi cũng ăn một khoả tà nghị đã từng cho là mình tâm như sát đá lại không có cái gì có thể dung chuyển hiện tại hắn mới biết được nguyên lai chính mình cũng không có tưởng tượng như vậy kiên cường ngoan cố lúc này lòng hắn phảng phất hòa tan cũng bị ngâm tại m ậ t nước mặc dù trả lại không có nếm đến kẹo cũng đã cảm thấy ngọt ngào tư vị không có nghịch bảo nhi h ả o ý tà nghị cũng cầm khoả kẹo mở mạnh nhét vào trong miệng bảo nhi hỏi ăn ngon không tà nghị gật đầu ă n thật ngon bảo nhi lại hỏi ngươi là vị đạo trưởng nào đó tà nghị c h ậ t lưỡi ừ là quả táo vị bảo nhi nói ta là quả cam vị nàng chỉ điểm tả nghị ngươi xem phía trên này vẽ lấy quả cam hẳn là quả cam vị vẽ lấy quả táo nhất định là quả táo vị cho nên ngươi muốn ăn cái gì hương vị kia đều có thể chính mình tuyển tà nghị kinh sợ như thiên nhân thực a những cái kia đã từng bại vong tại tà nghị dưới thân kiếm cao dài kỵ sĩ vũ sư ma tộc c ắ t cừng giả nếu như nhìn thấy tả nghị lúc này nhược trí bộ dáng đoán chừng bọn họ quan tài bản đều không lấn át được tả nghị điểm khen bảo nhi thật thông minh bảo nhi ngại ngùng mà cười có chút không có ý tứ thẹn thùng nàng nuốt xuống trong m ồ m hòa tan hoa quả đường nước hỏi ba ba ngươi biết đánh cờ không tả nghị không cần nghĩ ngợi nói ngươi nghĩ đánh cờ sao kia ba ba có thể cùng ngươi một chỗ h ạ t ố t bảo nhi nhất thời bắt đầu vui vẻ nàng buông xuống kẹo bình nhanh chóng mà từ bên cạnh giá sách trong ngăn kéo lấy ra một bản cờ cá ngựa sau đó lại đưa đến một t r ư ơ n g nhựa tợ lặt t i ệ p ghế đầu mang lên cuối cùng đặt mông ngồi tại tà nghị đối diện nàng động tác rất thành thạo cũng hiện ra vài phần hoạt bát không có lúc trước dễ dàng như vậy thẹn thùng cùng sợ người lạ tà nghị bừng tỉnh cờ cá ngựa a bảo nhi lo lắng ngươi hội sao đương nhiên tà nghị khoác lác ba ba ba tuổi sử dụng hạ cờ cá ngựa đánh khắp thiên hạ không có đối thủ kỵ sĩ chi tâm run lên bần bật nhắc nhở hắn khoác lác là muốn trả giá lớn lập tức có không ít tín ngưỡng lực xói mòn tà nghị trực tiếp không nhìn ừ bảo nhi không hiểu lắm vì sao kêu đánh khắp thiên hạ không có đối thủ nhưng biết tả nghị hội hạ vậy đi nàng cầm lấy bên mình thủy tinh hạt trâu nhận thức chút thật thật địa tại quân cờ cách thượng bầy đặt lên lúc này tả nghị chú ý tới đứng ở môn khẩu vương quên h ư ơ n g hắn làm thủ thế biểu thị chính mình muốn rời đi trước tà nghị gật gật đầu vụ trộm hồi cái ok thủ thế tà nghị cùng bảo nhi này b à n cờ cá ngựa hạ gần tới hai mươi phút sau đó bảo nhi quân cờ đem hắn bên này đại bản doanh toàn bộ chiếm lĩnh bản thân hắn quân cờ tối thiểu trả lại phải cần lại đi hơn mười bước tài năng chấm dứt t a thắng bảo nhi tuyên bố chính mình thắng lợi vô tình đâm phá tà nghị gia châu ba ba ngươi hảo đần a canh ba hoàn thành ba chương hai mươi mốt đời này ta chỉ họ tản mãi ba thánh kỵ sĩ ba ba thua tà nghị hướng đại lao cúi đầu nhận thua bất quá hắn nội tâm cảm giác xa xa so với thắng quân cờ tới sướng khoái cùng vui sướng không nghĩ tới nhất phó tiểu tiểu cờ cá ngựa c ư nhiên nhanh chóng rút ngắn chính mình cùng nữ nhi giữa cự ly để cho hai người trở nên thân cận nhìn thấy tả nghị thất lạc bộ dáng bảo nhi có chút không đành lòng nàng hảo tâm chỉ điểm nói kỳ thật vừa rồi ngươi nơi này hẳn là như vậy như vậy hạ liền n có thể nhiều nhảy mấy cách tiểu nha đầu lại vẫn hội phục bàn cũng như một tiểu lão sư đồng dạng nhận thức chút thật thật địa chỉ đạo tả nghị đại đồ đần ta nghị xấu hổ nhịn không được hỏi bảo nhi là ai dạy ngươi hạ cờ cá ngựa vương quên láo sư sao